Bên này lạc thất thất tới rồi trường học lúc sau, tự nhiên đưa tới một đống lớn người vây xem. Lạc thất thất mới vừa đi hạ phi hành khí liền cảm thấy đau đầu, thật sự là quá nhiều người. Sở rất túc lại đi ở bên người nàng, ta mang ngươi đi vào. Lạc thất thất nhíu mày, có hắn ở ngược lại là càng nhiều người hảo sao. Sở thiếu, có người đặc biệt kích động mà đi tới. Sở rất túc mặt vô biểu tình, lôi kéo lạc thất thất trực tiếp làm lơ rớt những người đó. Sở thiếu hảo xoái, có người bắt đầu nổi lên hoa si. Đó là, liên bang nhất muốn gả nam nhân đệ nhất danh chính là sở thiếu hảo sao. Có người trả lời nói, đúng vậy đúng vậy, lúc trước chưa thấy được hắn chân nhân, đều muốn gả, hiện tại thấy chân nhân, càng là cảm thấy cho không đều được a Có người tiếp lời nói, lạc thất thất có điểm vô ngữ, các ngươi nói thời điểm có thể hay không đủ suy xét đến ta cái này vị hôn thê người ở đây. Nàng rôi tay khắp một phen sở rất túc, trong miệng hừ hừ, têu ngự như vậy hấp dẫn người. Sở rất túc thực vô tội. Làm sao vậy? lạc thất thất nghiêng đầu không có gì sở dật túc nắm chặt tay nàng đừng để ý người khác ngôn ngữ lạc thất thất cắn răng ta biết không cần ngươi nói vậy không tức giận giữa trưa ta cho ngươi mang đồ ăn lại đây sở dật túc đem nàng đưa đến phòng học cửa nói lạc thất thất lướt hắn tùy tiện ngươi sở dật túc gật gật đầu mau vào đi lạc thất thất hừ một tiếng bước bước chân đi vào phòng học chờ đến đi xa nhìn không được quay đầu lại phát hiện sở dật túc còn đứng ở nơi đó trong lòng nảy lên một tia ngọt ngào. Như vậy dính A. Hướng ly đồng nhịn không được treo gẹo nhi. Lạc thất thất bĩu môi, mới không có, là hắn chủ động chạy đi lên. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Bất quá ngươi thật đúng là không tội, có thể gặp được hắn. Đó là 2439732. V044 ngươi áp nhiều ít. Không nói, đi học. Lạc thất thất khoe khoan song, vẫn là ngoan ngoan chờ đợi đi học. Hướng ly đồng cũng ngồi ở nàng bên cạnh. Một đường khóa số dưới. Không khí cũng không tệ lắm. Liên thư tay háo nhã đều không có tìm phiền toái. Lạc thất thất cảm giác nhân sinh thật là cực hảo. Nhưng, tan học lúc sau, toàn bộ phòng học đã bị vây quanh lên. Nàng chính là lạc thất thất nha. Một ít người bắt đầu toái toái lại nhảy lên. Lớn lên cũng chẳng ra gì sao. Có chút người trực tiếp biểu lộ ghen ghét. Lạc thất thất buồn bực, những người này là chuyện như thế nào, nhưng mặt ngoài vẫn là thực bình tĩnh mà nói, các ngươi ngăn trở ta lộ. Nàng thật sự có ép cấp khác tinh thần tiềm lực. Có người tỏ vẻ ra hoài nghi. Nghe được có như vậy nghi ngờ, một ít người bắt đầu đi theo nói lên nói mát, khẳng định là gian lận. Ta chính là biết, nàng vẫn luôn là đến ngược đệ nhất. ép cấp khác, lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Cũng là, khẳng định trong đó có cái gì miêu nị. Có người bắt đầu phụ hòa lên. Nếu không có chứng cứ, cũng đừng lại nơi đó nói. Hướng ly đồng nghe không nổi nữa, lập tức lớn tiếng mà nói. Lạc thất thất tình huống nàng chính là nhất rõ ràng, đương nhiên nàng chơi những cái đó tiểu siếp. Nàng cũng là rõ ràng. Ngươi liền có chứng cứ chứng minh nàng tư chất là chân thật. Có người nghe được nàng lời nói, lập tức nói. Hướng ly đồng ngẫm lại, lại vẫn là thật sự không có bất luận cái gì biện pháp tới chứng minh. Những người này căn bản không tin thí nghiệm ra tới số liệu, còn có thể đủ như thế nào chứng minh. Đồng đồng, đừng lý các nàng. Lạc thất thất như thế xác định, những người này chính là hâm mộ ghen tị hận. Đối với như vậy cảm xúc, tốt nhất biện pháp giải quyết, làm lơ. Những người đó còn không phải là muốn nhìn đến chính mình sinh khí sao. Còn không phải là muốn làm chính mình cãi cọ sao. Cố tình nàng liền không làm như vậy. Nàng có tốt nhất tư chất, nàng có yêu nhất đại thúc, nàng chính là nhân sinh người thắng, làm sao vậy? Người khác mặc kệ như thế nào đối nàng nói, đều là vô pháp ảnh hưởng nàng. Ngươi nếu có được tốt như vậy tư chất, liền tới cùng chúng ta chính đại quang minh tỷ thí, nếu thắng. Chúng ta liền thừa nhận tư chất của ngươi. Một người đứng dậy, bắt đầu đề nghị. Lạc thất thất nhìn nhìn, là một nữ nhân, cũng không có cái gì đặc biệt. Nàng căn bản là không tính toán để ý tới, như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau, lập tức mà liền hướng ra ngoài đi. Đứng lại, ngươi cái này người nhát gan. Người nọ bắt đầu lớn tiếng mà nói. Lạc thất thất nhịu nhíu mày, người này cũng quá phiền đi. Nàng quay đầu lại, nếu ta cùng ngươi so, thắng. Có phải hay không ngươi có thể làm những người đó đều câm miệng? Nếu như vậy, nàng sẽ không cự tuyệt giải quyết phiền toái phương pháp. Này ngươi nọ bắt đầu đổi. Lạc thất thất cười cười, nếu như vậy, liền tìm một cái có thể đại biểu các ngươi người tới cùng ta so đi. Lạc thất thất, ngươi quá kiêu ngạo. Có người đứng dậy. Lạc thất thất quay đầu lại, đưa qua một cái khinh thường ánh mắt, hỏi, ngươi có thể đại biểu sao? Ngươi nọ nhìn nhìn chung quanh, hỏi, ta có phải hay không có thể đại biểu các ngươi? người chung quanh sôi nổi ứng hòa. Ta có thể đại biểu. Lạc thất thất đang muốn gật đầu đáp ứng, lại bị hướng ly đồng kéo lại. thất, thất Không cần cùng nàng so. Hướng ly đồng thấp giọng hướng nàng nói. Lạc thất thất nghi hoặc, như thế nào? Nàng là ôn lê bạch, cơ giáp điều khiển hệ lớp 6 đệ tam danh. Hướng ly đồng nói, tuy rằng nàng thực nghi hoặc như thế nào lớp 6 người cũng chạy tới cắm một chân. Nhưng là đây là sự thật. Lớp 6, vẫn là đệ tam, cũng đủ biết trận này tỉ thí có bao nhiêu gian nan. Ngươi nói đi, muốn như thế nào so? Lạc thất thất lại căn bản không có nghe đi vào, hỏi. Tinh thần tiềm lực giá trị cao. Tự nhiên cũng có thể đủ điều khiển cơ giáp, Cho nên, ta muốn cùng ngươi so cơ giáp. Ôn Lê nói vô ích nói. Này không công bằng. Hướng ly đồng lập tức phản đối. Đối phương như thế nào có thể lấy ưu thế tới cùng thất thất so. Này căn bản chính là ở khi dễ người. Không dám so. Ôn Lê Bạch nhưng thật ra đối nàng lời nói không sao cả. Nhìn về phía Lạc Thất Thất. Lạc Thất Thất cười cười. Sao có thể, ta chỉ là suy nghĩ. Nếu ngươi thua, những người này có thể hay không nghe ngươi. Ôn Lê Bạch cắn răng đương nhiên sẽ nghe. Lạc thất thất vỗ tay một cái, nếu như vậy, vậy nói định rồi. Hướng ly đồng lại lấy nàng vô pháp, thất thất, ngươi quá xúc động. Lạc thất thất lắc đầu, có thể cấp dùng một lần giải quyết vấn đề, chẳng lẽ còn không hảo sao. Nàng nói khe với nàng nói, nàng chính là ở lấy nàng 6 năm thành tích cùng ta lại so, nếu là thua, khẳng định sẽ có trò hay xem. Hướng ly đồng nghe được nàng vẫn là một bộ bộ dáng thoải mái, có chút bất đắc dĩ, thất thất. Đi, đi đấu trường bôi đương khẩu hiệu của trường là cự tuyệt trường học nội tự mình ẩu đả đương nhiên vì làm bọn học sinh có cho nhau giao lưu cơ hội cho nên ở trường học trung tâm có thiết lập chuyên môn đấu trường đương nhiên vì tránh cho bị thương tự nhiên cũng là đem cái này nơi sân thiết trí thành giả thuyết trang bị mặc kệ ở bên trong đánh nhau đến cỡ nào lợi hại ra tới lúc sau cũng sẽ không có bất luận cái gì thương tổn trừ bỏ mỏi mệt mà tỉ thí cũng phân rất nhiều loại một loại là bình thường tỉ thí hai nhân loại tửa với luyện tập dòng họ Loại này là không có lao sư tham dự, thuộc về học sinh tự hành thi đấu. Một loại còn lại là chân chính cạnh kỹ nội thi đấu, loại này thi đấu, sẽ có thời gian hạn chế, lao sư cũng sẽ ở hiện trường duy trì, lại còn có sẽ căn cứ hai người biểu hiện tiến hành cho điểm, điểm đến thì dừng. Loại thứ ba còn lại là rất ít dùng đến, lấp kín sở hữu danh dự, người chết ta mất mạng hình thức. Tuy rằng biểu hiện vì hoàn toàn thất bại, nhưng đi ra đấu trường lại cũng sẽ không có nửa điểm bị thương. Bất quá loại thứ ba từ trước đến nay rất ít có người sẽ lựa chọn, trừ phi là hai người có không thể giải quyết thù hận. Đơn giản là ở bên trong người, muốn đánh tới một phương không thể lại tiến hành thi đấu mới thôi. Loại này thi đấu kết quả, đương nhiên là thua một phương tại tâm lý thượng sẽ lưu lại thật lớn bị thương. Cho nên rất ít có người lựa chọn. Lạc thất thất đi tới đấu trường, nhìn nhìn, còn cảm thấy mới mẻ, nàng chính là lần đầu tiên tới. Lao sư, chúng ta tới thi đấu, lựa chọn tử vong phân loại ôn lê bạch tiến lên liền đối phụ trách lao sư nói lao sư nghe được nàng lời nói ngẩng đầu có chút kinh ngạc các ngươi xác định lạc thất thất dùng sức gật đầu đương nhiên kia lại đây đăng ký hạ tin tức lao sư nhìn thấy hai người quan hệ không thế nào hảo liền lý giải học sinh lựa chọn sự tình bọn họ từ trước đến nay sẽ không can thiệp ôn lê bạch dẫn đầu tiến lên đăng ký ôn lê bạch cơ giáp điều khiển hệ lớp sáu thi đấu loại hình cơ giáp điều khiển hình thức tử vong phân loại Lạc Thất Thất cũng không rơi sau, đi lên trước, đem chính mình tin tức viết đi lên. Lạc Thất Thất, Cơ Giáp giữ gìn hệ năm ba, thi đấu loại hình, Cơ Giáp điều khiển, hình thức, tử vong phân loại. Lão sư lại đây thu các nàng tư liệu, nhìn đến Lạc Thất Thất tư liệu, lập tức kinh ngạc, nhìn về phía Lạc Thất Thất, đồng học, ngươi thật sự không suy xét một chút. Nàng phía trước còn tưởng rằng là hai cái điều khiển hệ hải tử lại đây, kết quả thế nhưng là Cơ Giáp giữ gìn hệ, một cái Cơ Giáp giữ gìn hệ thế nhưng muốn tới điều khiển Cơ Giáp chứ không nói hai người kém ba cái niên cấp chỉ là nàng thế nhưng lựa chọn cơ giáp tỉ thí liền thật sự là làm người không nghĩ ra tuy nói đều là cơ giáp nhưng các khác hệ nhưng đều là có sai lệch quá nhiều lạc thất thất gật gật đầu cảm ơn lao sư ta đã suy xét hảo lao sư lại nhìn nàng hai mắt ngươi xác định đương nhiên lạc thất thất rất có tự tin lao sư nhịn không được lại nhìn nhiều nàng hai mắt kia nếu không có vấn đề thi đấu bắt đầu thời gian không hạn Thẳng đến một phương nhận thua mới thôi. Lao sư đem quy tắc nói ra. Hai người đi vào đấu trường. Rất rất nhiều người bắt đầu ở bên ngoài vây xem lên. Hướng ly đồng gắt gao mà nắm nắm tay, vì lạc thất thất đổ mồ hôi. Nàng thật sự có thể chứ? Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện, như thế nào hướng phu nhân công đạo? Đồng học, muốn hay không hạ tiền đặt cược a. Một thanh âm chuyển tới. Hướng ly đồng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Liên nhìn đến là một cái gậy, nhưng rắn chắc diện mạo tú khí nam hải tử đứng ở nàng trước mặt. Hướng Ly đồng nghi hoặc, cái gì tiền đặt cược? Nam Hải lập tức cười hướng nàng giải thích, đương nhiên là đánh cuộc bọn họ hai cái ai sẽ thắng a. Hiện tại Ôn Lê Bạch thắng tỷ lệ là 1:10, Lạc Thất Thất thắng tỷ lệ là 1:150. Ngươi muốn mua nhiều ít? Hướng Ly đồng nghe hắn nói như vậy, lập tức sinh khí, ta bằng hưu ở bên trong như vậy nguy hiểm, ngươi thế nhưng còn mở đánh cuộc. Nay có cái gì sao? đánh cược nhỏ thì vui sướng sao chúng ta chỉ là nhìn có ý tứ gì còn không bằng tham gia tiền đặt cược hơn nữa đặc biệt dễ dàng một trăm vũ trụ tệ là có thể đủ tính một chú như vậy tiện nghi nam hải bắt đầu du thuyết nổi lên nàng hướng ly đồng sinh khí ngươi sẽ không sợ ta hướng lão sư cử báo ngươi nam hải xoa tay đến đến đến ngươi không muốn liền tính chờ hạ lanh tiền ngươi nhưng đừng đỏ mắt hướng ly đồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hỏi hiện tại đánh cuộc lạc thất thất thắng người có bao nhiêu nam hải đáp chỉ có mười mấy người ngươi muốn hay không nhiều mua điểm hướng ly đồng nhìn chung quanh vây xem mấy trăm cá nhân trong lòng có chút không thoải mái ta đây liền mua thất thất thắng lúc này mới đối sao, mua nhiều ít nam hải hỏi hướng ly đồng nghĩ nghĩ phỏng chừng một chút đắp liền mua một vạ nam nhân lập tức mặt mày hớn hở khá tốt khá tốt ngươi đem vũ trụ tệ chuyển cho ta hướng ly đồng nhíu mày ngươi không phải là kẻ lừa đảo đi Sao có thể, ta ở đấu trường chính là lăn lộn mau ba năm. Liên thanh tin độ, kia chính là rõ như ban ngày. Ngươi tùy tiện đi hỏi thăm hỏi thăm, ta tả thiên tề khai đánh cuộc, khi nào lại san sổ. Nam Hải nói. Ngươi kêu tả thiên tề. Hướng ly đồng hỏi. Tả thiên tề gật đầu, đúng vậy, ngươi nhớ kỹ tên này. Cơ giáp điều khiển hệ 54, tùy tiện vừa hỏi sẽ biết. Bảo đảm không lừa ngươi. Hướng ly đồng xem hắn như vậy chân thành, lúc này mới đem vũ trụ tệ chuyển cho hắn. Ngươi trước tiên ở nơi này nhìn, ta lại đi hỏi một chút có hay không ai muốn tới tham dự. Tả thiên tề nói xong, liền rời đi. Hướng ly đồng nhìn chằm chằm thi đấu giữa sân cảnh tượng, tay chặt chẽ mà nắm, khẩn trương đến không được. Mà giữa sân lạc thất thất chính thần sắc thanh thản, trước nói hảo. Ngươi nếu là thua, cũng đừng lại làm những người đó quân lấy ta. Ôn lê điểm trắng đầu, ta tự nhiên giữ lời nói. Bất quá, ngươi nếu là thua, cũng đừng đánh ép cấp cờ hiệu hai người chi gian đều không có cái gì giả thiết cái gì tiền đặt cược nhưng đều là ở lấy danh dự tác chiến cho nên cũng không có ai đi nghi ngờ bắt đầu Lao sư nói hai bốn ba chín bảy ba ba v không bốn năm phân tiền phân tiền lạc thất thất đi vào lúc sau liền đem xích khanh triệu hoán ra tới ôn lê bạch cũng không yếu thế đem chính mình cơ giáp triệu hồi ra tới lúc sau trực tiếp tiến vào lạc thất thất cũng đi vào đối xích khanh nói tốc chiến tốc thắng xích khanh nhẹ giọng đáp 5 phút giải quyết. Như vậy chậm. Lạc thất thất nhíu mày, thế nhưng phải tốn 5 phút. Xích Khanh bất đắc dĩ, đối phương cơ giáp tuy so không được ta, nhưng là cũng là ngũ cấp cơ giáp A. Lạc thất thất cũng chỉ có thể từ bỏ, hảo đi hảo đi, xem ngươi. Xích Khanh lập tức tiến vào trạng thái. Đánh nhau chạm vào là nổ ngay. Ôn Lê Bạch dẫn đầu lấy ra vũ khí, thế nhưng là cực tiểu xảo cùng loại súng lục giống nhau vũ khí. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, nhưng cũng không yếu thế, đem roi dài đem ra ôn lê bạch khai nhất nhất thương viên đạn bị lạc thất thất trốn rồi qua đi nhưng là vách tường thế nhưng xuất hiện vết dạng đủ thấy kia uy lực có bao nhiêu thật lớn lạc thất thất thu thanh thản biểu tình nghiêm túc mà đối đãi lên roi dài vung lên lập tức đánh hướng ôn lê bạch ôn lê bạch điều khiển cơ giáp nỗ lực mà trốn tránh mới miễn cưỡng sát bên này tránh thoát lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười lại là như vậy dễ dàng sao xích khanh theo sau lạc thất thất phân phò nói xích khanh không có trả lời nhưng là thân thể đã đuổi theo ôn lê bạch cơ giác lạc thất thất roi dài không ngừng mà múa may dần dần mà đem ôn lê bạch bước đến góc bên ngoài người bắt đầu kinh hô ra tiếng hướng ly đồng phía trước lo lắng cũng thả xuống dưới không nghĩ tới thất thất lại là như vậy lợi hại lạc thất thất nhìn qua cũng không tệ lắm bộ dáng sao một thanh âm truyền tới hướng ly đồng xem qua đi phát hiện thế nhưng là tả thiên tề ngươi như thế nào lại đây nàng nhíu mày tả thiên tề thực tự nhiên mà ngồi xuống nàng bên người Ta như thế nào không thể lại đây? Ta còn phải nhìn thi đấu đâu? Đúng rồi, quên theo như ngươi nói, liền vừa mới tỷ lệ điều chỉnh, hiện tại lạc thất thất tỷ lệ là một so trăm. Hướng ly đồng cũng có thể đủ lý giải, thất thất hiện tại đã sắp thắng, tự nhiên sẽ có người hạ nàng chú A. Lại xem giữa sân, ôn lê bạch vẫn luôn bị lạc thất thất đuổi theo, một mảnh xu hướng suy tàn. Tất cả mọi người cảm thấy có chút thất vọng, như thế nào lớp 6 liền điểm này trình độ. Còn không bằng bọn họ đâu. Dị biến lại là từ giờ trở đi Frank Thật lớn tiếng vang truyền đến Liên tính ở bên ngoài người cũng cảm nhận được trong đó chấn động Lại xem qua đi Lạc thất thất đã không có bóng dáng Chỉ để lại ôn lê bạch đứng ở trung gian Không, không phải đâu Tả thiên tề giật mình mà nhìn cái này trường hợp Ý tứ này là ôn lê bạch thắng Hướng ly đồng khiếp sợ mà nhìn sương mù dày đặc tràn ngập địa phương Bối rối, thất thất, thất thất Một bên đều, nàng một bên tính toán trực tiếp tiến vào đấu trường nội 92 cơ S. Tả thiên tề chạy nhanh ngăn đón nàng, "Uy uy, đừng ngốc ca yên tâm, chờ nàng ra tới khẳng định không có việc gì. Đợi đã lâu, đều không có nhìn thấy lạc thất thất xuất hiện. Lao sư trực tiếp tuyên án, nếu như vậy, ôn lê bạch. Từ từ, nói đến quá sớm đi. Không biết khi nào, lạc thất thất thế nhưng xuất hiện. Hơn nữa, thế nhưng chỉ là có chút chật vật. Ôn lê bạch cũng là khiếp sợ mà nhìn nàng. Lạc thất thất mỉm cười, khu khu, ngươi mưu kế rất cao siêu. Một bên rụ ta qua đi, một bên khởi động nổ mạnh trang bị, thật sự là quá hảo bất quá. Nhưng là, thực xin lỗi, ta ở phía trước đã đoán được suy nghĩ của ngươi. Cho nên, ngượng ngùng. Ở ngươi khởi động thời điểm, ta liền mở ra phòng hộ hình thức. Ôn Lê Bạch vẫn như cũ biểu hiện thật sự giật mình. Lao sư, thi đấu còn không có kết thúc, chúng ta có thể tiếp tục đi. Lạc thất thất nhìn về phía bên cạnh Lao sư. Lao sư có chút lăng, vẫn là gật gật đầu. Thi đấu tiếp tục tiến hành rồi. Hướng ly đồng nhìn thấy lạc thất thất xuất hiện, lúc này mới cao hứng lên. Nàng liên biết thất thất nhất định không có dễ dàng như vậy thất bại. Hiện tại cao hứng. Thả thiên tề nhìn nàng, cười nói. Hướng ly đồng hừ hừ, không để ý tới nàng. Đừng nói, ngươi bằng hữu còn rất lợi hại. Dù sao nếu là ta đi vào, khẳng định không có cách nào toàn thân mà lui. Thả thiên tề tự đáy lòng mà ca ngợi nói. Hướng ly đồng kiêu ngạo, thất thất cũng không phải là người bình thường. Là là là. Nàng rất lợi hại. Tả Thiên Tề phối hợp nàng, đừng nói chuyện, ta còn muốn xem kết quả cuối cùng đâu. Hướng Ly Đồng nói, ánh mắt liền vẫn luôn đặt ở giữa sân, kiên quyết không cho chính mình bỏ lỡ cái kia trường hợp. Tả Thiên Tề nhìn xem nàng, trong mắt hiện lên không biết tên cảm xúc, rồi sau đó trên mặt lại khôi phục ý cười, ánh mắt cũng đi theo nàng nhìn về phía thi đua giữa sân phát triển. Kết quả quá mức rõ ràng, đã không có phía trước thủ đoạn, Ôn Lê Bạch đã chậm rãi mất đi ưu thế, thằng đến bị lạc thất thất roi dài vung lên, cơ giáp vai ngã vào một bên không còn có đứng lên. Thi đấu kết thúc. Lạc thất thất thắng lợi. Lao sư tuyên bố rồi kết quả. Lạc thất thất vừa lòng mà đi ra cạnh kỹ sân thi đấu, trên mặt tràn đầy vui sướng, có thể giải quyết rất như vậy một cái phiền thoái, thật sự là không thể tốt hơn. Lại xem ôn lê bạch, ra tới thời điểm đó là tương đương chật vật, hơn nữa liền đi đường đều đã có chút gian nan. Lạc thất thất đương nhiên sẽ không đi quản này đó, chỉ cần nàng phiền thoái thiếu, mặt khác cùng nàng nửa mao tiền quan hệ đều không có thất, thất. Hướng ly đồng cao hứng mà đi tới. Lạc thất thất cũng hướng nàng chào hỏi, một bên khoe khoang mà nói, thế nào, ta liền nói không thành vấn đề đi. Hướng ly đồng gật gật đầu, rất tuyệt. Hảo, đi về trước. Chúng ta ra tới đều không có cùng lao sư chào hỏi, đến lúc đó bị phạt đã có thể không ổn. Lạc thất thất nói. Hướng ly đồng cũng đồng ý nàng cách nói, đang định đi, đồng nhiên nhớ tới cái gì. Thất thất, người trước từ từ. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất nghi hoặc, không biết nàng còn có chuyện gì. Thả thiên tể, ta vừa mới thắng tiền đâu. Hướng ly đồng hướng về phía nơi xa người hô. Lạc thất thất càng là đầy mặt mà hoang mang, đi theo nàng đi qua đi. Liên nhìn đến một cái mặt hướng rất là khôn khéo nam hài đứng ở nơi đó, một bên lấy chính mình máy liên lạc cấp một ít người chuyển khoản. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu. Thả thiên tể nhìn thấy hướng ly đồng đi tới, nói. Hướng ly đồng lập tức hừ hừ, sao có thể, ta chính là cho ngươi một vạn. Chính ngươi tính giống vậy lệ cho ta đi. Lạc Thất thất nghi hoặc mà nhìn hai người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Đồng Đồng, ngươi như thế nào sẽ đem một vạn cho hắn? Căn bản không quen biết người, Đồng Đồng nguyên lai còn có như vậy đơn thuần một mặt a. Hắn vừa mới bắt ngươi cùng Ôn Lê Bạch thi đấu đánh đố, còn lừa thật nhiều tiền. Hướng Ly Đồng chỉ vào Tả Thiên Tề, nói. Lạc Thất thất vừa nghe, ánh mắt sáng lên, tức khắc cười tủm tỉm mà nhìn về phía hắn, lấy ta đương tiền đặt cược a. Tả Thiên Tề thực chính trực gật đầu, tránh rất nhiều tiền đúng không? lạc thất thất tiếp tục nói tả thiên tề trầm mặc lạc thất thất lập tức bạo phát lấy ta kiếm tiền chứ không nói không trải qua ta đồng ý tránh tiền còn chẳng phân biệt cho ta quả thực không thể tha thứ hướng ly đồng rất là đồng ý phụ họa gật đầu uy uy uy các tiểu thư các ngươi đây là đánh cướp sao tả thiên tề nói lạc thất thất thực nghiêm túc mà lắc đầu sao có thể là đánh cướp ta chỉ là ở lấy ta thủ lao mà thôi minh tinh lên sân khấu còn có lên sân khấu phí đâu ta tuy rằng không phải minh tinh Tốt xấu cũng là có thân phận người. Giá trị con người cao quả thực làm người sợ hãi. Ngươi là Tổng thống A, như thế nào còn thiếu ít như vậy tiền. Tả thiên tề bất đắc dĩ. Ai nói ta không thiếu tiền, ta tài khoản tiền rất ít hảo sao. Lạc thất thất tuy rằng có kỷ niệm, nhưng là đều sẽ là ở cuối năm mới có thể đem tiền chuyển nhập chính mình tài khoản. Nhanh lên, lấy ra tới. Hướng ly đồng cũng giúp đỡ nàng thúc giục lên. Tả thiên tề chẳng hảo, đầy mặt phiên muộn. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được muốn cho hắn đưa tiền đâu, trước kia những cái đó thiếu ra tiểu thư, nhưng cho tới bây giờ đều là rất cao ngạo mà tỏ vẻ đối chính mình hành vi khinh thường. Ta tốt cũng không nhiều lắm. Tam thất phân đi. Ta bảy người tam. Rốt cuộc ngươi vẫn là ở bên ngoài hỗ trợ lấy tiền, cho ngươi một chút cũng là hợp lý. Lạc thất thất nói được tương đương đương nhiên. Thả thiên tề kinh ngạc, các ngươi cũng quá lòng tham. Tam thất. Nếu không phải ta, các ngươi một phân tiền cũng không có kia nếu không có ta thi đấu ngươi cũng một phần đều không chiếm được lạc thất thất cũng không cam lòng yếu thế hướng ly đồng nhìn rằng có hai người nói kia nếu không chia đôi lạc thất thất hử một tiếng tả thiên tề nghĩ nghĩ gật gật đầu hành năm năm liền năm năm lạc thất thất cũng không nghĩ tới hắn như vậy sảng khoái thực vừa lòng hành ngươi đem tiền cho ta đi hướng ly đồng lại ngăn đón nàng trước từ từ tiền của ta hắn còn không có cấp đâu đến mặt sau tỷ lệ là một so một trăm ba mươi ta cho ngươi một trăm ba mươi vạn đi tả thiên tề nói hướng ly đồng kinh ngạc không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy phải như vậy nhiều tiền a lạc thất thất vừa nghe lập tức cao hứng ta đây có thể phân đến nhiều ít năm mươi vạn tả thiên tề đáp ít như vậy lạc thất thất không tin ta kiếm tới tiền đại đa số đều ở nàng nơi đó tả thiên tề nói hướng ly đồng che lại chính mình máy liên lạc ý tứ rõ ràng Lạc thất thất cũng liền không sao cả, hảo đi, 50 vạn liền 50 vạn. Dù sao là đến không tiền. giả thiên tề vô ngữ, người này cũng quá khoe khoang đi. Tốt xấu là chính mình tiền. Bất quá, nhìn về phía một người khác, có thể nhận thức nàng cũng là kiện đáng giá sự tình. Lạc thất thất hoan thiên hỷ điệu mà cầm này bút ý ngoại chi tài, bắt đầu cân nhắc, nếu không chờ hạ đảng sở giật túc ăn cơm. Ân, ý tưởng không tồi. Vì chính mình điểm cai tán. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Tả thiên tề hỏi. Hướng ly đồng nhíu mày, biết tới làm gì? Ngươi tốt xấu cầm ta như vậy đại một số tiền, nói hạ tên cũng không quá đi. Tả thiên tề đáp. Lạc thất thất ở một bên gật đầu, đồng đồng, liền nói đi. Dù sao cũng không lỗ. Hướng ly đồng liền đem tên của mình nói ra. Hướng ly đồng, về sau ta kêu ngươi tiểu ly như thế nào? Tả thiên tề nhấm nuốt tên này, nói. Hướng ly đồng nhíu mày. Rất dễ nghe. Đồng đồng, tên này cũng khá tốt ta. Lạc Thất Thất dẫn đầu thế nàng đáp lời nói, một bên hướng về phía Hướng Ly Đồng nói, không thể lại đãi đi xuống, chúng ta phải đi về đi học. Hướng Ly Đồng căn bản là không kịp phản đối Tả Thiên Tề nói, đã bị Lạc Thất Thất kéo đến chạy trốn thật xa. Tả Thiên Tề nhìn hai người rời đi bộ dáng, khẽ miệng lộ ra một cái tươi cười, Tiểu Ly, chúng ta về sau sẽ có nhiều hơn thời gian tương ngộ. Hai bốn ba chín bảy ba bốn, vậy không bốn sáu chuyển nhập cơ giáp điều khiển hệ. Chờ đến Lạc Thất Thất cùng Hướng Ly Đồng đuổi tới phòng học khi. Lão sư đã sớm đã đúng chỗ. Lạc Thất Thất nhìn Lão sư ánh mắt kia, có chút lùi bước. Lão, Lão sư, Tiến Bảo. Lão sư ngữ khí phi thường mà bình tĩnh. Lạc Thất Thất chỉ có thể đủ lôi kéo hướng ly đồng ngồi xuống vị trí. Phút cuối cùng vẫn là nhịn không được đi xem Lão sư biểu tình, không phải là tính toán thu sau tính sổ đi. Nhưng là, mãi cho đến tan học, Lão sư đều không có nói bất luận cái gì phê bình nói. Cái kia, Lão sư thật sự nghĩ thông suốt. Lạc Thất Thất tưởng không rõ. Chính mình vẫn luôn là bị phê bình đối tượng, sao có thể lần này liền may mắn như vậy mà tránh thoát. Này không khoa học a. Hướng ly đồng cũng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là lao sư không so đo cũng là chuyện tốt. Lạc thất thất tưởng tượng, thật đúng là chính là, quản nàng đâu, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đến lúc đó lại xem mặt khác đối sách hảo. Chờ đến nàng đi ra ngoài nghỉ ngơi thời điểm, gặp được một người, mới rốt cuộc đã biết vì cái gì lao sư căn bản không so đo. Người là lạc thất thất. Người tới hỏi. Lạc thất thất nhìn cái này một thân chính trang, bộ mặt nghiêm túc nam nhân, có chút nghi hoặc, người này thật sự là giống lão sư bộ giang A. Ta là, xin hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lạc thất thất đáp. Ta là chủ quản cơ giáp điều khiển hệ lao sư mộ thiếu du, ngươi có thể kêu ta mộ lao sư? Mộ thiếu du tự giới thiệu nói. Lạc thất thất gật gật đầu. kia mộ lao sư tìm ta có chuyện gì sao? Phía trước ngươi cùng ôn Lê Bạch thi đấu video ta đã xem qua. Mộ thiếu du vừa nói, một bên quan sát đến lạc thất thất biểu tình. Lạc thất thất thờ ơ mà nhìn hắn, hoàn toàn không có một chút là chính mình ở bị đánh giá tự giác tính, biểu tình thanh thản. Ngươi rất có thiên phú, ta cảm thấy ngươi hẳn là đổi một cái hệ. Mộ thiếu du tán thưởng nàng chấn định, thế nhưng được đến mời, thế nhưng biểu hiện ra như thế thản nhiên tâm thái, thực không tồi. Lạc thất thất gật gật đầu, ta biết ta rất có thiên phú, cho nên, ở cơ giáp giữ lý thượng, ta khẳng định cũng có thể đủ biểu hiện thực hảo. Nhưng là ngươi lão sư nói cho ta, ngươi thành tích cũng không lý tưởng, này đối với có S cấp thiên phú ngươi cũng không hợp lý, cho nên chỉ có một khả năng, ngươi không thích hợp cái này hệ, cho nên cơ giáp điều khiển hệ càng thêm thích hợp ngươi." Mộ Thiếu Du giải thích nói. Lạc Thất Thất nhũ mày, "Ngươi đi tìm chúng ta lão sư." Mộ Thiếu Du gật đầu. Lạc Thất Thất nghi hoặc, chẳng lẽ đây là phía trước lão sư đối đại chính mình đặc thủ xử lý nguyên nhân? Kia lão sư là đồng ý làm ta đi cơ giáp điều khiển buộc lại? Lạc Thất Thất không biết vì cái gì, chính là có chút khó chịu. Mộ Thiếu Du lại lắc lắc đầu, cũng không phải như vậy. Ngươi lão sư cũng không đồng ý ngươi truyền hệ, nhưng hắn đồng dạng tôn trọng ngươi lựa chọn. Lạc Thất Thất lúc này mới hơi chút mà thoải mái điểm. Nếu như vậy, lão sư ý tưởng chính là ý nghĩ của ta. Xin lỗi, ngươi vì cái gì không muốn đi Cơ Giáp điều khiển hệ? Lấy ngươi thiên phú, nhất định có thể có càng cao thành tựu. Mộ Thiếu Du tưởng không rõ, chỉ cần nàng truyền hệ, khẳng định có thể được đến càng tốt mà đối đãi. Bao gồm phụ đạo linh tinh sự tình Tuyệt đối là trăm phần trăm đem hết toàn lực Lạc thất thất nhìn về phía hắn Lao sư, ta lúc trước lựa chọn cơ giáp giữ gìn hệ thời điểm Liền không có tính toán biến quá Cho nên, mặc kệ ngài nói cái gì Ta đều sẽ không sửa đổi ý kiến Thực xin lỗi Mộ thiếu du thấy nàng như vậy kiên trì Cũng chỉ có thể đủ từ bỏ Hảo đi, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt Lại đến tìm ta Lạc thất thất gật gật đầu, cảm ơn Lao sư Mộ thiếu du rời đi Hướng ly đồng lại nhìn về phía nàng, vì cái gì không muốn đâu. Ngươi thiên phú chính là thích hợp cơ giáp điều khiển. Nàng nghĩ tới thi đấu trong sân thất thất, là cỡ nào lòng lánh, vì cái gì phải làm cơ giáp giữ gìn như vậy một cái không thế nào quan trọng nhân vật đâu. Cơ giáp điều khiển, cơ giáp chế tạo, cơ giáp giữ gìn. Tuy rằng đều là cùng cơ giáp tương quan chuyên nghiệp, nhưng là trong đó cơ giáp điều khiển người vĩnh viễn đều là sung phong ở phía trước, đã chịu mọi người tôn trọng, mà cơ giáp chế tạo tắc có thể sáng tạo ra kinh người cơ giáp. Bất đồng cấp bậc cơ giáp đương nhiên sẽ đưa tới người khác lương cao mời. Duy nhất đã chịu vắng vẻ, đó là cơ giáp giữ gìn. Tuy rằng nói là cơ giáp duy tu tầm quan trọng, nhưng ở cơ giáp không ngừng đổi mới thời đại, càng nhiều người ở dùng cơ giáp lúc sau, liền nhanh chóng vứt bỏ rớt. Chân chính có thể đạt được giá trị cơ giáp giữ gìn sư căn bản không có mấy cái. Lạc thất thất lắc đầu, ta biết ta thích cơ giáp điều khiển, nhưng là ta càng hy vọng có thể cho người khác trợ giúp. Nàng muốn xích khanh bồi nàng, cho nên Nàng cần thiết học được đi giữ gìn hảo hắn. Như vậy hắn mới có thể đủ làm bạn chính mình càng lâu. Nàng cũng minh bạch hướng ly đồng lo lắng. Nhưng, nàng có thể chính mình học tập cơ giáp điều khiển. Cơ giáp giữ gìn lại là nàng không thể đủ không đi học tập. Hướng ly đồng nhìn nàng, không biết vì cái gì, chính là nói không ra lời nói tới. Hảo, ngươi đừng dối dám ta. Chúng ta trở về đi. Lập tức liền phải tan học. Lạc thất thất nói. Hướng ly đồng chỉ có thể gật đầu. Tan học, lạc thất thất đi ra trường học. Phát hiện chờ đợi sở rất túc, trên mặt cầm lòng không đậu mà lộ ra một cái tươi cười. Người thật sự tới a Lạc thất thất kỳ thật còn có chút kinh ngạc, nàng vốn dĩ cho rằng hắn chỉ là nói nói mà thôi. Sở rất túc gật gật đầu, đi lên. Lạc thất thất cũng không nói nhiều cái gì, đi vào phi hành khí. Hôm nay qua đến như thế nào? Sở rất túc hỏi. Lạc thất thất có chút giật mình, hắn thế nhưng chủ động hỏi chính mình, vui vẻ rất nhiều, vẫn là đem hôm nay trải qua quá sự tình đều nói một lần. Lão sư mời ngươi, ngươi hẳn là đi. Sở Dật Túc nói, Lạc Thất Thất bĩu môi, ngươi hy vọng ta đi. Sở Dật Túc lắc đầu, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Vậy đúng rồi. Hơn nữa, ta cũng không xác định lão sư có phải hay không bởi vì ta thân phận thay đổi mới thay đổi quan điểm. Dù sao ta cùng mặt khác đồng học cũng ở chung lâu như vậy, sớm đã thành thói quen. Cho nên ở nơi nào đều là giống nhau. Lạc Thất Thất trả lời nói, Ân. Sở Dật Túc gật đầu lạc thất thất nhìn về phía hắn hơn nữa nếu ta có cái gì sẽ không địa phương ngươi cũng sẽ nói cho ta không phải sao đệ nhất danh đại thúc sở Dật túc gật gật đầu lạc thất thất bíu môi nguyên lai like phía trước tề quang thụy liền đem hắn tin tức tiết lộ cho chính mình mà nàng thế nhưng không có đi điều tra quá liên tục mấy năm đạt được học viện thi đấu đệ nhất danh hơn nữa vượt nghiên cấp thắng lợi người gần trăm năm tới cũng bất quá chỉ có một mà thôi chỉ cần thoáng mà cha một chút nàng liền sẽ được đến tin tức mà nàng Lại căn bản không biết, không không không, nàng là căn bản không có suy nghĩ quá vấn đề này. Tưởng tượng đến nhiều như vậy sơ hở, nàng thế nhưng không có dự đoán được, liền hận ngứa rằng. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội, đương nhiên là trước mắt người sở Dật túc. ngươi phía trước lừa chuyện của ta, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu. Lạc thất thất nghĩ, sở Dật túc một đốn, ngươi tính toán xử lý như thế nào. Còn tưởng rằng nàng quên mất. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, thật đúng là không nghĩ tới tương đối tốt xử lý biện pháp. Chỉ có thể đủ nói, ta tạm thời không có tưởng hảo, chờ đến nghị kỹ rồi lại nói cho ngươi. Hảo. Sở rất túc đáp. Lạc thất thất vừa lòng. Chờ hạ chúng ta đi nơi nào. Lạc thất thất hỏi. Về nhà. Sở rất túc ngắn gọn mà nói. Lạc thất thất trừng lớn đôi mắt, hồi nhà ta. Không, sở ra. Sở rất túc đáp. Không, không phải đâu. Lạc thất thất kinh ngạc. Sở rất túc mặt vô biểu tình gật đầu. Vẫn là thôi đi ta một chút đều không có chuẩn bị tốt. Lạc thất thất có chút rồi giắm, tuy rằng hai người đã đính hôn, cũng cùng sở nguyên xoáy đã gặp mặt, nhưng lúc ấy cũng là có chính mình mãi mãi ở liền như vậy qua đi, thật sự là cảm thấy như vậy một chút mà không được tự nhiên. Sở giật túc lại nói nói, ta đã đem rau dưa cùng thịt loại chuẩn bị tốt. Lạc thất thất ánh mắt sáng lên, bắt đầu dồi giắm. Mỹ thực, thấy gia trưởng. Hảo gian nan lựa chọn A. Chỉ cần ngươi qua đi, muốn ăn cái gì cứ việc nói. Sở túc còn nói thêm. Lạc thất thất cắn môi, mỹ thực ao mỹ thực, nhưng là muốn ăn đến nhất định phải thấy gia trưởng. Cơ hội chỉ có một lần. Sở Dật túc lại lần nữa lên tiếng. Lạc thất thất cắn răng, dù sao sớm hay muộn đều phải chết. Hành, ta đi theo ngươi. Vừa dứt lời, lạc thất thất phát hiện phi hành khí đã ngừng lại. Tới rồi. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất cái kia giận à, nói cách khác mặc kệ chính mình đồng ý không đồng ý, chính mình đều là muốn tới nơi này tới. Vào đi thôi. Sở Dật túc đôi nàng nói, lạc thất thất nghiến răng nghiến lợi, ngươi căn bản chính là tính kế hảo. Không có, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Sở Dật túc nghiêm trang mà phản bác. Lạc thất thất nghĩ, chính mình thật đúng là chính là đồng ý. Nhưng là, vì cái gì sẽ có một loại rơi vào hố cảm giác đâu? Loại này đi bước một bị mang đi vào. Ta còn không có chuẩn bị lễ vật. Lạc thất thất nhìn kia cao cao đại môn, lùi bước. Sở Dật túc lại giữ nàng lại, không quan hệ, phụ thân không để bụng ta đã quên trang điểm một chút lạc thất thất nhìn chính mình trên người tùy ý trang phục thật xinh đẹp sở dật túc đáp ta còn lạc thất thất còn muốn tìm chút lấy cớ lại bị sở dật túc lôi kéo đi vào sở ra thất thất tới a sở tước đã thấy được nàng lạc thất thất cắn răng chỉ có thể đủ chào hỏi sở nguyên soái như thế nào kêu ta nguyên soái sở tước không vui lạc thất thất nhìn về phía sở dật túc nàng không biết gọi là gì a đã kêu bá phụ đi Sở tước thấy nàng như vậy rồi dám, rốt cuộc khoan dung mà nói. Rốt cuộc bọn họ còn không có cử hành hôn lễ, không thích hợp hiện tại sửa miệng. Lạc thất thất lúc này mới nói, sở bá phụ. Nếu tới, liền tùy tiện ngồi. Ta nghe nói ngươi thích kỷ niệm đồ ăn, riêng gọi người mang đến nơi đó chiêu bài đồ ăn, hy vọng ngươi thích. Sở tước đem chuẩn bị tốt đồ ăn đều chỉ cấp lạc thất thất xem. Lạc thất thất trong lòng có chút cảm động, cảm ơn, chính là ta lại không có cho ngài chuẩn bị lễ vật. Đều do Sở giật Túc. Hắn thế nhưng không đề cập tới sớm nói. Không cần khách khí, ngươi chưa ngồi, giật túc đi chuẩn bị tốt. Chờ ngươi đệ đệ trở về, liền có thể ăn. Sở tước phi thường hiền lành mà nói. Sở giật túc gật đầu, hảo. Nói xong, liền tính toán rời đi đại sảnh. Lạc thất thất lập tức đứng lên, ta còn là đi giúp ngươi vội đi. Ngươi đi làm cái gì, chúng ta còn chưa từng có nói chuyện qua. Làm hắn đi vội, chúng ta tâm sự. Sở tước nói. Lạc thất thất thấy hắn nói như vậy. Cũng chỉ có thể cắn răng lưu lại 2439735 V047 ngươi muốn thói quen tìm kiếm ta trợ giúp Muốn, muốn liêu cái gì Lạc thất thất vẫn là lần đầu tiên Cùng gia trưởng nói chuyện hiếm Tức khác cảm thấy có chút chân tay luống cuống Muốn như thế nào liêu a Hoàn toàn không có bất luận cái gì kinh nghiệm Hảo đi, bại lộ kỳ thật thế kỷ 21 thời điểm Nàng cũng là độc thân cầu sự thật Ngươi không cần khẩn trương Sở tước cười xem nàng kia không biết làm sao bộ dáng tươi cười càng thêm mà hiền lành không không khẩn trương lạc thất thất nói xong tức khác thật sâu mà khinh bỉ chính mình như thế nào sẽ không khẩn trương liền lời nói đều nói không rõ Ô ô, muốn như thế nào làm a sở rất túc ngươi như thế nào còn không ra liền tính là làm ta đi lãng phí đồ ăn nấu cơm đều có thể a sở tước cũng không vạch trần nàng giờ phút này bộ dáng thuận miệng hỏi ngươi học tập thế nào lạc thất thất nghe xong vì cái gì muốn hỏi cái này sao xấu hổ vấn đề Không biết nàng là đếm ngược đệ nhất sao? Còn, còn hành? Lạc thất thất đã không biết nên như thế nào trả lời. Ân, nghe nói ngươi phía trước thành tích đều là giả dối, hy vọng ngươi kế tiếp thành tích có thể có điều đề cao. Sở tước lời nói thâm thiế mà nói. Lạc thất thất trong lòng tràn đầy nước mắt, ý tứ này là tính toán cho chính mình tạo áp lực sao? Muốn khảo nhiều ít danh A? Chẳng lẽ muốn số dương đệ nhất? Áp lực có điểm đại A? Sẽ, sẽ... Lạc thất thất nỗ lực làm chính mình không đến mức khẩn trương, nhưng căn bản không có nửa điểm tác dụng. Sở tước nhìn về phía nàng, tươi cười gia tăng, kỳ thật, ta và ngươi phụ thân cũng là rất quen thuộc. Lạc thất thất vừa nghe, lập tức kinh ngạc, ngươi nhận thức ta phụ thân. Cái này nàng chưa từng có gặp qua phụ thân, tuy rằng chỉ là có nghe được mãi mãi nói hắn là xảy ra chuyện, nhưng là nàng lại căn bản cái gì đều không rõ ràng lắm. Bất quá cũng may mắn bọn họ không có lưu lại, nếu không nàng còn phải làm bộ mất chi nhớ. Nhưng là đối với thân thể này phụ thân, nàng vẫn là thực kính trọng, nội tâm tràn ngập cảm kích, hiện tại có thể được đến nhỏ tí kẻo hiểu biết, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. ân hắn là ta học đệ, so với ta thấp hai cấp. Sở tước nói. Lạc thất thất lập tức kinh ngạc, năm đó phụ thân có phải hay không rất lợi hại. Sở tước thấy nàng trên mặt tràn ngập hứng thú, liền nói, ân năm đó hắn vẫn luôn là tuổi đệ nhất danh. Lợi hại như vậy. Lạc thất thất thực khiếp sợ, cảm thấy chính mình phụ thân thật sự là bồng đồng đ đồng sở tước nói năm đó hắn chính là đại biểu trường học dự thi vừa lúc cùng ta ở một tổ chúng ta cũng có hiểu biết kia vậy các ngươi ở trung hào sao lạc thất thất dò hỏi thật không biết chính mình phụ thân là bộ dáng gì quá tò mò sở tước hồi ức ngay lúc đó cảnh tượng hắn là một cái hiền lành người thao tác năng lực cũng cực cường trong đội xuất hiện một ít vấn đề đều là hắn đi xử lý lạc thất thất lập tức lộ ra tự hào biểu tình chính mình phụ thân thật sự là quá lợi hại kia sau lại đâu Các ngươi cầm đệ nhất sao? Lạc thất thất tuy rằng cảm thấy cái này là đương nhiên, vẫn là hỏi. Sở tước lắc lắc đầu, bởi vì một ít nguyên nhân, kia một năm quán quân cùng chúng ta lỡ mất dịp tốt. Lạc thất thất có chút cảm khái, hảo đáng tiếc. Bất quá, khi đó, hắn lại là nhận thức ngươi mẫu thân. Sở tước còn nói thêm. Lạc thất thất kinh ngạc, không phải đâu. Như vậy có duyên phận. Mẫu thân ngươi kỳ thật là lạn sơ đặc đế quốc người, lúc ấy chính là nàng đại biểu trường học cùng chúng ta thi đua. Sở Tước nói: "Kìa sau lại đâu?" Lạc Thất Thất thật sự là to mò chính mình mẫu thân cùng phụ thân chuyện xưa, liền sốt ruột mà dò hỏi. Sở Tước lại lắc lắc đầu, sau lại liền không rõ ràng lắm. Ta vội vàng tiến hành thí luyện, chờ đến trở về lúc sau, liền nghe được bọn họ ở bên nhau tin tức. Lạc Thất Thất có chút đáng tiếc, vẫn là không có có thể hiểu biết đến chính mình phụ thân cùng mẫu thân sự tình, nhưng là có thể biết nhiều như vậy, cũng là không tồi, cảm ơn ngài." "Khách khí cái gì?" Lạc Thất Thất nhìn về phía Sở Tước, Có vừa mới một fan lời nói, nàng phát hiện chính mình thế nhưng thật sự không khẩn trương. Muốn tìm một chút đối phương cảm thấy hứng thú đề tài, lại phát hiện chính mình căn bản là không hiểu biết. Tức khắc cảm thấy có chút thất bại. Không biết ở trên quang não có thể tìm được tương quan tin tức không, nàng nhưng nhất định phải hảo hảo mà đi tìm hiểu rõ ràng, bằng không nhất định sẽ giống hiện tại giống nhau xấu hổ. Người ra ra hảo chút sao? Sở tức hỏi. Lạc thất thất lúc này mới nghe được chính mình biết đến đề tài, lập tức trả lời nói. Ra ra tình huống vẫn là cùng phía trước giống nhau, bác sĩ cũng không có nói có bất luận cái gì vấn đề. Chỉ là vẫn là vẫn chưa tỉnh lại. Ngãi ngãi vẫn luôn ở một bên bồi hắn, hy vọng có thể mau chóng khang phục đi. Ta bên này cũng sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm phương pháp. Sở tước nói. Lạc thất thất gật gật đầu, cảm ơn, bất quá, có tin tức tốt, ta đã tìm được rồi khả năng sẽ chưa khỏi ra ra người. Nga. Khi nào? Sở tước lập tức hỏi. Lạc thất thất liền đem phía trước tìm kiếm bác sĩ sự tình nói một lần, chờ đến quá hai ngày, ta liền đi tìm cái kêu bác sĩ. Chỉ cần cái kêu bác sĩ tìm được rồi, ra ra khẳng định liền sẽ không có chuyện. Ân. Sở tức nói. Lạc thất thất nói tới đây, có chút phiền muộn, chỉ là không biết ta có thể hay không đi a. Tuy rằng hội nghị người cũng không có làm chính mình đi thượng cương gì đó, nhưng chính mình tốt xấu đơn Tổng thống chi danh, liền như vậy đi luôn, cũng không phải biện pháp a. Vì cái gì? Nếu là lo lắng hội nghị, ta có thể giúp ngươi. Sở tước nghe được nàng băn khoăn, lập tức vì nàng giải quyết. Lạc thất thất thật cao hứng, kia cảm ơn ngươi. Ngày mai liền đi thôi. Ngươi ra ra bên kia cũng không thể đủ lại chờ đợi. Thời gian càng lâu liền càng dễ dàng ra vấn đề. Thật sự, lạc thất thất nghe được ngày mai là có thể đủ đi, càng là hưng phấn. Nàng đương nhiên là hy vọng có thể càng sớm tìm được bác sĩ tự nhiên là tốt nhất. Ân, chuyện này ta đi xử lý, ngươi ngày mai liền đi. Sở tức nói. Cái gì ngày mai? Sở Dật túc không biết khi nào đi ra, nghe được hai người đang ở nói, liền dò hỏi. Lạc thất thất đáp, sở bá phụ đã đáp ứng giúp ta xử lý những người đó, ta ngày mai liền có thể rời đi chủ tinh cầu. Rời đi. Sở Dật túc nghe thấy cái này từ có chút kinh ngạc. Lạc thất thất lập tức giải thích lên, không phải, ta tìm được rồi có thể cứu ra ra người, cho nên tính toán ngày mai liền đi cái kia tinh cầu. Sở Dật túc nhíu mày, ngươi một người. Lạc thất thất gật gật đầu, hẳn là đi. Mãi mãi bên kia khẳng định đi không được. Nhị thúc cũng không có khả năng cùng ta cùng nhau. Ta đâu? Sở Dật túc hỏi. Ngươi! Lạc thất thất thật đúng là không nghĩ tới, ngươi có lẽ sẽ rất bận. Ta không đổi. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất gật gật đầu, vậy ngươi cùng ta cùng đi đi. Thất thất, ngươi phải học được, gặp được sự tình tìm được ta. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Sở Dật túc nhìn về phía nàng, nghiêm túc mà nói. Lạc thất thất có chút ngây người, chính mình sớm đã thói quen chính mình giải quyết vấn đề, mặc kệ chuyện gì đều tận lực mà đi tìm biện pháp, lại không có nghĩ đến, chính mình bên người đã có giật tốt. Về sau, chính mình không bao giờ dùng một người đi khổ tưởng. Hảo, ta về sau đều sẽ cùng ngươi nói. Lạc thất thất hạ quyết tâm. Sở giật tốt lúc này mới vừa lòng, thất thất lại đây giúp ta, phụ thân, liên lạc văn hảo. Lạc thất thất lập tức cùng hắn đi đến. Hoa, hảo phong phú. Lạc thất thất nhìn bày đồ ăn. Lập tức kinh ngạc cảm thán, ngươi là như thế nào nghĩ đến nhiều như vậy biện pháp? Nhìn một ít xào tốt đồ ăn, Lạc Thất Thất không thể không thừa nhận, hắn nấu ăn trình độ tuyệt đối là sinh ra đã có sẵn, lại là như vậy mau liền tự hành lãnh hội nhiều như vậy nấu ăn phương pháp. Kỷ niệm rất nhiều đồ ăn đều rất đơn giản. Sở Dật Túc đáp, nói cách khác ngươi chỉ là nhìn nhìn liền biết như thế nào làm. Lạc Thất Thất mãn nhãn tỏa ánh sáng mà nhìn về phía Sở Dật Túc, đây là một loại cái dạng gì nghịch thiên bản lĩnh? Sở Dật Túc gật đầu, ân sở rất túc ta lạc thất thất thật sự hảo tưởng đem chính mình không gian nói cho hắn cũng đem những cái đó thực đơn đều cho hắn xem lấy hắn thiên tài bản lĩnh nhất định có thể nhanh chóng mà nắm giữ chỉ là hiện tại không phải thời điểm cái gì sở rất túc hỏi lạc thất thất đáp không có gì liền muốn kêu kêu ngươi ngươi kêu ta cái gì sở rất túc ngữ khí trở nên có chút nguy hiểm lạc thất thất lập tức héo nhi sở sở rất túc ân Sở giật túc ngữ khí càng thêm nguy hiểm. Lạc thất thất túi đầu, thấp giọng nói, ngươi phía trước không phải dùng giả danh sao. Muốn ta như thế nào kêu? Giật. Sở giật túc nói. Lạc thất thất ngẩng đầu, ân. Ta nói, ngươi kêu ta giật. Sở giật túc nói. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, gật đầu, giật. Sở giật túc vừa lòng, chỉ vào đồ ăn, mang sang đi. Lạc thất thất lập tức động thủ, nghe kia đơn giản đồ ăn hương, tức khác cảm thấy nhân sinh liền viên mặn a. Nàng như thế may mắn mà gặp phía sau nam nhân. Giật, ta hảo hạnh phúc. Nàng nhịn không được hướng về phía hắn nói. Sở rất túc sừng sốt, khoe miệng gợi lên một tia ý cười. Lạc Thất thất lập tức hỏng mất. Lần sau, lần sau tuyệt đối không cần như vậy cười. Trái tim nhảy đến thật nhanh. Nếu hắn tiếp tục như vậy cười đi xuống, nàng khẳng định là liên bang cái thứ nhất bởi vì tim đập quá nhanh chết đi người. Ân. Sở rất túc gật đầu. Lạc Thất thất cũng không dám lại hắn nhan giá trị bạo biểu người tùy tiện một động tác đều là đại sát chiêu a nghiễm nhiên chính là một cái sắc khí tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ đoạt nhân tâm hồn lạc thất thất nhìn thấy nàng tồn tại sở văn hảo có chút kinh ngạc lạc thất thất đem đồ ăn phóng hảo hướng hắn chào hỏi ngươi hảo ngươi ngươi hảo sở văn hảo e ngại nhà mình phụ thân cùng đại ca hơi chút có lễ phép mà đáp lễ lạc thất thất cũng mặc kệ hắn nàng chính là nhớ rõ ràng người này mới là xúi rục giật lửa chính mình đầu sỏ gây tội đâu Nếu trở về, có thể ăn. Sở rất túc đem đồ ăn mang sang tới, nói. Sở văn hạo nhìn về phía nhà mình đại ca một bộ ở nhà hảo nam nhân bộ dáng cầm đều thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất, này vẫn là cái kia ở trên chiến trường điều khiển cơ giáp lấy một địch trăm nam nhân sao. Hơn nữa, thế nhưng ở nấu ăn. Như vậy nhận chi làm hắn có chút không tiếp thu được. Đại ca, ngươi sẽ làm. Hắn khiếp sợ hỏi. Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, lập tức tiếp lời nói, đương nhiên. Giật đó là phi thường mà lợi hại, tuyệt đối cao hơn những kỷ niệm sở hữu đầu bếp. Điểm này tự tin, nàng vẫn phải có. Thật sự, sở văn hạo tương đương mà hoài nghi, nhà mình đại ca sẽ làm ra như vậy yêu cầu kiên nhận đồ vật. Lạc thất thất nghiêm túc gật đầu, đương nhiên. Không tin chờ hạ ngươi đếm thử xem. 2439736, V048 ngươi vô tình. Thật sự, sở văn hạo tương đương mà hoài nghi, nhà mình đại ca sẽ làm ra như vậy yêu cầu kiên nhận đồ vật. Lạc thất thất nghiêm túc gật đầu, đương nhiên. Không tin chờ hạ ngươi nếm thử xem. Sở văn hạo vẫn là bán tín bán nghi, nhìn trên bàn bảy bán tương cũng không tệ lắm đồ ăn, trong lòng vẫn cứ là có chút hoài nghi. Chờ đến ăn tới rồi, hắn mới nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán. Đại ca, ngươi là khi nào học được? Hoàn toàn vượt qua ta phía trước sở ăn đồ ăn A. Sở văn hạo nhịn không được cảm thán lên. Tự học. Sở rất túc nói. Sở văn hạo không quá tin tưởng, không có khả năng. Có như vậy trình độ, khẳng định phí thật lớn một fan công phu. Thật sự, hắn tuyệt đối là thiên tài. Lạc Thất Thất đơn giản trắng ra mà tán thưởng nói. Sở Dật Túc mặt vô biểu tình. Sở Văn Hạo cả người ở vào một cái cực kỳ khiếp sợ trạng thái, này thật là chính hắn học được. Lạc Thất Thất ra vẻ thâm trầm gật đầu, không sai, mà ta chính là phát hiện hắn cái kia bá nhạc. Sở Văn Hạo vẫn như cũ tỏ vẻ khiếp sợ. Hào hào ăn. Sở Dật Túc rốt cuộc mở miệng. Lạc Thất Thất gật gật đầu bắt đầu nhấm nhắc lên một bên ăn một bên cảm thán giật nếu không ta đem ngươi đảo qua đi làm kỷ niệm đầu bếp đi khẳng định có thể để cao ta buôn bán được mặc kệ là mặt vẫn là chủ nghệ quả thực hoàn mỹ ngươi là kỷ niệm lão bản sở văn hạo nghe ra nàng lời thuyết minh lạc thất thất gật gật đầu xem như đi bất quá ta ngày thường đều không làm việc tất cả đều dựa tử thạch ca một người xử lý nói đến cùng nàng cũng liền đánh cái nước tương ngẫu nhiên cấp bình điểm hạ thái sắc mặt khác Giống như không có gì có thể làm Ngươi lại như thế nào nghĩ đến Sở văn hạo đối với nàng thế Nhưng có ý nghĩ như vậy dò hỏi lên Bởi vì ta thích ra cho nên liền nghĩ muốn đem chuyện này phát dương quang đại Lạc thất thất đương nhiên không có đem chân thật nguyên nhân nói ra Hơn nữa Ta thật sự không thích dinh dưỡng dịch Theo ý ta tới Đồ ăn thứ này là có thể cho người sinh ra sung sướng cảm tình Là một kiện làm người làm thực hạnh phúc sự tình Mặc kệ là nấu ăn vẫn là dùng nữa kỳ thật đều là ở hưởng thụ đồ ăn sở mang đến đặc thú mị lực. Vậy ngươi chẳng phải là thực sẽ. Sở văn hạo nói. Lạc thất thất tạm dừng một chút, lập tức nói, đó là đương nhiên, bằng không ta như thế nào có thể đem kỷ niệm làm được tốt như vậy. Ngươi có thể hiện tại làm một chút sao? Sở văn hạo bắt đầu ngạc nhiên với nàng năng lực. Lạc thất thất lập tức xua tay, đương nhiên không được, hiện tại có giật làm, ta nếu là sai rồi, chẳng phải là chính là ở thương tổn hán. Lần sau đi. Tiêu hảo Quá chút thời gian liền chờ ngươi làm đồ ăn. Sở văn hạo nói. Lạc thất thất ở trong lòng rơi lệ, chẳng lẽ hắn nghe không hiểu chính mình chỉ là ở có lệ sao. Lần sau ý tứ chính là nói không cần chờ. Được chứ. Mau ăn. Sở rất túc thực vừa lòng hai người nói chuyện phiếm liêu đến vui sướng, nhưng vẫn là nhắc nhở bọn họ hai. Lạc thất thất gật gật đầu, giật, ngươi xác định ngày mai muốn cùng ta cùng đi sao. Nàng có chút do dự, đối phương khẳng định có chính mình sự tình. Ân sở dật túc khẳng định mà trả lời lạc thất thất yên tâm cơm nước xong lạc thất thất cũng không tính toán lưu lại ở sở dật túc cùng đi hạng về tới lạc ra ta đi trở về lạc thất thất đi ra phi hành khí đối sở dật túc nói sở dật túc gật gật đầu lạc thất thất cắn cắn môi ở trên mặt hắn rơi xuống một hôn sau đó cũng không hề xem hắn biểu tình suy xuống tay chạy chậm trở về nhà sở dật túc nhìn nàng bóng dáng khỏe miệng hơi hơi quang lên Lạc thất thất trở về nhà mới cảm thấy có chút nóng lên. Vừa mới làm thời điểm chỉ là xúc động, nhưng là thật sự hồi tưởng lên, nàng thật sự cảm thấy có chút ngượng ngùng a. Rốt cuộc như vậy chủ động mà đi. Càng nghĩ càng cảm thấy trên mặt nóng lên, vì tránh cho chính mình bởi vì độ ấm quá cao mà hòa tan, nàng vẫn là nỗ lực làm chính mình tưởng chuyện khác. Ân, ngày mai liền phải đi tìm bác sĩ, vẫn là cùng mãi mãi nói một tiếng tương đối hảo. Nàng cầm lấy máy liên lạc, mãi mãi. Trang Thục Ninh nhìn nàng, làm sao vậy? ta ngày mai sẽ rời đi chủ tinh cầu, cho nên liền không thể đủ đi xem ra ra. Lạc thất thất nói, Trang Thục Ninh như mày, vì cái gì? Lạc thất thất nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán nói thật, nãi nãi, ta tìm được rồi một cái khả năng sẽ chữa khỏi ra ra bác sĩ. Nhưng là ta không dám bảo đảm hắn có phải hay không thật sự có thể làm được. Hơn nữa, cái kêu bác sĩ có thể hay không trợ giúp nàng, thật đúng là khó mà nói đâu. Trang Thục Ninh lại ngăn lại nàng, quá nguy hiểm, không cần đi. Không chỉ cần có thể chữa khỏi ra ra ta thật sự không sợ nguy hiểm không được trang thục ninh lại vẫn như cũ nghiêm khắc mà cự tuyệt lạc thất thất giải thích lên giật sẽ bồi ta đi có hắn ở ngươi cứ yên tâm đi hơn nữa ta không có khả năng nhìn ra ra vẫn luôn nằm xuống đi vẫn luôn không thể đủ giao lưu đối với ra ra tới nói khẳng định là một cái phi thường đại thống khổ lạc thất thất muốn làm ra ra khắc phục mặc kệ là bởi vì chính mình không nghĩ phải làm cái này tổng thống Vẫn là bởi vì chính mình thật sự có đem bọn họ coi như duy nhất thân nhân, chỉ là cái này, liền không khả năng làm nàng từ bỏ. Đi khác tinh cầu, khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng là đối với nàng tới nói, này đó nguy hiểm so với làm thân nhân vẫn luôn ở vào trong lúc nguy hiểm, nàng thật cảm thấy không có gì. Giật túc kia hải tử cũng sẽ đi. Trang Thục Ninh hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, giật đã đáp ứng rồi, hắn sẽ cùng ta cùng đi. Yên tâm đi, nhất định sẽ không ra vấn đề. Nếu như vậy... Vậy ngươi cũng muốn cẩn thận, sở nguyên xoáy bên kia có biết hay không? Trang thục ninh lại hỏi. Sở ba phụ là biết đến, hắn lúc ấy liền ở bên cạnh, cũng không có đưa ra phản đối ý kiến. Lạc thất thất đem phía trước sự tình đều nói. Trang thục ninh lúc này mới hoàn toàn mà đồng ý, vậy là tốt rồi, các ngươi đi thời điểm, tùy thời bảo trì cảnh giác. Nếu có cái gì khó khăn, tùy thời có thể tìm ta hoặc là sở nguyên xoáy hỗ trợ. Lạc thất thất gật gật đầu, yên tâm. Ta khẳng định sẽ cẩn thận chỉ là hội nghị bên kia liền yêu cầu nãi nãi đi xử lý chính mình tuyệt đối là liên bang từ trước tới nay nhất không phụ trách tổng thống không gì sánh nổi trang thục ninh đáp ứng rồi xuống dưới lạc thất thất lúc này mới đem máy liên lạc tắt đi an an tĩnh tĩnh mà nghỉ ngơi cả đêm ngay hôm sau lạc thất thất đã bị đế an đánh thức tiểu thư sở tiên sinh tới đế an nhắc nhở nói lạc thất thất rủi rủi mắt một trận mê mang lên sở dật túc thanh âm lại đột nhiên xuất hiện Lạc thất thất lúc này mới hơi chút mà thanh tỉnh, nhìn nhìn môn, thủ hạ ý thức mà mở ra môn thiết trí, sau đó lại ngã vào nghỉ ngơi khoang. Nàng con không có ngủ đủ a, Vì cái gì tổng hội có loại ngủ không đủ cảm giác đâu? Lên! Sở rất túc rôi tay vô vô nàng mặt. Lạc thất thất một tay đem hắn tay ôm lấy, sau đó tưởng cái cô A la giống nhau bái cánh tay hắn, trong miệng lẩm bẩm, sớm như vậy, ngủ tiếp trong chốc lát, liền một lát. Vì làm người tin phục, nàng đằng ra một bàn tay. So ra một cái một chút thủ thế Sở rất túc có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng May mắn đế an nghĩ đến chú đáo Cho hắn cung cấp một cái ngồi ghế Mới không đến nỗi làm hắn vẫn luôn câu lấy eo Ai tưởng tưởng Có cái này cánh tay lúc sau Nàng phát hiện nàng ngủ đến càng thêm mà chậm. Mơ mơ màng màng gian Nàng giống như lại tiến vào mộng đẹp Sở rất túc đợi đã lâu Xem nàng căn bản không có nửa điểm muốn lên ý tứ Than thở dài Nàng cảnh giác cũng quá thấp Đã đã khuya Sở Dật túc nhắc nhở nói. Lạc thất thất không có phản ứng. mau đứng lên. Sở Dật túc thanh âm tăng lớn. Lạc thất thất vẫn cứ không có phản ứng. Nàng ngày thường cũng là như thế này. Sở Dật túc hỏi hướng bên cạnh đế an. Đế an gật gật đầu, giống nhau không đi học khi, đều là tiểu thư chính mình tỉnh lại. Sở Dật túc nghĩ nghĩ, liền đối với đế an phân phó nói, đi đem bữa sáng lấy lại đây đi. Cánh tay hắn bị ôm lấy, căn bản không động đậy đến nửa phần. Sở Dật túc phân phó xong. Ánh mắt dừng ở ngủ đến an bình lạc thất thất trên mặt, đáy mắt xuất hiện ra một mặt lưu ý. Sở tiên sinh. Đế an thực mau liền đem đồ vật cho hắn lấy lại đây. Sở giật túc nhận lấy, nghiêng người mà thời điểm động tới rồi cánh tay. Nhưng lạc thất thất vẫn như cũ không có phản ứng, chỉ là đem cánh tay ôm đến càng khẩn, sau đó lại cọ hai cọ. Sở giật túc đem đồ ăn đặt ở nàng bên cạnh, cũng không có gì mặt khác động tác, chính là lẳng lặng chờ đợi. Mới vừa làm tốt bữa sáng rất là mỹ vị, không ngừng mà tản ra độc thanh hương. Lạc Thất Thất nhợt nhạt mà hô hấp, mùi hương tự nhiên mà vậy tiến vào nàng mũi gian. Thơm quá a. Lạc Thất Thất hơi há mồm, tựa hồ nghe thấy được cái gì thì hương vị. Đi lên. Sở Dật Túc đem đồ ăn kéo ra. Lạc Thất Thất lập tức theo đồ ăn mà động. Sở Dật Túc có chút buồn cười, đem chính mình cánh tay kéo tới, cũng thuận tiện đem nàng cũng mang theo lên. Lúc này, Lạc Thất Thất nghĩ không ra cũng không có biện pháp. Người quá xấu rồi. Thế nhưng lấy đồ ăn tới hại ta. Rốt cuộc thanh tỉnh lúc sau Lạc Thất thất liền bắt đầu đoán giận lên. Ngủ đến lâu lắm không tốt. Sở Dật túc nói, Lạc Thất thất nhíu mày, ta biết ta, biết là một chuyện, nhưng là làm lên kỳ thật trung gian có rất lớn trên lệnh hảo sao? Đặc biệt là đương ngủ một giấc lúc sau, còn có thể đủ ngủ tiếp cái giấc ngủ nướng, càng là mỹ thay. Nhân sinh có hai đại chuyện vui, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, đếm tiền đếm tới tay rút gân. Hiện tại căn bản không có tiền giấy, cho nên Lạc Thất thất muốn hoàn thành đếm tiền ý tưởng là căn bản không có khả năng thực hiện cho nên cũng liền dư lại như vậy một đại lạc thú ngủ. Sở Dật Túc thật sự là quá tàn nhẫn, liền như vậy điểm chuyện này còn cướp đoạt nàng là thú. Nàng hừ hai tiếng, ngươi thể năng tiềm lực giá trị quá kém. Sở Dật Túc nhắc nhở nói, Lạc Thất Thất vừa nghe, tức khắc đề cao cảnh giác, đây là đang nói cái gì? Chờ đến tìm được bác sĩ lúc sau, ta làm người cho ngươi chế định một bộ rèn luyện phương pháp. Sở Dật Túc nói, Lạc Thất Thất lập tức lắc đầu từ bỏ thì thật ta cảm thấy ta thể năng cũng là không tồi ngươi ngẫm lại bao nhiêu người liền bê đều không đạt được đâu cái kia ai hình như là kêu diệp dĩnh thu cũng mới a hảo sao căn bản không phải vấn đề a không được sở dật túc kiên trì nói ngươi vô tình lạc thất thất lập tức chỉ vào hắn dùng nhất kinh điển lời kịch kết quả sở dật túc chỉ là nhữ nhữ mày hảo đi lấy sở dật túc tính cách căn bản không có khả năng bồi nàng chơi ngươi mới vô tình vô cớ gây dối trò chơi dừa mặt ăn cái gì sở rất túc nhìn ra nàng kháng cự liền rời đi đề tài lạc thất thất tâm tình lập tức liền hảo lên có mỹ thực mặt khác đều không phải vấn đề sở rất túc lại ở trong lòng có chút chủ ý hai bốn ba chín bảy ba bảy v không bốn chín cùng toàn liên bang nữ nhân là địch hảo hảo ăn lạc thất thất không chút nào che giấu mà ca ngợi một bên ăn một bên cảm thán nhân sinh thỏa mãn sở rất túc đã thói quen nàng tán dương nhưng mỗi lần nghe được lúc sau đều sẽ có đặc biệt cảm tình Mau ăn. Hắn chỉ là thúc giục nói. Lạc thất thất căn bản liền không ngại thái độ của hắn, tiếp tục nhắm nháp, một bên bắt đầu cân nhắc, muốn ở khi nào đem chính mình không gian nói cho hắn đâu. Tuy rằng sớm nói cho, chính mình là có thể đủ sớm chút nếm đến càng nhiều mỹ thực, nhưng là hiện tại thật sự là không phải cơ hội. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định chờ tới rồi thích hợp cơ hội, lại nói cho hắn hảo. Dù sao chính mình trước tạm thời mà ăn này đó đơn giản đồ vật đi. Phi thuyền đã chuẩn bị tốt. Sở Dật Túc ở một bên nói, "Lạc Thất Thất buông ra trong tay đồ ăn, ngươi chuẩn bị sao?" Lạc Thất Thất nguyên bản còn tính toán chính mình đi xem muốn hay không đi làm công cộng phi thuyền đâu, không nghĩ tới hắn đã sớm chuẩn bị tốt. "Ân, Thế Quang Thụy sẽ cùng nhau." Sở Dật Túc nói. Lạc Thất Thất kinh ngạc, hắn như thế nào sẽ cùng nhau đâu? Nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ thật Thế Quang Thụy bên kia cùng Sở Dật Túc ra bên này đều là tách ra. Tuy rằng nàng cũng không biết Sở Dật Túc ở trong quân đội mặt là cái gì trước vị. Nhưng dòng binh đoàn cùng quân đội chi gian khác biệt, nàng vẫn là biết đến. Bọn họ không yên tâm. Sở rất túc ngắn gọn mà nói. Lạc thất thất nghe thấy cái này, liền cảm thấy có như vậy một chút hụt hẫng Sở rất túc nhưng xem như nàng người A, vì cái gì nàng người muốn cho người khác tới lo lắng. Ngắm lại liền cảm thấy có như vậy một chút mà khó chịu đâu. Tư đổ xương cũng sẽ đi sao. Lạc thất thất nhịn rồi lại nhịn vẫn là nhịn không được hỏi. Sở rất túc khỏe miệng lôi ra một cái rõ ràng độ cung, ngươi như thế nào còn nhớ. Lạc Thất Thất bĩu môi, hảo đi, nàng vừa mới khó chịu chính là bởi vì lo lắng người bên trong có tư đồ xương tồn tại. Nàng sẽ không đi, giống nhau chấp hành nhiệm vụ nàng đều sẽ tham gia. Sở Dật Túc nói, Lạc Thất Thất lúc này mới vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta đã đính hôn. Sở Dật Túc nhắc nhở nói, Lạc Thất Thất cũng không để ý, ta biết, nhưng là ngươi nhất định phải cách xa nàng một chút. Đính hôn tính cái gì, phía trước Tiểu Tam nhưng lợi hại được chứ, liền tính là kết hôn. Còn có thể đủ ly hôn đâu. Phòng hai nạn lúc chưa xảy ra là nàng vẫn luôn kiên trì nguyên tắc. Đều do hắn quá ưu tú. Phía trước nàng còn không có nghĩ tới, cái này tưởng tượng. Phía trước chính mình đính hôn nghi thức chính là có hướng công chúng truyền phát tin, kia chẳng phải là sở hữu nữ nhân đều thấy được sở giật túc chân thật tướng bạo. Lạc thất thất khiếp sợ phát hiện vấn đề này, chẳng lẽ nói nàng muốn cùng sở hữu nữ nhân là địch? Không phải đâu. Như vậy tàn nhẫn. Nếu là ngươi không như vậy ưu tú thì tốt rồi. Lạc thất thất trong lòng nghĩ. Hảo. Sở Dật túc lại nói nói. Lạc thất thất nghi hoặc, ân. Tiểu thư, ngươi nói ra. Đế An ở một bên nhắc nhở nói. Lạc thất thất lúc này mới thanh cụ hai tiếng. khụ khụ, ta vừa mới chỉ là ở hầu ngôn loạn ngữ, ngươi có thể làm lựa ta. Nàng mới không ngại đâu. Mọi người đều không có ngươi quan trọng. Sở Dật túc lại nói nói. Lạc thất thất lúc này mới thoáng mà vừa lòng, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, ta mới mặc kệ này đó đâu. Dù sao chúng ta là đính hôn. ân, liền điểm này, sở hữu nữ nhân đều so ra kém. Sở rất túc cũng không hề nhiều lời, duỗi tay đặt ở nàng mềm mại phát thượng, nhẹ nhàng mà vớt ve. Lạc thất thất đô miệng tiếp tục ăn cái gì, này đó phiền nhân sự tỉnh trước ném đến một bên, dù sao gặp được nói nữa. Thức mau, nàng liền đem đồ vật ăn đến không sai biệt lắm. Ta hảo. Nàng đứng lên, nói. Đế an dẫn đầu liền thế nàng thu thập trên bàn đồ vật. Đi thôi. Sở rất túc nói. Lạc thất thất gật gật đầu, liền đi ra ngoài Từ từ, ta đem địa chỉ nhớ kỹ Lạc thất thất nghĩ, bắt đầu chuẩn bị một ít đồ vật Nàng kỳ thật căn bản không rõ ràng lắm Cái kêu bác sĩ rốt cuộc để ý cái gì Đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình Tuy nói là muốn chuẩn bị Lại căn bản không biết nên như thế nào xuống tay Đừng lo lắng Sở Dật túc nói Lạc thất thất gật gật đầu, đi thôi Mặc kệ đối phương sẽ như thế nào đối đãi chính mình Nàng đều là hạ quyết tâm Nhất định không thể đủ từ bỏ cái kia bác sĩ. Nàng tuyệt đối không thể đủ từ bỏ nhỏ tí kẹo cơ hội. Thất thất. Đi đến phi thuyền bên, liền nhìn đến Tề Quang Thụy. Lạc thất thất nhìn thấy hắn còn rất cao hứng, cũng cười hướng hắn chào hỏi. Phía trước phát sinh sự tình ta đều nghe nói, không nghĩ tới ngươi cũng là Tổng thống A. Tề Quang Thụy nói. Lạc thất thất lập tức bưng lên cái giá, đó là, về sau ngươi đều cẩn thận một chút. Ta một cái không cao hứng, chính là muốn đem ngươi bắt lên nàng chính là cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạ như thế nào tề quang thụy lại nhìn về phía nhà mình lão đại lão đại bộ dáng này làm sao bây giờ tuy rằng nhà mình lão đại khí thế cường đại nhưng là đối phương chính là tổng thống a quan đại một bậc cấp người chết đừng náo sở dật túc lại ngắn gọn mà nói lạc thất thất lập tức ngoan ngoãn mà đi vào phi thuyền phi thuyền còn không có cất cánh lạc thất thất máy liên lạc lại vang lên lạc thất thất có chút nghi hoặc mà tiếp lên lại nhìn đến là nhà mình nhị thúc Nhị thúc, lạc thất thất chào hỏi. Lạc Thiên Thành cũng là ở bên kia chú ý tới lạc thất thất không bình thường, liền lập tức dò hỏi lên. Thất thất, ngươi như thế nào không có đi trường học a? Lạc thất thất liền giải thích lên, ta đã xin nghỉ ai chẳng lẽ là Lão sư tìm ngươi? Không có, chỉ là phía trước có cấp dưới muốn đi tìm ngươi, nhưng là không có nhìn đến ngươi. Lạc Thiên Thành tùy tiện tìm cái lý do. Như vậy a, nếu hắn có chuyện, nhị thúc quyết định là được. Nếu còn có cái gì không có phương tiện, liền tìm mãi mãi đi. Dù sao nàng là cái gì đều không biết, cho nên cũng đừng nghĩ nàng có thể giải quyết vấn đề. Ngươi như thế nào xin nghĩ? Lạc Thiên Thành lại chú ý tới nàng hướng đi. Lạc thất thất lập tức đem sự tình nói ra, ta phía trước không phải đang tìm kiếm bác sĩ sao. Đã được đến xác thực tin tức, ta hiện tại chính là tính toán đem bác sĩ thỉnh đến chủ tinh cầu. Như vậy ra ra liền sẽ không có việc gì. Lạc Thiên Thành nghe thấy cái này, lập tức nhíu mày. Vậy ngươi trên đường tiểu tâm một chút. Lạc Thiên Thành không lậu thanh sắc còn riêng dặn dò nàng nói, ân, kia liên bang sự tình liền làm ơn nhị thuốc hỗ trợ. lạc thất thất nói, lạc thiên thành đáp ứng rồi xuống dưới, thất đi máy liên lạc. hắn nhíu mày, bắt đầu suy tư khởi chuyện này rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. vân triệt lại đây, lạc thiên thành đem lạc vân triệt kêu lại đây. lạc vân triệt cũng không có chậm trễ, lập tức xuất hiện ở hắn trước mặt. phụ thân, lạc vân triệt nghe được hắn kêu chính mình lại đây, liền biết nhất định là có cái gì chuyện quan trọng. Thất thất rời đi chủ tinh cầu. Lạc Thiên Thành nói. Lạc Vân Triệt nghĩ hoặc, vì cái gì? Nàng vừa mới mới trở thành Tổng thống, như thế nào hiện tại liền rời đi? Nàng tìm được rồi bác sĩ, một cái khả năng sẽ tra được dược tề người. Lạc Thiên Thành mặt vô biểu tình mà nói. Lạc Vân Triệt cả kinh, nếu như vậy, chẳng phải là sẽ tìm được chúng ta. Kia phía trước sự tình chẳng phải là bại lộ. Hắn có chút bối rối, chuyện này muốn xử lý như thế nào? Nhất định không thể đủ làm Lạc Thất thất tìm được bác sĩ. Ta đây dẫn người đi đem bọn họ ngăn lại tới. Lạc Vân Triệt kiến nghị nói. Nếu đem bọn họ ngăn lại tới, liền nhất định sẽ không đã xảy ra chuyện. Lạc Thiên Thành lại lắc lắc đầu, làm cho bọn họ đi. Lạc Vân Triệt khó hiểu, vì cái gì? Làm cho bọn họ đi, chúng ta không phải bại lộ. Như vậy bọn họ sự tình đã có thể làm không công, hơn nữa chính mình phụ thân mấy năm nay làm sự tình, đã có thể chân chính mà thất bại trong găng tức. Nếu nàng xảy ra chuyện là ở liên bang, chúng ta liền sẽ thực bị động. Nhưng là nếu nàng là ở trong vũ trụ xảy ra chuyện, vậy không liên quan chuyện của chúng ta. Hơn nữa, cái kêu bác sĩ cũng không thể lưu. Lạc Thiên Thành nói. Lạc Vân Triệt lập tức minh bạch hắn ý tứ, nói cách khác chúng ta trước cán binh bất động, sau đó canh giữ ở bọn họ trở về trên đường. Lạc Thiên Thành gật gật đầu, ngươi phái người đuổi kịp bọn họ, nhất định không thể đuổi bại lộ ngươi hành tung. Vì cái gì không trực tiếp tìm được tinh cầu sau đó xử lý. Lạc Vân Triệt cảm thấy làm như vậy thật sự là quá mức phiền thoái có một cái bác sĩ liền có hai cái bác sĩ ngươi trước đi xuống chuẩn bị mấy ngày này tùy thời chú ý bọn họ hướng đi lạc thiên thành phân phó lên lạc vân triệt gật đầu đi ra ngoài mà bên này lạc thất thất ngồi trên phi thuyền chỉ định đi tinh cầu liền an tâm mà ngồi ở phi thuyền khoang nội chờ đợi thất thất ngươi như thế nào lúc ấy sẽ giấu giếm thân phận đâu tề quang thụy đối với thân phận của nàng vẫn là có rất lớn khúc mắc lạc thất thất bĩu môi ta như thế nào không thể đủ rồi nếu không giấu giếm thân phận Ta không phải bại lộ. Kia nàng phía trước chạy trốn sự tình đã có thể bổng phí. Lao đại như vậy ưu tú người, ngươi thế nhưng sẽ đào hôn. Thế Quang Thụy hoàn toàn không thể đủ lý giải. Lạc thất thất nghĩ đến này, đặc biệt buồn bực, ta như thế nào biết hắn chính là A. Cái này căn bản không trách nàng hảo sao. Rõ ràng là sở giật túc không có đem chính mình biểu lộ ra tới. Ai biết hắn sẽ là như thế nào. Mà nàng cũng chỉ bằng phỏng đoán, cho nên mới tạo thành lớn như vậy hiểu lầm. Ngươi cũng không biết lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn là một cái đầy mặt dâu quai nón lao nam nhân đâu. lạc thất thất đem chính mình phía trước ý tưởng đều nói ra. dâu quai nón lao nam nhân, tề quang thụy lập tức liền cười khai. như thế nào? sở Dật túc nghe được hai người động tĩnh, đi tới, hỏi. lạc thất thất lập tức ngăn lại tề quang thụy, làm hắn tuyệt đối đừng nói. tề quang thụy đã có thể mặc kệ, lão đại, ngươi cũng không biết, thất thất nói ngươi chính là đầy mặt dâu quai nón lao nam nhân. nói xong hắn lại lớn tiếng mà nở nụ cười lạc thất thất lập tức xúc đầu hận không thể phát hiện trên phi thuyền một cái phùng sau đó chui vào đi đầy mặt râu quai nón sở dật túc trên mặt trở nên có chút nguy hiểm lạc thất thất lập tức lắc đầu không không không lao nam nhân sở dật túc càng thêm mà đến gần rồi lạc thất thất lập tức sợ hãi rụt rè mà thu nhỏ lại chính mình thân ảnh hận không thể đem chính mình áp xúc thành tế bào lớn nhỏ kia phương diện có vấn đề sở dật túc tiếp tục hỏi Lạc Thất thất kinh ngạc, hắn như thế nào biết chính mình hoài nghi quá vấn đề này? Cái kia, ta, ta cũng không biết. Sẽ có cơ hội làm ngươi biết đến. Sở Dật túc thân ảnh che đậy nàng. Lạc Thất thất khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng họa là từ ở miệng mà ra, nàng tuyệt đối cái gì đều không nói, đương hảo người công. Ha ha. Cố tình Tề Quang Thụy còn ở một bên vui sướng khi người gặp họa. 2439739 V050 dứt khoát cự tuyệt phi thuyền vững vàng mà ở trong vũ trụ phi hành mà bay thuyền nội bầu không khí cũng là phi thường mà hài hòa chủ yếu lấy tể quang thụy vui sướng khi người gặp họa lạc thất thất trong lòng run sợ cùng với sở giật túc mặt vô biểu tình tiến hành đi xuống lạc thất thất khóc không ra nước mắt căn bản giải thích không thông đặc biệt là nàng mới nhớ lại này đó từ căn bản chính là khi đó chính mình ở khách sạn gặp được sở giật túc thời điểm nói căn bản là lại không xong năm cái giờ lúc sau phi thuyền đáp xuống ở một cái trên tinh cầu Lạc thất thất xem qua đi, phát hiện cái này tinh cầu cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong hoang vắng. Ít nhất so nàng phía trước nơi tinh cầu hảo quá nhiều. Mà cái này tinh cầu, chính là cái kêu bác sĩ vu tín ngang sở tại. Bất quá, cụ thể vu tín ngang ở địa phương nào, nàng thật đúng là không biết. Bởi vì người kia cũng chỉ là đem hắn nơi tinh cầu vị trí nói cho nàng, cũng không có cụ thể mà nói rõ ràng rốt cuộc ở địa phương nào. Cho nên lạc thất thất lựa chọn đơn giản nhất cũng là nhất hữu hiệu biện pháp hỏi người. Xin hỏi. Ngươi biết Vu tín năng Ý y sinh ở địa phương nào sao? Lạc thất thất bắt lấy một người liền bắt đầu dò hỏi lên. Người kia vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức nhiệt tình mà trả lời. Ngươi cũng là tới tìm Ý y sinh à, hắn liền ở không xa địa phương. Chỉ cần ngồi phi hành khí nửa giờ liền đến. Lạc thất thất nghe xong hắn nói, tức khắc cảm thấy vô ngữ, phi hành khí đều phải nửa giờ, còn có thể nói không xa. Cũng may mắn lúc này đây bọn họ tài khoản đều có vũ trụ tệ. Cho nên không đến mức giống phía trước như vậy còn phải chính mình kiếm tiền. Được đến bác sĩ nơi vị trí, nàng cũng liền an tâm rồi. Cảm ơn ngươi, ta còn có cái vấn đề, cái kia bác sĩ có phải hay không rất khó ở chúng a? Lạc Thất Thất thấy người nọ kỳ thật đối Vu Tín ngang vẫn là thực hiểu biết bộ dáng, liền dò hỏi lên. Như thế nào sẽ? Vu Y đi Sinh rất hòa thuận, hơn nữa nơi này có nhân sinh bị bệnh, đều đi tìm hắn. Nếu ngươi không có nhiều ít vũ trụ tệ, Vu Y đi còn sống sẽ miễn thu phí dụng. Đương nhiên chúng ta cũng không phải cái loại này người, cho nên đại đa số đều sẽ phó ứng có phí dụng. Nếu có thật sự trả không nổi, liền trợ giúp vu y hy sinh làm chút sự tình là được. người nọ nói lạc thất thất có chút kỳ quái nhưng cũng có chút cao hứng. kỳ quái chính là cái này vu y hy sinh cũng không tựa phía trước người theo như lời khó có thể ở chung. cao hứng chính là nếu vu y hy sinh không khó ở chung, như vậy thỉnh hắn đi chủ tình cũng cầu sự tình liền quá dễ dàng. nàng đều có loại ý tưởng, nếu có thể nói. Nàng hôm nay là có thể đủ đem người mang về chủ tinh cầu. Cảm ơn, bất quá rất nhiều người đều tìm vui ý là sinh sao. Nàng vẫn là có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều có bệnh bất trị. Không phải khoa trương như vậy chứ. Người nọ nói, đương nhiên, có cái tiểu bệnh tiểu thai đều đi tìm hắn. Chúng ta cũng chưa cái gì tiền, mua không nổi khoang trị liệu, mà nơi này cũng không có bệnh viện. Không có bệnh viện. Lạc thất thất càng là chấn kinh rồi. Vì cái gì? Sở giật túc đi lên trước. Do hỏi, nơi này người không như vậy nhiều tiền. Nếu là bị cảm, dùng một chút khoang trị liệu, nhưng đến tiêu phí thật lớn một số tiền. Người nọ nói, một bên còn nói thêm, vừa thấy các ngươi chính là kẻ có tiền. Không hiểu chúng ta này đó người nghèo khó khăn a Lạc thất thất khẽ như mày, cảm ơn ngươi. Tình huống như vậy, kỳ thật nàng cũng là có thể lý giải. Bởi vì đi vào thế giới này lúc sau, nàng liền phát hiện, có chút người có thể điều khiển cơ giáp, mà có chút nhân sinh tới bình thường căn bản là không có cách nào làm tương quan công tác. Giữ lại người liền chỉ có thể đủ làm một ít bình thường công tác. Cái này tinh cầu cũng chỉ có thể đủ xem như trung hạ đẳng tinh cầu, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng là bình thường. Chúng ta đi trước tìm bác sĩ đi. Lạc thất thất nghĩ, chính mình chỉ cần đem mỹ thực phát triển lên, sẽ có nhiều hơn người có công tác. Hiện tại, nàng năng lực, căn bản vô pháp thay đổi. Sở Dật túc tán thành nàng lời nói, liền đi theo nàng cùng nhau, mấy người cùng nhau thượng phi hành khí. Thượng phi hành khí lúc sau, lạc thất thất nhạy bén phát hiện phi hành khí chất lượng thấp hèn. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nàng, nhất định, nhất định sẽ tận lực thay đổi như vậy trạng thái. Lạc thất thất tin tưởng, chỉ cần nàng nguyện ý đi làm, liền nhất định có thể làm được. Nàng ở trong lòng đối chính mình nói, phi hành khí này đây bán tự động trạng thái, trên đường yêu cầu người điều khiển tiến hành điều khiển. Lạc thất thất vừa thấy liền biết khẳng định là đã đào thải phi hành khí. Thất thất sở dật túc cầm tay nàng lạc thất thất gật gật đầu nhìn về phía hắn không nói gì sở dật túc tựa hồ sáng tỏ nàng cảm tình cũng cái gì đều không có nói chỉ là gắt gao mà cầm tay nàng phanh trên đường phi hành khí có chấn động tất cả mọi người thực thản nhiên mà đối diện lạc thất thất gắt gao mà bắt lấy sở dật túc tay hảo tới rồi nửa giờ lúc sau người điều khiển hướng về phía mọi người nói cảm ơn lạc thất thất tự đáy lòng về phía hắn nói một tiếng Người điều khiển có chút kinh ngạc, nhưng là lập tức lại lộ ra một cái sán lạng tươi cười, các ngươi là lần đầu tiên ngồi đi, khả năng có chút điên. Lạc thất thất lắc đầu, không có việc gì, ta thực thói quen. Sở giật túc lôi kéo tay nàng, mang theo nàng hạ phi hành khí. Nhìn chung quanh thưa thất phong ốc, lạc thất thất nhữ nhíu mày, thật sự là không biết rốt cuộc cái kia Vu y sinh ra ở nơi nào. Xin hỏi, Vu y sinh ra ở nơi nào? Lạc thất thất vẫn là dùng lão biện pháp, kéo lại một người bắt đầu dò hỏi lên ở người kia chỉ thị hạ lạc thất thất tìm được rồi vu tín ngang ra có người ở sao lạc thất thất hướng về phía nhắm chặt cửa phòng hô nhưng là không có người đáp lại nàng lại một lần lớn tiếng mà hô một chút vẫn là không có động tĩnh các ngươi là tới tìm Vu y ỉa sinh đi Vu y ỉa sinh không ở hắn đi cho người khác xem bệnh tựa hồ là nghe được lạc thất thất tiếng la bên cạnh phòng ở đi ra một cái ước chừng bốn mươi tuổi tả hữu nữ nhân tới lạc thất thất nhìn về phía nàng do hỏi lên Vậy ngươi biết hắn khi nào có thể trở về sao? Cái này chúng ta cũng không biết. Có đôi khi vui Y sinh trị liệu mau nói liền sẽ trở về, nhưng là nếu chầm nói, liền không nhất định, nói không chừng muốn ngày mai, hoặc là hậu thiên mới có thể trở về. Nữ nhân trả lời nói. Lạc thất thất gật gật đầu, cảm ơn. Thất thất, làm sao bây giờ? Thế Quang Thụy nhìn về phía nàng, dò hỏi lên. Làm sao bây giờ? Lạc thất thất buông tay, chờ đợi a dù sao đều đã tới. Nàng nhưng không nghĩ bất lực trở về. Sở giật túc gật đầu, xem như tán đồng nàng ý tưởng. Thế quang thủy cũng liền bồi hai người chờ đợi lên. Một giờ, hai cái giờ, thời gian ở chậm rãi qua đi. Lạc thất thất từ nguyên lai đứng, biến thành ngồi ở sở giật túc trên quần áo. Nếu không chúng ta ngày mai lại đến. Thế quang thủy chờ đến có chút phiền. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, không được, ta đều đợi lâu như vậy. Không thể đủ liền như vậy từ bỏ. Thiểu cô nương, ngươi vẫn là trở về đi. Xem cái dạng này, vui y sinh là sẽ không đã trở lại. Cách vách phòng ở nữ nhân ra tới nhìn thấy mấy người còn đang chờ, lập tức đối với các nàng nói. Lạc thất thất lắc đầu, cảm ơn, ta chờ một chút đi, nói không chừng hắn liền đã trở lại. Nữ nhân thấy nàng kiên trì, cũng không đang nói cái gì, vào phòng. Thiên chậm rãi tối sầm xuống dưới. Sở dật túc hơi hơi mà như mày. Lạc thất thất cắn răng, tiếp tục kiên trì, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải kiên trì đi xuống. Nhất định nhất định phải chờ đến Vu y sinh trở về mới được. Lão đại, ta xem sắc trời không còn sớm. Ta đi trước tìm được trụ địa phương đi. Thế Quang Thụy đề nghị nói. Sở Dật túc gật gật đầu. Thế Quang Thụy liền đi trước rời đi. Giật, vất vả ngươi. Lạc thất thất nhìn đứng ở nàng bên cạnh sở Dật túc, nói. Sở Dật túc dối tay vô vô nàng, không vất vả. Ta chính là muốn chờ đến hắn, ra ra vẫn luôn đều nằm. Tuy rằng bác sĩ nói cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là ta thật sự thực lo lắng. Ta sợ hai hắn vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng biết người thực vật, tuy rằng các loại chỉ số phản ánh, nhà mình ra ra không có trở thành người thực vật, nhưng nàng lại là ẩn ẩn có lo lắng. Sẽ chờ đến, sợ giật túc ngồi xuống, làm nàng dựa vào chính mình trên người. Lạc thất thất trong miệng trầm dai nói, mỗi ngày mãi mãi nhìn thấy ta đều là thực vui vẻ. Nhưng là ta biết, nàng cũng rất khổ sở. Ra ra vẫn luôn đều vẫn chưa tỉnh lại. Ta thật sự hảo lo lắng, hảo lo lắng liền như vậy mất đi Ra Ra nãi nãi. Sở Dật Túc không nói gì, chỉ là đem nàng ôm ở trong ngực. Ngươi nói hắn như thế nào liền gặp vấn đề này đâu? Lạc Thất thất tưởng không rõ, vì cái gì Ra Ra sẽ đột nhiên cái xỉu? Rõ ràng phía trước một chút vấn đề đều không có bộ dáng, như thế nào liền biến thành như bây giờ đâu? Nàng nghĩ tới nãi nãi nói, rất có thể là có người động tay chân, trong lòng tức khắc hạ định rồi chú ý. Nếu làm ta biết là người nào động tay chân ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lạc thất thất biểu tình lạnh băng mà nói sẽ tốt. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất gắt gao mà dựa vào hắn, ta duy nhất may mắn, chính là gặp người. Nếu không phải sở Dật túc, nàng không biết chính mình có phải hay không có cái kia năng lực, có thể kiên trì đi xuống. Nàng không thể đủ tưởng tượng, nếu nàng muốn đính hôn người không phải sở Dật túc, nàng có thể hay không ở đính hôn khi đó liền hỏng mất. Nàng vô pháp tưởng tượng, cho nên cũng chỉ có thể đủ âm thầm may mắn. May mắn chính mình gặp được người kia là hắn, may mắn đính hôn người cũng vừa lúc là hắn. Đang lúc hai người đang nói lời nói khi, liền cảm thấy bên người có một bóng hình trải qua. Lạc thất thất vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một cái dáng người thon dài trên mặt biểu tình nghiêm túc nam nhân đứng ở nàng vẫn luôn chờ đợi phòng ở phía trước. Lạc thất thất cả kinh, chạy nhanh qua đi. Cô nương, người kia chính là Vũ Ý Lìa Sinh. Cách vách nữ nhân cũng nghe đến động tĩnh, ra tới, gặp được người, lập tức đối lạc thất thất nói lạc thất thất chạy nhanh đi ra phía trước vũ y ỉa sinh vũ tín ngang nhìn về phía nàng nhíu nhíu mày vũ y ỉa sinh ngươi hảo ta họ lạc lạc thất thất vươn tay muốn biểu đạt ra bản thân hữu hảo chuyện gì vũ tín ngang lại căn bản không có xem tay nàng lạc thất thất chỉ có thể đủ xấu hổ mà thu hồi tay là cái dạng này ta thân nhân gặp một loại vô pháp tra ra nguyên nhân chứng bệnh ngươi có thể hay không đi gặp cảm ơn vũ tín ngang trên dưới đánh giá nàng một chút sau đó lắc đầu, không được. vì cái gì? lạc thất thất không nghĩ tới hắn sẽ như vậy rứt khoát cự tuyệt. hai bốn ba chín bảy bốn không. v không năm một bất lực trở về. vu tín ngang trên dưới đánh giá nàng một chút. sau đó lắc đầu, không được. vì cái gì? lạc thất thất không nghĩ tới hắn sẽ như vậy rứt khoát cự tuyệt. vu tín ngang lại cái gì đều không có nói. mở cửa, đi vào. lạc thất thất khiếp sợ ở tại chỗ. vu y hi sinh. vì cái gì a? ngươi cũng cấp cái lý do a? phía trước không phải nói vui y sinh thực hảo ở chung sao. Vì cái gì người này sẽ lạnh lùng như thế? Vu tín ngang vẫn như cũ không có phản ứng. Lạc thất thất cảm thấy có chút tâm lạnh, hướng về phía môn lớn tiếng mà hô, ngươi không phải bác sĩ sao? Bác sĩ nên cứu tử phụ thường, vì cái gì ngươi sẽ như vậy lạnh nhạt mà đối đãi? Sở Dật túc nhìn nàng đến hô to, muốn hỗ trợ, lại căn bản không thể nào xuống tay. Ta thân nhân bị bệnh, mặc kệ cái gì yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể trị liệu hảo hắn. Ta đều sẽ vô điều kiện mà đáp ứng ngươi. Lạc thất thất thấy hắn không có đáp lại, vẫn như cũ không buông tay mà hô to. Không chỉ, thỉnh về. Bên trong rốt cuộc truyền đến tới rồi hồi đáp. Lạc thất thất không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy, có chút trái tim băng giá. liền nói, ta nguyên bản cho rằng ngươi là cái tâm địa thiện lương bác sĩ, lại không có nghĩ đến, ngươi sẽ như vậy lạnh nhạt mà đối đãi bệnh hoạn. Ngươi căn bản không xứng làm một cái bác sĩ. Lạc thất thất nói những lời này, trong lòng cũng là tràn ngập tức giận. Nàng chưa từng có nghĩ tới, như vậy một người, thế nhưng cái gì đều không hỏi, liền lựa chọn từ bỏ. Frank. Môn bị lớn tiếng mà mở ra. Ta trở thành bác sĩ, cũng không phải vì không cần ta người phục vụ. Thỉnh về. Vu tín nàng nhanh chóng mà nói lời này, lập tức đóng cửa lại. Lạc thất thất nhìn nhắm chặt cửa phòng, ngây ngẩn cả người. Cô nương. Cách vách phòng nữ nhân không biết khi nào đi ra. Lạc thất thất nhìn qua đi. Nữ nhân đã đi tới, thấp giọng nói, cô nương phía trước đã quên hỏi ngươi, nhà ngươi bên trong có phải hay không rất có tiền a? lạc thất thất nghĩ, chính mình có kỷ niệm, hẳn là xem như tương đối có tiền đi, liền gật gật đầu. nay liền đúng rồi, Vu Y Y sinh a, có cổ quái, hắn không cho kẻ có tiền xem bệnh. nữ nhân nói nói, lạc thất thất sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này nguyên nhân. vì cái gì a? nàng do hỏi, chúng ta cũng không hiểu biết, chỉ là một năm trước cũng có một người mở ra chính mình phi thuyền còn có đơn độc phi hành khí mang theo cái một cái người bệnh đi tới nơi này chính là vì cầu Vu Y hi sinh cứu người còn đối hắn hứa hẹn chỉ cần hắn nguyện ý cứu hảo người nọ liền đem hắn sở hữu tài sản đều cho hắn nữ nhân tạm dừng một chút lại nói tiếp chính là a Vu Y còn sống là thơ ơ sau lại đâu lạc thất thất hỏi sau lại a người kia đã chết nào nữ nhân nói nói cái kia kẻ có tiền đều mau điên rồi trong miệng nghiệm niệm muốn giết Vu Y hi sinh Nhưng là chúng ta như thế nào có thể làm vui y sinh từ đâu? Mọi người liền tiến lên đem người nó ngăn cản xuống dưới. Lạc thất thất nghe nàng lời nói, trong lòng có chút khiếp sợ, cái này bác sĩ như thế nào có thể lạnh lùng như thế? Cho nên a, tiểu cô nương, ngươi vẫn là trở về đi. hai cơ ép. Nhìn xem có thể hay không đủ tìm được khác bác sĩ. Cái này vui y trời sinh tính tử cũng là thực quật. Hắn nói không cứu trị, khẳng định liền sẽ không cứu trị. Nữ nhân khuyên bảo nàng. Lạc thất thất lại kiên định mà lắc lắc đầu không được. Ta nhất định phải làm hắn hỗ trợ trị liệu. Nàng không thể đủ từ bỏ, nàng ra ra còn đang chờ nàng. Cho nên nàng không thể đủ từ bỏ. Ai, ngươi này tiểu cô nương cũng là cột cường. Vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai đến đây đi. Đêm nay thượng Vu ý, ý sinh là khẳng định sẽ không ra tới. Nữ nhân còn nói thêm. Lạc thất thất có chút do dự. Ngày mai lại đến. Sở Dật túc ở một bên nói lạc thất thất chỉ có thể đủ gật gật đầu đúng lúc này thế quang thụy lại đã đi tới lão đại bác sĩ đã trở lại sao thế quang thụy hướng bọn họ dò hỏi lên sở dật túc gật gật đầu kia thật tốt quá lạc thất thất lại lắc lắc đầu chính là bác sĩ cũng không tính toán cứu trị kia làm sao bây giờ thế quang thụy hỏi lạc thất thất than thở dài chúng ta chỉ có thể đủ chờ đợi ngày mai lại đến nhìn kia hành ta vừa mới tìm được một hộ nhà nguyện ý cho chúng ta phòng Tề Quang Thủy đem phía trước tìm phòng ở sự tình nói ra. Lạc Thất Thất gật gật đầu, đi theo hắn tới rồi kia sở phòng ở. Lúc gần đi nhớ rõ chi trả phòng phí, Sở rất Túc nhắc nhở nói. Tề Quang Thủy gật gật đầu, ngươi là khẳng định á yên tâm đi, lão đại, ta đã nói tốt, khẳng định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Sở rất Túc gật gật đầu. Các ngươi chính là muốn nhà ở tử người đi. Chủ nhà rất là nhiệt tình mà đem mấy người đón đi vào. Lạc Thất Thất nhìn xem phòng ở, là thực bình thường loại hình, nhìn sạch sẽ. Sạch sẽ vẫn là không tồi. Chúng ta nơi này chỉ có hai cái phòng. Các ngươi tế tế đi. Chủ nhà nhìn đến mấy người, có chút vô thố mà nói. Lạc thất thất nhưng thật ra không sao cả. Thế quang thủy lại hỏi lão đại, ngươi cùng thất thất chủ một gian sao. Vẫn là cùng ta tế. Sở rất túc nhìn về phía lạc thất thất. Lạc thất thất thực thản nhiên mà nói ta không thèm để ý, xem các ngươi chính mình. Ta cùng thất thất. Sở rất túc nói. Thế quang thủy lập tức gật đầu kêu hành. Phong phân hảo. Lạc thất thất liền đi theo sở giật túc cùng nhau vào phòng. Tìm được chủ nhà cầm một ít thủy rửa mặt lúc sau, Lạc thất thất liền nằm đi xuống. Đừng lo lắng. Thấy Lạc thất thất trợn tròn mắt, sở giật túc nói. Lạc thất thất lắc đầu ta không biết. Nàng thật sự rất là lo lắng. Như vậy một cái bác sĩ, thế nhưng có thể làm lơ một cái sinh mệnh. Nàng thật sự có điểm cảm thấy vô thố. Nàng phát hiện chính mình căn bản không có bất luận cái gì có thể đi nói với hắn điều kiện. Vũ tín ngang. Một cái căn bản không đem tiền tài để ở trong lòng lại như vậy lạnh nhạt người, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ thuyết phục hắn. Nàng đấy lòng thật sự thực không đế. Đang ở nàng nghĩ khi, sở Dật túc lại đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Đừng nghĩ, chưa nghỉ ngơi. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất gật gật đầu, nỗ lực làm chính mình không thèm nghĩ mấy vấn đề này. Chờ đến ngày mai, lại đi xem đi. Lạc thất thất nghĩ như vậy. chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, nàng rất sớm liền mở mắt vừa thấy sở dật túc cũng đã sớm đã tỉnh ngươi tỉnh như thế nào không gọi ta lạc thất thất xoa xoa chính mình mắt làm chính mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái còn sớm sở dật túc nói lạc thất thất lại lắc lắc đầu chúng ta đến sớm một chút đi vạn nhất hắn lại đi rồi làm sao bây giờ sở dật túc gật đầu cùng nàng cùng nhau đi lên tề quang thụy cũng sớm mà ra tới nhìn thấy hai người liền lấy ra hai chi dinh dưỡng tề lao đại sở dật túc gật đầu đem dinh dưỡng tề uống xong đi một bên đối lạc thất thất nói người ở chỗ này chờ ta nhìn xem có hay không có thể làm thực vật lạc thất thất lại lắc lắc đầu tính chờ nhìn thấy bác sĩ rồi nói sau nàng có chút sốt ruột sở dật túc cũng không miễn cưỡng tề quang thụy sung phong nhận việc mà đi tìm nhưng dùng ăn thực vật lạc thất thất cùng sở dật túc liền đi tới vu tín ngang phòng ở trước môn gắt gao nhắm lạc thất thất có loại không tốt suy đoán tiểu cô nương các ngươi đã tới chậm vũ y y sinh đã sớm đi ra ngoài quả nhiên Ngày hôm qua cái kia hảo tâm nữ nhân nhìn thấy bọn họ tới, liền nói. Lạc thất thất gật gật đầu ta đây ở chỗ này chờ hắn. Thiểu cô nương, này đến chờ bao lâu a? Nữ nhân không đồng ý mà nói. Lạc thất thất lại lắc đầu không quan hệ, hắn khi nào trở về, ta liền chờ tới khi nào đi. Thất thất, chúng ta đi về trước, vãn một chút lại qua đây. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất có chút do dự, vãn nhất bỏ lỡ đâu. Sở Dật túc nhíu mày, chờ hạ làm tề quang thủy dẫn người cắt lượt ở chỗ này thủ lạc thất thất ở chỗ này chờ lâu lắm thân thể sẽ chịu không nổi nghe thế sao nói lạc thất thất lúc này mới yên lòng vậy được rồi chúng ta đi về trước lạc thất thất kỳ thật cũng có chút lo lắng nếu tiếp tục chờ đi xuống sở giật túc có thể hay không quá khó chịu đã có như vậy biện pháp nàng liền yên lòng dựa theo sở giật túc căn bài mang lại đây người cắt lượt ở chỗ này thủ mãi cho đến mau trời tối lạc thất thất rốt cuộc được đến tin tức vu tín ngang đã trở lại lạc thất thất chạy nhanh qua đi Đuổi ở Vũ tín ngang phía trước. Vũ y ỉa sinh. Lạc thất thất tiến lên chào hỏi. Vũ tín ngang nhíu mày, ngươi như thế nào còn ở? Lạc thất thất lại kiên định mà nói, không đợi đến Vũ y ỉa sinh đáp ứng giúp ta trị liệu thân nhân, ta sẽ không đi. Vậy ngươi liền tiếp tục chờ đi xuống đi. Ta nói, ta sẽ không cứu. Vũ tín ngang ngữ khí phi thường lạnh nhạt. Lạc thất thất cắn cắn môi, vì cái gì? Không vì cái gì. Vũ tín ngang nói xong, liền nghiêng đi thân, tính toán bảo nhà thế quang thụy duỗi tay đem hắn ngăn cản xuống dưới vũ tín ngang ngẩng đầu như thế nào các ngươi là tính toán bắt cóc lạc thất thất lắc đầu chúng ta sẽ không làm như vậy nàng biết nếu chọn dùng như vậy thủ đoạn đối phương khẳng định càng không thể trị liệu liền tính hắn sẽ cứu trị nàng còn sẽ lo lắng vạn nhất hắn ghi hận trong lòng ở ra ra trên người làm ra cái gì thủ đoạn kia đã có thể không được vậy là tốt rồi vũ tín ngang đẩy ra lạc thất thất lạc thất thất chỉ có thể đủ nhìn hắn bóng dáng hô Ngươi liền như vậy chán ghét kẻ có tiền. Vũ tín ngang quay đầu lại, không chỉ là chán ghét, là chán ghét. Lạc thất thất cả kinh, nàng thấy được Vũ tín ngang trong mắt hận ý. Hắn hận kẻ có tiền. Lạc thất thất như là đột nhiên minh bạch cái gì, đi về trước đi. Tề Quang Thụy nghi hoặc, làm sao vậy, hiện tại như thế nào phải đi về. Lạc thất thất lại nói nói, ta nghĩ kỹ rồi. Vũ tín ngang tự nhiên nghe được nàng lời nói, như vậy có tự mình hiểu lấy, kia tự nhiên là tốt nhất. Nói xong. Hắn về tới chính mình trong phòng. Lạc thất thất cũng mặc kệ thái độ của hắn. Thất thất, ngươi nhưng thật ra nói a rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi? tề quang thủy vẫn là không hiểu ra sao, căn bản không biết này trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta biết nên làm như thế nào? Trước không nói. Chúng ta đi về trước. Lạc thất thất nói. tề quang thủy chỉ có thể đủ nhìn về phía chính mình lao đại, ai biết lao đại căn bản không để ý tới. Đi theo lạc thất thất rời đi chỉ để lại tề quang thụy tại chỗ đầy đầu mờ mịt hắn căn bản cái gì cũng không biết ta rốt cuộc tại đây một đoạn thời gian bên trong đã xảy ra cái gì trở lại phía trước phòng lạc thất thất liền lấy ra máy liên lạc điều ra tìm tòi giao diện chỉ cần tìm được hắn vì cái gì sẽ chán ghét kẻ có tiền nguyên nhân là có thể đủ làm hắn đi cứu ra ra lạc thất thất vừa nói một bên bắt đầu tìm tòi lên thế quang thụy lúc này mới minh bạch nguyên lai là như thế này a tìm được rồi lạc thất thất vui vẻ mà nói may mắn hắn căn bản không có mai danh nhận tích. hai bốn ba chín bảy bốn một. hai y y giả cha mẹ tâm. tìm được rồi. lạc thất thất vui vẻ mà nói, may mắn hắn căn bản không có mai danh nhận tích. lạc thất thất đem tìm được tư liệu triển lãm cho bọn hắn xem. vu tín ngang, vu gia người thừa kế. vu gia vẫn luôn tận sức với cổ y y học. cũng bởi vậy hai mươi năm trước, vu gia cùng hiện đại y y học gia nhóm đã xảy ra thật lớn xung đột. lần này xung đột lấy hiện đại y y học gia nhóm thắng lợi. Vũ ra từ đây rời đi chủ tinh cầu, không biết tung tích. Lạc thất thất nhìn cái này, liền biết nguyên nhân. Lúc trước Vũ tín ngang phụ thân như thế kiên trì, khẳng định đã chịu phi thường khó có thể tưởng tượng khắc khe, cho nên hắn mới có thể như vậy không thích sở hữu kẻ có tiền. Bất quá, bộ dáng này chúng ta thật đúng là không có cách nào giải quyết đâu. Lạc thất thất nhíu mày, như vậy thâm ngăn cách, chính là ở chứng minh nàng sắp phi công. Thất thất, lão đại, các ngươi cũng đừng lại kiên trì, khẳng định có thể tìm được mặt khác bác sĩ. Thế Quang Thụy nghĩ đến người kia ngoan cố không hóa, liền cảm thấy đau đầu. Lạc thất thất lại kiên định mà lắc lắc đầu, không được, ta không thể đủ từ bỏ. Cái này bác sĩ hoa nàng quá nhiều thời giờ, cũng bởi vậy nàng ở trong đó có quá nhiều sự tình phát sinh. Nàng không thể đủ đánh cuộc, nếu từ bỏ, chờ đợi tiếp theo cái bác sĩ thời gian lại có bao nhiêu trường. Một ngày, 10 ngày, một năm, 10 năm. Nàng đánh cuộc không nổi. Ta mặc kệ như thế nào, ta còn là muốn tiếp tục chờ đi xuống. Chờ đến hắn đáp ứng rồi ta mới thôi. Lạc thất thất thấy được vu tín ngang tư liệu, càng thêm xác định, người này mới có thể là duy nhất một cái có thể cứu trị ra ra người. Có thể tận sức với cổ y y học, cùng hiện tại chữa bệnh có chút bất đồng. Nhưng ở hiện đại y y học đều không thể giải quyết nan đề, hắn có lẽ liền có biện pháp. Lão đại, người thấy thế nào? Khuyên bảo vô năng, tề quang Thụy liền đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình lão đại. Sở giật túc gật đầu, duy trì lạc thất thất quyết định. Tề Quang Thụy cũng lấy bọn họ không có biện pháp, một bên chính mình lấy ra quan não, hảo đi, các ngươi ở chỗ này chờ, nhưng là mặt khác cơ hội cũng không cần từ bỏ, ta lại tìm kiếm một chút, nói không chừng có thể tìm được đâu. Lạc Thất Thất nhìn Vu Tín Nang Môn, nghĩ nghĩ, hôm nay chúng ta vẫn là đi về trước đi. Nàng tuy rằng muốn kiên trì, nhưng còn sẽ không quá mức mù quáng. Hôm nay không có thỉnh đến hắn, còn có ngày mai, hậu thiên, thẳng đến đem hắn mang qua đi. Ngày hôm sau, nàng cứ theo lẽ thường đi tới nơi này. Lúc này đây, là ở giữa chưa gặp được Vu Tín Ngang. Lạc thất thất lập tức đứng lên, đem trực tiếp làm lơ bọn họ Vu Tín Ngang ngăn cản xuống dưới. Xin đợi một chút. Lạc thất thất nỗ lực vẫn duy trì chính mình phong độ. Vu Tín Ngang ngừng lại. Nếu là muốn ta trị liệu, vậy từ bỏ. Vu Tín Ngang vô tình mà nói, đôi mắt cũng đặt ở nơi khác, căn bản mặc kệ nàng biểu tình. Lạc thất thất cắn môi, đã sớm liệu đến hắn sẽ nói như vậy, nhưng là lại lần nữa nghe được vẫn là cảm thấy có chút tâm lãnh. Nhưng là nàng không thể đủ từ bỏ. Ta phía trước cha xét ngươi tư liệu, lúc trước là liên bang người đem ngươi đổi ra chủ tinh cầu. Đối với điểm này, ta thực xin lỗi. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa ngươi đem đoán hận thêm chi ở phía sau tới nhân thân thượng A. Lạc thất thất nhanh chóng mà nói lên, nàng thực lo lắng đối phương sẽ lại lần nữa rời đi. vu tín ngang nhìn nàng một cái. Lạc thất thất tiếp tục nói, ta có thể lý giải ngươi như vậy tâm tình, nhưng là y học thượng không phải nói sao. Y thì giả cha mẹ tâm ngươi nếu là một cái bác sĩ khẳng định là có thể đủ đem mọi người bình đẳng đối đãi cho nên ta hy vọng ngươi có thể bảo trì đồng dạng tâm thái lạc thất thất nói xong liền thẳng tắp mà nhìn về phía vu tín ngang nàng hy vọng có thể làm hắn thay đổi phía trước thái độ làm hắn có thể từ bỏ phía trước cảnh giác chân chính mà trị liệu hảo tự mình ra ra tuy rằng rất khó nhưng là nàng vẫn là muốn kiên trì vu tín ngang đang nghe nàng lời nói lúc sau cười nếu ngươi là như thế này tưởng vậy ngươi liền sai rồi ta không phải cái gì bác sĩ, ta cũng không có cha mẹ tâm. ta lại lần nữa nói một lần, mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không đi cứu. nói xong, hắn xài bước mà rời đi. lưu lại lạc thất thất cắn môi. thất thất, nếu không từ bỏ đi. tề quang thụy nghe được vu tín ngang nói như vậy, trong lòng kỳ thật vẫn là thực tức giận. lạc thất thất lại lắc lắc đầu, không được, ta không thể đủ từ bỏ. nàng nhìn vu tín ngang rời đi phương hướng, nàng liền không tin đối phương thật sự có thể như vậy mà lanh khốc vô tình nghĩ đến phía trước cái này tinh cầu mọi người nói vu tín ngang cũng không phải một cái kho ở chung người hơn nữa nàng ở chỗ này mấy ngày thường xuyên nhìn đến vu tín ngang rời đi đi vì những người đó trần trị như vậy một người khẳng định không phải ý chí sắt đá người cho nên nàng còn cần lại nỗ lực nhất định có biện pháp làm hắn đi cứu trị chính mình ra ra tề quang thụy thấy nàng như vậy cũng không hảo nói cái gì nữa nhà mình lao đại cũng là một bộ duy trì bộ dáng hắn chỉ có thể đủ cảm thán Hai người thật sự là quá có nghị lực. Cô nương, ngươi như thế nào còn ở a? Một cái quen thuộc thanh âm văng lên. Lạc thất thất xem qua đi, liền nhìn đến là phía trước hảo tâm nữ nhân kia, liền cười nói, Vui Y còn sống là không muốn giúp ta, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Chỉ cần hắn ở chỗ này, ta liền phải chờ, chờ đến hắn đáp ứng mới thôi. Nữ nhân than thở dài, cô nương cũng là có hiếu tâm. Vậy hy vọng Vui Y sinh có thể sớm ngày đáp ứng ngươi đi. Lạc thất thất gật gật đầu, nhìn về phía nữ nhân. Phát hiện bên người nàng còn có cái nam nhân, liền nói, vị này chính là thuốc thúc đi. Nữ nhân gật gật đầu, ân đây là nhà ta nam nhân. Lạc thất thất nhìn cái kia tràn đầy tang thương người, tức khắc nghĩ tới liền tử thạch, hắn có phải hay không đào cạo A? Cô nương làm sao thấy được? Nữ nhân có chút kinh ngạc mà nói. Lạc thất thất cười nói, ta phía trước gặp được quá một người, hắn cho ta cảm giác không sai biệt lắm. Nữ nhân tán thưởng gật gật đầu, cô nương quan sát chính là cẩn thận. Đúng rồi. Thúc thúc như thế nào không đi đào quạng A? Lạc thất thất có chút tò mò, đối với bọn họ, một khi không công tác, kỳ thật rất khó có thể tiếp tục duy trì sinh tồn cơ hội. Nữ nhân bên cạnh nam nhân rốt cuộc đã mở miệng, đào quạng máy móc hỏng rồi, chính cầm đi tu. Chẳng lẽ không có dự phòng máy móc sao? Lạc thất thất có chút nghi hoặc, như vậy máy móc, giống nhau đều sẽ có dự phòng. Tránh cho ra vấn đề khi mới có thể đủ dùng đến. Nữ nhân nghe được nàng nói, than thở dài, nào có dự phòng nha? Toàn bộ tinh cầu đều dựa vào như vậy một cái máy móc, vài trăm triệu đâu. Chúng ta lúc trước chính là vì cái này, chính là làm cho cả tinh cầu người đều áp đi vào. Sở rất túc nghe được nàng nói như vậy, như nhữ mày, căn cứ tài nguyên thu thập tình huống, hẳn là miễn phí cung cấp máy móc mới là. Nam nhân lắc đầu, nói là nói như vậy, nhưng là cái này tinh cầu tài nguyên thật sự là quá mức thưa thớt, không đủ để làm cho bọn họ tiêu phí thật lớn tài chính tới duy trì. Chúng ta cũng liền dựa vào ngày thường đào một chút. Sau đó cầm đi đổi một ít đồ vật, đảo cũng là có thể duy trì sinh hoạt. Lạc thất thất nhìn bọn họ, cảm thán nhân sinh gian nan, nhưng cũng cái gì đều giúp không được gì. kia cũng hảo, hôm nay các ngươi cũng đều nghỉ ngơi. Đúng rồi, chúng ta nơi này có chút dinh dưỡng tề, các ngươi có thể lấy ra đi. Lạc thất thất rõ ràng mà biết bọn họ rời đi công tác, liền có thể có thể gặp phải đói bụng trạng thái, liền nói nói. Tề Quang Thụy nghe được nàng nói như vậy, liền đem phía trước chuẩn bị tốt dinh dưỡng tề cầm một bộ phận ra tới. Với lúc lạc thất thất cũng hoàn toàn không ăn dinh dưỡng tể, mang đến đồ vật ngược lại là có bao nhiêu. Nữ nhân nhìn đến nàng thế nhưng như thế hào phóng, lập tức cảm động không thôi, cô, cô nương, ngươi quá khách khí. Nhiều như vậy, đến không ít tiền A. Lạc thất thất xua xua tay, không cần khách khí, mấy thứ này kỳ thật thực bình thường. kia vậy cảm ơn cô nương cùng tiên sinh. Nữ nhân cùng nam nhân cùng nhau hướng mọi người nói lời cảm tạ, cúc một cùng. Lạc thất thất cắn cắn môi, vội vàng đưa bọn họ nâng dậy tới. Các ngươi đừng khách khí, ta tới nơi này vẫn là dựa vào các ngươi trợ giúp đâu. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, lạc thất thất càng thêm xác định nhanh chóng đem vị thực phát huy lên ý niệm. Cô nương, các ngươi nếu không đi về trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta hôm nay không có việc gì, liền giúp các ngươi nhìn, chờ đến vui y sinh trở về, ta liền đi kêu các ngươi. Không biết nên như thế nào cảm tạ nữ nhân nghĩ tới như vậy một cái biện pháp. Không cần. Lạc thất thất cự tuyệt nói. Không được. Chúng ta cầm ngươi dinh dưỡng tể. Không làm điểm cái gì, chúng ta trong lòng bất an. Nữ nhân nói nói. Lạc thất thất cũng chỉ có thể đủ đáp ứng rồi xuống dưới. Mấy người liền đi trở về nghỉ ngơi địa phương. Lạc thất thất trở lại phòng, tâm tình có chút hạ xuống. Sở rất túc rỗi tay ôm ôm nàng, đừng khổ sở. Lạc thất thất lắc đầu, thanh âm có chút phát sát, ta cũng không biết nên như thế nào mới có thể đủ khuyên bảo vu y địa sinh. Nàng vẫn luôn không nghĩ muốn đi miễn cưỡng một người, nhưng là hiện tại cái dạng này, nàng cũng chỉ có thể đủ không ngừng mà nỗ lực nỗ lực, hắn sẽ đáp ứng. Sở Dật Túc nói, Lạc Thất thất ngẩng đầu xem hắn, giật, thực xin lỗi. hại ngươi vẫn luôn ở chỗ này bồi ta. Không quan trọng. Sở Dật Túc nói, Lạc Thất thất nhìn về phía hắn, nếu chủ tinh cầu có chuyện, chính ngươi trở về liền hảo. Không cần bồi ta. Không được nói bậy. Sở Dật Túc nhíu mày, Lạc Thất thất cắn cắn môi, gật gật đầu, hảo đi. Chúng ta lại nỗ lực nỗ lực, nhất định có thể tìm được làm Vụ ý Y sinh đáp ứng biện pháp. Sở Dật túc lúc này mới vừa lòng, gắt gao mà nắm tay nàng, ở cái chán của nàng thượng rơi xuống một hôn. Chỉ cần ngươi đi làm sự, ta đều sẽ duy trì. Lạc thất thất có chút cảm động mà dựa vào hắn. Nghĩ đến bên người có hắn, đối với tiếp theo sẽ đối mặt sự tình, nàng cũng có lực lượng đi đối mặt. Ta cấp mãi mãi liên lạc một chút đi. Lạc thất thất lấy ra máy liên lạc. Sở Dật túc gật đầu. Lạc thất thất nghĩ, hai ngày này mãi mãi đều không có liên lạc nàng. Khẳng định này đây vì bọn họ còn không có tìm được đi. Thất thất. Trang Thục Ninh thực mau liên thông. Lạc thất thất nhìn chính mình mãi mãi, vẫn là bình tĩnh bộ dáng. Nhưng nàng cũng có thể đủ đoán được, theo nhật tử trôi đi, mãi mãi nhất định thực sốt ruột đi. Ra ra thế nào? Nàng hỏi. Trang Thục Ninh đem máy liên lạc phóng tới bên cạnh khoang trị liệu chung, nói, vẫn là cùng phía trước giống nhau, không có gì biến hóa. Bác sĩ cũng không có tìm được nguyên nhân sao. Lạc thất thất lại lần nữa hỏi Trang Thục Ninh lắc đầu. Lạc Thất Thất cắn môi, "Nãi nãi, ta đã tìm được bác sĩ." Trang Thục Ninh trên mặt dần hiện ra kinh hỉ, "Thật sự, kia khi nào có thể trở về?" Lạc Thất Thất lại lắc lắc đầu, "Hắn không muốn qua đi, nhưng là ta sẽ lại nỗ lực." 2439742 V053 giao dịch. Trang Thục Ninh trên mặt dần hiện ra kinh hỉ, "Thật sự, kia khi nào có thể trở về?" Lạc Thất Thất lại lắc lắc đầu, "Hắn không muốn qua đi, nhưng là ta sẽ lại nỗ lực." Trang Thục Ninh nhìn ra trên mặt nàng khó xử liền nói thất thất nếu không được nói cũng không cần miễn cưỡng chính mình lạc thất thất kiên định đến nói mãi mãi mặc kệ thế nào ta đều sẽ làm hắn đồng ý mãi mãi ngươi ở chủ tinh cầu nhất định phải chờ ta trở về trang thục ninh vui mừng mà nhìn nàng hai tử vất vả lạc thất thất lắc đầu mãi mãi tin tưởng ta trang thục ninh gật gật đầu lạc thất thất đem máy liên lạc tắt đi nhìn về phía sở rất túc giật ta quyết định mặc kệ dùng cái dạng gì biện pháp Đều phải đem cái kia bác sĩ mang về Nàng không thể đủ lại chờ đợi Nói rõ lý lẽ không được Chỉ có thể đủ động thủ Đừng xúc động Sở Dật túc nhìn về phía nàng Lạc thất thất khẽ cắn môi Ta lại chờ một ngày Ngày mai hắn vẫn là không đi Ta liền đem hắn giúp qua đi Ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không Sở Dật túc nhìn về phía nàng Tuy rằng biết nàng làm như vậy là không đúng Nhưng là vẫn là gật đầu Lạc thất thất lúc này mới vừa lòng mà nhìn về phía hắn Giật Ngươi thật tốt. Sở Dật túc gắt gao mà ôm nàng. Lạc thất thất trong mắt tràn ngập kiên định, lúc này đây nàng không nghĩ muốn lại chờ đợi, như vậy một cái cố chấp người, nói vậy muốn cho hắn dễ dàng mà đáp ứng, vẫn là rất có khó khăn. Chúng ta hiện tại qua đi đi. Nói không chừng hắn đã đã trở lại. Lạc thất thất lôi kéo sở Dật túc, nói. Sở Dật túc tự nhiên không phản đối, gật đầu đồng ý. Lạc thất thất nghĩ, tuy rằng có nữ nhân kia hỗ trợ nhìn, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ muốn bỏ lỡ. Chờ đến bác sĩ trở về, nàng liền có thể trực tiếp nói với hắn. Thế Quang Thụy nghỉ ngơi một trận, đã bị sở giật túc kêu lên. Hắn có chút phiền muộn mà nhìn nhà mình lão đại, thiên đều không có hắc, bác sĩ khẳng định không có trở về à. Lạc thất thất lại nói nói, chúng ta muốn ở nơi đó chờ mới được. Không phải có người nhìn sao. Thế Quang Thụy khó hiểu mà nhìn nàng. Tóm lại ta phải nhanh lên qua đi nhìn mới yên tâm. Lạc thất thất cũng không phải không tin được những người đó chỉ là muốn nhanh nhất mà nhìn thấy Vu y sinh mà thôi tề quang thụy lấy nàng không có biện pháp chỉ có thể đủ đi theo đi qua mấy người đi vào vu tín ngang phòng ở phát hiện vu tín ngang đã đã trở lại lạc thất thất bước nhanh đi qua đi lại bị vu tín ngang nói ngăn chặn ngươi đừng tới đây ta sẽ không đi hơn nữa hiện tại cũng không có tinh lực tới ứng phó ngươi vu tín ngang lạnh nhạt mà nói lạc thất thất có chút kinh ngạc mà nhìn chung quanh vây quanh người có chút nghĩ hoặc không biết đã xảy ra sự tình gì nữ nhân cũng nhìn thấy lạc thất thất lại đây vội vàng xin lỗi mà đối nàng nói cô nương thật sự là xin lỗi vu y sinh trở về thời điểm ta nên đi thông chi ngươi nhưng là máy móc ra điểm vấn đề thật sự là đi không khai a lạc thất thất nhũ mày cái kia đào cặn máy móc nữ nhân gật gật đầu lạc thất thất nghĩ hoặc không phải cầm đi tu sao đúng vậy nhưng là tu không hảo vu y sinh đang xem đâu cô nương ta bất hỏa ngươi nhiều lời ta muốn đi nhìn đây chính là quan hệ đến toàn bộ tinh cầu người đâu nữ nhân vội vàng nói xong lại đi tới vu tín ngang bên người lạc thất thất nhìn nhìn sở dật túc sở dật túc thấp giọng nói trước nhìn xem lạc thất thất gật gật đầu đem tầm mắt đặt ở nhóm người này nhân thân thượng chú ý sự tình phát triển Vu y kìa sinh có thể tu hảo sao một người nôn nóng mà dò hỏi vu tín ngang trên trán toát ra mồ hôi nỗ lực mà thử này nếu là tu không hảo nhưng làm sao bây giờ Chúng ta toàn bộ tinh cầu người đều bồi không dậy nổi a Một người bắt đầu có chút tuyệt vọng. Không được nói bậy, nhất định có thể tu hảo. Có bất mãn đến sửa đúng hắn nói. Người nọ cũng cảm thấy chính mình nói sai rồi, liền an tĩnh xuống dưới, nhưng là trong lòng vẫn là tràn ngập lo lắng. Thời gian một chút mà qua đi. Tất cả mọi người đang nhìn vu tín ngang động tác, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Trải qua hồi lâu thời gian, vu tín ngang người rốt cuộc lên tiếng, thử xem. Mọi người có chút cao hứng, bắt đầu khởi động máy móc. Lao lao, máy móc vang lên vài cái, lại một lần lâm vào yên lặng. Mọi người đều bắt đầu tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Vẫn là tu không dậy nổi. Vũ tín ngang nhìn máy móc, chỉ có thể đủ ôm co xin lỗi mà nói, ta tận lực, vẫn là không được. Cái này phải làm sao bây giờ a? Bọn họ sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta? Có chút người bắt đầu lo lắng lên. Vũ tín ngang nhìn một chút động tĩnh đều không có máy móc, các ngươi nhìn xem có thể hay không đủ lại mua một cái đi. Mọi người lập tức lắc lắc đầu. Mua không nổi, muốn vài trăm triệu vũ trụ tệ đâu. Cái này nhưng làm sao bây giờ a? Mọi người lâm vào tuyệt vọng bên trong. Lạc thất thất nhìn cái kia máy móc, đột nhiên có ý tưởng. Ta tưởng, ta có biện pháp đem cái này máy móc tu hảo. Lạc thất thất lớn tiếng mà nói. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Cô nương, ngươi đang nói cái gì, đừng nói giỡn. Nữ nhân nghe được Lạc thất thất nói như vậy, vội vàng sửa đúng nói. Nàng chính là nhìn đến lạc thất thất như vậy tiểu, khẳng định không thể đủ tu hảo. Nàng cũng lo lắng vị cô nương này nói đều nói ra, vạn nhất không có tu hảo, nhưng làm sao bây giờ? Ta nói chính là thật sự, ta có thể tu hảo. Hơn nữa, nếu ta không có tu hảo, ta có thể một lần nữa mua một cái máy móc cho các ngươi. Lạc thất thất lớn tiếng mà nói. Mọi người bắt đầu do dự lên. Thật sự. Sở rất túc đáp. Sở rất túc có thể so lạc thất thất nói chuyện có trọng lượng nhiều. Ở hắn nói xong lời nói lúc sau, những người đó cũng không hề hoài nghi. Một cái lớn tuổi người đi ra, nhìn về phía lạc thất thất, người thật sự có thể tu hảo. Lạc thất thất gật gật đầu, ta đương nhiên có thể tu hảo, đã quên nói, ta là bùi đường cơ giáp giữ gìn hệ học sinh. Như vậy thân phận vừa ra tới, không còn có người hoài nghi. Có thể tiến bùi đường người từ trước đến nay đều là thiên tư thông minh, lại trải qua bên trong giảng bài, ra tới tùy tiện đều là tiền tiến giữ gìn nhân viên. Hơn nữa như vậy máy móc có thể so không được cơ giáp, càng là đơn giản rất nhiều. Có nàng lời này, mọi người đều yên tâm. Vậy làm ơn cô nương. Chỉ cần có thể tu hảo, chúng ta mặc kệ cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Lớn tuổi người ta nói nói, tất cả mọi người phụ hòa lên, không sai, chúng ta đều nguyện ý ngươi muốn làm chúng ta làm cái gì cũng đều có thể. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, ta cũng không muốn các ngươi làm cái gì. Làm ta tu hảo máy móc cũng là có thể. Nhưng là ta có một cái thỉnh cầu. Cô nương, ngươi mau nói, đừng nói một cái thỉnh cầu, chính là một ngàn cái, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Lớn tuổi người vội vàng mà nói, đúng vậy, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Những người đó bắt đầu phụ hòa nói. Lạc thất thất lại nhìn về phía vu tín ngang, ta chỉ có một yêu cầu, chỉ cần ta có thể tu hảo. Hắn muốn cùng ta hồi chủ tinh cầu, trị liệu ta thân nhân. Này lớn tuổi người bắt đầu do dự lên. Vu tín ngang đối đai tất cả mọi người là có ân. Hiện tại đối phương thế nhưng để như vậy yêu cầu, lớn tuổi người căn bản không hảo đáp ứng xuống dưới. Cô nương, cái này thật sự không được. Nếu không ngươi đổi một cái. Lớn tuổi người khuyên lại nói tiếp. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, ta chỉ có như vậy một cái yêu cầu, khác cái gì đều không có. Mọi người bắt đầu do dự lên, không biết nên như thế nào đi nói. Ở cái này tinh cầu người, đại đa số người đều đã chịu vô tín ngang trợ rút. Hiện tại lại bởi vì mọi người duyên cớ, lại lần nữa làm vù y hy sinh hy sinh bọn họ thật sự là ngượng ngùng mở miệng lạc thất thất cũng nhìn ra những người đó ý tưởng liền đem tầm mắt đặt ở vu tín ngang trên người thế nào chỉ cần ngươi đáp ứng ta ta liền giúp bọn hắn tu hảo máy móc hơn nữa ta còn có thể bảo đảm nếu ngươi đáp ứng liền tính là ta không có tu hảo ta cũng có thể đủ mua một cái tân máy móc làm bồi thường vu tín ngang trầm mặc mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hắn lạc thất thất cũng không nóng nảy chờ đợi hắn trả lời nàng biết làm như vậy có chút đê tiện Nhưng là đây là một cái có thể làm Vu tín ngang đáp ứng cơ hội tốt, nàng không thể đủ từ bỏ. Vì chính mình ra ra, như vậy đều danh cũng liền không sao cả. Vu y sinh lớn tuổi người muốn nói lại thôi. Vu tín ngang nhìn người chung quanh, lộ ra một cái chua xót tươi cười, ta nhưng giá trị không được mấy cái trăm triệu. Lạc thất thất lại kiên định mà nhìn hắn, ta nói đáng giá liền đáng giá. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Rốt cuộc, Vu tín ngang nói. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bao gồm lạc thất thất. Nàng biết như vậy biện pháp cũng không tốt, nhưng là trừ bỏ như vậy biện pháp, nàng thật sự là tìm không thấy khác phương pháp. Cảm ơn. Nàng tự đáy lòng mà nói. Vu tín ngang lại không đối nàng có cái gì sắc mặt tốt. Lạc thất thất cũng không tự thảo không thú vị, đi tới máy móc trước mặt, bắt đầu dùng tinh thần lực điều tra máy móc trục chặt nguyên nhân. Tất cả mọi người ở nín thở ngưng thần mà nhìn nàng. Lạc thất thất nhìn đã lâu, tìm được rồi vấn đề nguyên nhân, một cái linh kiện xuất hiện vấn đề, chỉ cần đổi mới là được. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là đơn giản như vậy, thật sự. Lạc thất thất gật gật đầu, nhìn về phía sở giật túc, giật, ngươi có hay không cái loại này rất nhỏ rất nhỏ linh kiện. Đại khái một nạ nổ trường nàng đem phát hiện linh kiện miêu tả ra tới. Tất cả mọi người hít hà một hơi, một nạ nổ đồ vật nàng đều chú ý tới. Sở giật túc nghĩ nghĩ, đối thể quang thủy phân phó đi xuống. Lạc thất thất được đến xác định đáp án, liền yên lòng. Đối với mọi người nói, yên tâm đi, chờ đến linh kiện đổi mới lúc sau là có thể đủ lại lần nữa vận chuyển. Cô nương tinh thần tiềm lực giá trị rất cao đi. Có hiểu biết người bắt đầu dò hỏi. Lạc thất thất cười cười, còn hào đi. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là những người khác lại có thể đại khái mà đoán được, khẳng định không thấp. Thực mô tể quang Thụy liền đem linh kiện mang theo lại đây. Lạc thất thất cũng, cũng không có lãng phí thời gian, đem hư hao linh kiện thay đổi xuống dưới. Lại lần nữa khởi động, máy móc như thường lui tới giống nhau vận chuyển lên. Hảo. Lạc Thất Thất nhìn về phía mọi người, nói: Mọi người bắt đầu cảm tạ nàng. Hiện tại ngươi có thể theo chúng ta đi đi. Lạc Thất Thất nhìn về phía Vu Tín Ngang. Vu Tín Ngang gật gật đầu. Vu Y sinh tinh cầu mọi người nhìn về phía hắn, trên mặt mang theo chính là thần sắc cái nấy. Vu Tín Ngang đối với bọn họ xua tay, ta thực mau trở lại. 2439743 V054 văn hóa sai biệt. Vu Y sinh tinh cầu mọi người nhìn về phía hắn, trên mặt mang theo chính là thần sắc cái nấy. 92 cơ ép. vũ tín ngang đối với bọn họ xua tay ta thực mau trở lại lạc thất thất nhìn hắn trong lòng cũng có chút hụt hẫng tuy rằng chính mình thật sự là quá mức sấn hư mà nhập nhưng cho nên cũng chỉ có thể đủ chờ đợi hắn đi trở về các ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ bằng tốt vật chất tới đối đãi Vu y hiện sinh tuyệt đối sẽ không làm hắn đã chịu một tia không công chính đối đãi lạc thất thất duy nhất có thể nói chính là cái này vũ tín ngang lại căn bản không thèm để ý hôm nay liền đi Lạc thất thất nghĩ nghĩ, nhìn về phía sở giật túc, cái này nàng thật đúng là không biết. Sở giật túc lắc đầu, không được, ban đêm nguy hiểm. Lạc thất thất cũng đồng ý, vậy ngày mai buổi sáng đi, chúng ta đến lúc đó tới đón ngươi. Vũ tín ngang gật gật đầu, trên mặt không có bất luận cái gì một kia kháng cự. Hắn thấy không có việc gì, xoay người trở về chính mình phòng. Mà lạc thất thất đoàn người cũng về tới nghỉ ngơi địa phương. Thất thất, ngươi như vậy uy hiếp cái kia bác sĩ, đến lúc đó hắn không phụ trách làm sao bây giờ. Thế Quang Thụy là nói ra chính mình lo lắng. Lạc thất thất tìm vị trí ngồi xuống, rất là nghiêm túc mà lắc đầu, đương nhiên sẽ không, hắn là cái bác sĩ. Liền tính hắn là mang theo một ít tư nhân đoán hận, nhưng là hắn đáp ứng rồi, liền khẳng định vẫn là sẽ tốt lắm hoàn thành. Bất quá. Giật, ta còn là muốn ở trở về trên đường, cùng bác sĩ hảo hảo mà nói chuyện. Lạc thất thất đối sở giật túc nói. Nàng tuy rằng không lo lắng hắn không phụ trách, nhưng là nếu có càng tốt mà tâm tình làm việc, khẳng định có thể làm được càng tốt. Sở rất túc gật đầu, hảo. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, bất quá ngươi vẫn là đến hỗ trợ mới được. Sở rất túc nhíu mày, như thế nào rút? Khuyên bảo người điểm này hắn căn bản không được. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, thật đúng là không biết hắn phải làm chút cái gì, nhưng là nàng vẫn là nói, đến lúc đó xem tình huống đi, chỉ cần có cơ hội liền khuyên bảo hảo. Sở rất túc sủng nịch gật đầu, hảo. Lạc thất thất lập tức cao hứng, ơn, liền nói như vậy định rồi. Đến lúc đó tề quan thụy. Ngươi có thể trốn bất quá. Cũng muốn hỗ trợ. Thế quang thủy cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Ăn xong đồ vật, lạc thất thất cùng sở giật túc trở về phòng. Giật, thật tốt, chúng ta phải đi về. Lạc thất thất nghĩ đến có thể lại nhìn đến thân nhân cùng bằng hưu, liền cảm thấy tâm tình trở nên nhảy nhót đi lên. Ân. Sở giật túc gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực. Chờ đến ra ra bình phục, ta liền phải đi phát triển ta mỹ thực. Đến lúc đó giật, ngươi nhưng đến giúp ta à. Lạc thất thất nghĩ tới phía trước tính toán của chính mình, liền trước tiên mà nói ra. Vì cái gì? Sở giật túc biết nàng có một nhà kỷ niệm, lại là không nghĩ tới nàng sẽ muốn nhiều khai mấy nhà cửa hàng, không cần quá vất vả. Lạc thất thất lắc đầu, cũng không phải như vậy. Ta chỉ là muốn cấp những người đó càng nhiều lựa chọn. Rốt cuộc đào quặng thật sự là quá vất vả. Những cái đó khoáng thạch kỳ thật rất nhiều đều mang theo phóng xạ, đối nhân thể thường tổn phi thường đại. Hơn nữa nàng thấy được liên bang kỳ thật mọi người có thể làm sự tình đều rất ít. Nghĩ đến thế kỷ 21 công tác, gia chính công tác, ngành dịch vụ, thậm chí là một ít khuôn vắc công, này đó không cần yêu cầu chỉ cần thể lực công tác đã sớm bị người máy sở thay thế được. Liên tính là người muốn đi làm, nhưng là người máy làm được càng tốt, dần dần mà bị thủ tiêu. Cũng liền dẫn tới người sở yêu cầu làm sự tình càng ngày càng ít. Hảo, sở rất túc nghe nàng lời nói, trong lòng cũng là tràn ngập tình yêu. Chính mình ái nhân như vậy giàu có thiện lương, càng là làm hắn giật mình. Lạc thất thất ngẩng đầu nhìn về phía hắn, giật, đến lúc đó ta muốn làm ngươi đi trước làm làm mẫu, lấy thân phận của ngươi, khẳng định có thể làm những người đó gia nhập. Kỷ niệm tuy rằng ở liên bang vẫn là có chút danh khí, nhưng nàng lại từ sở giật túc bọn họ phía trước cũng không biết mấy thứ này liền có thể nhìn ra. Kỷ niệm trung đồ vật kỳ thật thật là rất ít một bộ phận mới có thể đi nhóm nháp. Muốn cho càng nhiều người đi biết này đó, nhất định phải tăng lớn tuyên truyền lực độ. Sở Dật túc hơi hơi nhăn lại mi, nhưng vẫn là gật gật đầu, hảo. Vất vả ngươi. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, biết hắn đối với những việc này kỳ thật căn bản là không thèm để ý. Sở Dật túc lắc đầu, ở nàng trên môi rơi xuống một hồn, chỉ cần là ngươi, đều được. Lạc thất thất trong lòng trào ra cảm động, gắt gao mà ôm lấy sở Dật túc, nhận thức ngươi thật tốt. Ngay hôm sau, lạc thất thất sớm mà liền ở vu tín ngang phòng ở trước chờ đợi lên. Vụ y sinh như thế nào còn không có ra tới. Thế Quang Thụy nhìn một chút động tĩnh đều không có phòng ở, có chút nghi hoặc. Lạc thất thất lắc đầu, mặc kệ như thế nào, vẫn là trước chờ một chút đi. Dù sao Vu tín ngang đã đáp ứng rồi, khẳng định là sẽ không lại rớt. Thất thất, ngươi nói nếu là Vu y sinh đi rồi làm sao bây giờ? Thế Quang Thụy nói. Lạc thất thất lập tức lắc đầu, khẳng định không có khả năng. Hắn chính là thực giữ chữ tín. Ngươi như thế nào biết? Thế Quang Thụy nghiêng đầu nhìn về phía nàng, do hỏi. Lạc thất thất một đốn ta, ta chỉ là cảm giác. Cảm giác chính là phân biệt. Thế Quang Thụy nói. Lạc thất thất một dậm chân, ngươi như thế nào liền không nghĩ điểm tốt sự tình đâu, cố tình liền nghĩ như vậy một ít đồ vật, thật là đủ rồi hảo sao. Tề Quang Thụy yên lặng mà ẩn ấp, hảo đi hảo đi, khi ta nhiều lời. Lạc thất thất lúc này mới vừa lòng. Chờ đợi thật là quá phiền, thất thất, có hay không cái gì việc thú vị a? Thế Quang Thụy đợi trong chốc lát, lại hỏi. Lạc thất thất nghi nghĩ, làm sao vậy? Ngươi kể chuyện cười đi. Thề Quang Thụy nói. Giảng chê cười. Lạc thất thất nhìn hắn, đầu góc ở nói cho mà xoay lên. Đúng vậy đúng vậy. Thề Quang Thụy nói. Lạc thất thất ánh mắt dừng ở sở giật túc mà trên người, trong đầu lập tức có chú ý. Người này như vậy lãnh. giảng chê cười khẳng định cũng rất có ý tứ. Ta đây liền trước nói đi. Bất quá các ngươi mỗi người đều không thể đủ bỏ lỡ Nga. Lạc thất thất nhìn về phía sở giật túc, nói. Thề Quang Thụy lập tức gật đầu. Đương nhiên đương nhiên. đương chúng ta khẳng định đều sẽ nói. sở rất túc nhíu mày. giật, ngươi cũng sẽ đồng ý đi. lạc thất thất trên mặt che kín tươi cười, một bộ thực hy vọng hắn tham gia ý tứ. sở rất túc nhìn về phía nàng. lão đại vẫn là thôi đi, hắn chính là chưa bao giờ tham gia cái này hoạt động. tề quang thủy cảm thấy lạc thất thất tuyệt đối là ở khó xử người. giật, lạc thất thất nghiêng đầu nhìn về phía hắn. sở rất túc gật gật đầu. hảo, như vậy ta bắt đầu rồi a. lạc thất thất nghi nghĩ nghĩ. Tìm kiếm trong đầu chê cười. Cái này chê cười là nói như vậy, liền nói bùi đường bên trong có người kêu Tiểu Minh, sau đó hắn bằng hưu đâu kêu Tiểu Hồng. Một ngày, Tiểu Minh tìm được rồi trong trường học lão sư, khóc lớn cáo trạng Lạc thất thất nghiêm trang mà nói. Lao sư, lao sư, Tiểu Hồng là đầu heo. Lao sư liền sinh khí, kêu lên Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, ngươi như vậy là không đúng, không thể đủ người khác giống cái gì liền nói hắn là cái gì à. Lạc thất thất nói. Chính là... Người chung quanh đều không có cười. Thất thất, đầu heo là cái gì? Thề quang Thùy hỏi. Lạc thất thất buồn bực, chính là một loại lớn lên thực xấu thực xấu động vật. Ai, thật là, một chút đều không buồn cười. Lạc thất thất buồn bực, này văn hóa chi gian sai biệt, căn bản là liêu cũng không được gì a. Nàng đầu góc cao tốc mà vận chuyển lên. Ta tới hỏi một cái cân não đột nhiên thay đổi đi, chính là khảo nghiệm các ngươi chỉ số thông minh. Lạc thất thất cảm thấy vẫn là cái này tương đối hảo chơi. Hảo A Thế Quang Thụy rất là phối hợp. Hỏi, buổi sáng lên đệ nhất kiện làm sự tình là cái gì? Lạc Thất Thất hỏi. Chuyện thứ nhất, Thế Quang Thụy tự hỏi lên, mở ra nghỉ ngơi khoang. Lạc Thất Thất vẻ mặt cao thâm mà lắc đầu, sai, không phải cái này. Ân. Thế Quang Thụy tự hỏi. Lạc Thất Thất nhìn về phía Sở Dật Túc, giật, ngươi nói cái gì? Sở Dật Túc khẽ nhíu mày, trợn mắt. Lạc Thất Thất lập tức tán thưởng, chúc mừng, đã đúng. Còn có sao? thế quang thụy bị nàng nói được khơi dậy hứng thú cái này chúng ta mặt sau lại đón đi lạc thất thất nhìn về phía vu tín ngang hắn đã đi ra vu y ỉa sinh nàng nhanh chóng mà đi lên trước đối hắn chào hỏi vu tín ngang nhìn nàng một cái đi thôi lạc thất thất tự nhiên cũng không chậm trễ mang theo hắn đi tới phi hành trên thuyền vu y ỉa sinh kế tiếp liền làm ơn ngươi lạc thất thất nghĩ vẫn là đối vu tín ngang nói vu tín ngang gật đầu Nhưng là trên mặt biểu tình đó là tương đương mà không tốt. Lạc Thất Thất cũng không đệ bụng, dù sao nàng là yêu cầu hắn trị liệu, liền tính là dọc theo đường đi hắn đánh nàng mắng nàng, nàng cũng nhận. "Chúng ta nhanh lên đi thôi." Lạc Thất Thất thúc giục lên, một bên lấy ra máy liên lạc, đối chính mình mãi mãi báo tin vui. "Mãi mãi, ta đã đem bác sĩ tiếp đã trở lại, thực mong là có thể đủ y hào hảo ra ra." Lạc Thất Thất cao hứng mà nói. "Thật sự?" Trang Thục Ninh cũng rất là kinh ngạc, nói. Lạc Thất Thất gật gật đầu. Ân, chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Hảo, ta làm cho bọn họ đều chuẩn bị chuẩn bị. Trang Thục Ninh nói. Lạc thất thất gật đầu, đem máy liên lạc quân Hảo. Bên này Trang Thục Ninh không có do dự, lập tức phân phó người đi xuống, đem nên chuẩn bị cho tốt chính là sự tình đều an bài đi xuống. Làm sao vậy? Nhận thấy được nhân viên điều động, đi vào bệnh viện Lạc Thiên Thành dò hỏi lên. Là Lạc Thiên sinh A vừa mới phu nhân phân phó, làm chúng ta chuẩn bị tốt. Nói là có bác sĩ muốn lại đây người kia giải thích lên, lạc thiên thành không giấu vết mà nhữ nhũ mày, sau đó nói, vậy các ngươi tuyệt đối không cần có bất luận cái gì một chút chậm trễ. đương nhiên, lạc thiên thành bên này liền đi tới bí ẩn địa phương, lập tức liên lạc thượng lạc vân triệt, ngươi tìm người nhanh chóng chuẩn bị tốt, ở nơi xa liền đưa bọn họ ngăn lại tới. lạc thiên thành lập tức đối hắn phân phó lên, lạc vân triệt tự nhiên sẽ không chậm trễ, tìm người bố trí lên. lạc thất thất bên này lại căn bản không biết sắp muốn tới tai nạn, vui y sinh. Ngươi ngày thường đều ở trị liệu người sao? Lạc thất thất nỗ lực mà muốn cùng Vu Tín Ngang chào hỏi. Cố tình Vu Tín Ngang căn bản không để ý tới. Lạc thất thất cũng không buông tay, tiếp tục nói, khả năng ngươi thật lâu không có trở lại chủ tinh cầu. Nhưng là ta muốn cùng ngươi nói, chủ tinh cầu hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi sẽ không lại đã chịu người khác kỳ thị. Hai 4 3 V 0 vì cái gì? Lạc thất thất cũng không buông tay, tiếp tục nói. Khả năng ngươi thật lâu không có trở lại chủ tinh cầu, nhưng là ta muốn cùng ngươi nói, chủ tinh cầu hiện tại đã thay đổi rất nhiều. 92 cơ S. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi sẽ không lại đã chịu người khác kỳ thị. Vũ tín ngang nhìn về phía nàng. Ta tuy rằng không thể đủ làm được cái gì, nhưng là ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi trị liệu hảo ta thân nhân, ta nhất định sẽ tất cố gắng lớn nhất tới trợ giúp ngươi. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, vẫn luôn đã quên giới thiệu, ta kêu Lạc thất thất. Hắn là sở giật úc. Lạc. Vũ tín ngang lặp lại cái này tự. Lạc thất thất gật đầu, ngươi không đoán sai, ta chính là liên bang đương nhiệm tổng thống. Vũ tín ngang nhìn về phía nàng. Tuy rằng ta chỉ là tạm thời. Lạc thất thất lập tức giải thích lên, nàng chỉ là mua nước tương A. Vũ tín ngang nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, nhìn qua đối nàng căn bản không có nửa điểm để ý. Lạc thất thất thảo cái không thú vị, chỉ có thể đủ đáng thương mà nhìn về phía sở giật túc. Nàng thật sự rất muốn hòa hoãn quan hệ A. Nhưng là thật sự không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng cũng rất buồn phiền A có hay không. Vũ y kìa sinh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta không quấy rời ngươi. Lạc thất thất chỉ có thể đủ bất đắc dĩ mà nói. Vũ tín ngang căn bản là không có có lý sẽ nàng. Giật, làm sao bây giờ A cái này bác sĩ so ngươi còn cao lãnh. Lạc thất thất lôi kéo sở giật túc, vẻ mặt mà khổ sở biểu tình. Cao lãnh. Sở giật túc lại chú ý tới nàng dùng như vậy một cái từ ngữ. Lạc thất thất cả kinh tức khắc buồn bực, a a, ta nói sai rồi. Tóm lại hắn đều không phản ứng người, cái này làm cho ta thiệt tình hảo phiền muộn a. Đừng lo lắng. Sở rất túc nói. Lạc thất thất chỉ phải gật đầu, do hỏi, còn có bao nhiêu lâu trở lại liên bang. Hẳn là hai cái giờ tả hữu. Sở rất túc nhìn nhìn, đối nàng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, thật tốt, lập tức liền phải đi trở về. Nàng nghĩ chính mình treo ở thế giới giả thuyết quả tử, còn không biết có người mua không có. Như thế nào đều không có đem vũ trụ tệ đánh vào nàng tài khoản đâu. Dẫn tới nàng một chút tin tức đều không có. Như vậy biện pháp có một chút cùng loại với thế kỷ 21 mô bảo. Bất quá thế giới giả thuyết nhân viên công tác sẽ chủ động đem vật phẩm thu thập lên, sau đó chờ đợi có người tới mua. Đến nỗi thu vào, vẫn là đến chờ đến người kia mua lúc sau mới được. Nghĩ như vậy, nàng quyết định trở về thời điểm nhất định phải đi nhìn xem mới được. Nay đều treo vài thiên, nàng cảm thấy như vậy một cái mê người quả tử. Như thế nào cũng không thể đủ không ai mua đi. Frank. Đang lúc nàng phỏng đó khi, phi thuyền chuyển đến thật lớn chấn động. Làm sao vậy? Lạc thất thất nhìn về phía sở Dật túc, bị kinh tới rồi. Sở Dật túc nhíu mày, ta qua đi nhìn xem, ngươi trước đứng ở an toàn địa phương. Frank. Hắn nói mới nói xong, phi thuyền lại lần nữa chuyển ra thật lớn động tĩnh. Lạc thất thất lập tức không đứng được, đi theo hắn đi qua đi, ta còn là cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi. Hảo. Sở Dật túc cũng không hề ngăn đón nàng. Lão đại, tình huống không ổn à có một trận phi thuyền trực tiếp liền chiều chúng ta nạ pháo. Thế Quang Thụy đem phía trước phát sinh sự tình nói ra. Sao lại thế này? Sở Dật túc vừa đi, một bên trầm giọng dò hỏi. Vừa mới chúng ta người cũng hướng tới bọn họ dò hỏi một phen, nhưng là bọn họ căn bản là không có đáp lại, bay thẳng đến chúng ta đánh tới, cũng không có bất luận cái gì giải thích. Ý tứ này là, muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết ta. Thế quang thủy đem chính mình phân tích ra tới kết quả đều nói một chút. Vì cái gì a? Lạc thất thất tưởng không rõ, như thế nào liền lại gặp người như vậy. Không biết là người nào, bất quá thoạt nhìn, khẳng định là tùy ngươi mà đến. Thế quang thủy nói. Ta đi xem. Sở Dân Túc nói. Lạc thất thất cũng theo qua đi. Đối phương là một trận màu xanh biển phi thuyền, đang ở không ngừng mà hướng tới bọn họ phóng ra ly tử pháo. Lạc thất thất cao mày nhìn về phía kia giá phi thuyền, không phải là tinh tế hải tập đi. Lạc thất thất nghĩ phía trước gặp được tình huống, do hỏi lên. Không phải. Bất quá lúc này đây trở về phải hảo hảo cha cha. Sở rất túc trực tiếp nắm giữ phi thuyền điều khiển đài. Động tác lưu sướng mà không ngừng tránh thoát kia giá phi thuyền mang đến công kích. Lạc thất thất cũng gật gật đầu, chuyện này nhất định phải tra cái rõ ràng mới được. Vì cái gì những người này sẽ vừa lúc đưa bọn họ ngăn lại. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình rời đi chủ tinh cầu đi vào nơi này chính là rất ít người biết đến. Hiện tại này nhóm người thế nhưng đổ đến như vậy chuẩn, không khó đoán được, khẳng định là có người tiết mật. Đến nỗi là ai, nàng thật đúng là không có người chọn. phanh Một viên ly tử pháo đánh lại đây. Lạc thất thất ké lăn quay trên mặt đất. Thất thất! Sở rất túc xem xét tình huống của nàng. Lạc thất thất nỗ lực mà đứng lên, giật, ngươi hảo hảo điều khiển, ta đi xem Vu y địa sinh. Nàng hiện tại chính là thực lo lắng. Vạn nhất bác sĩ ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? vũ y ỉa sinh nàng đi qua đi hướng về phía vu tín ngang hô một tiếng vu tín ngang lại căn bản không có để ý tới nàng lạc thất thất cũng không thèm để ý hắn hành động đi qua đi tính toán kêu hắn đứng ở an toàn địa phương lại phát hiện có một trận máy móc đang ở chậm rãi thoát ly nó vị trí vũ y ỉa sinh nàng hô to một tiếng hướng tới vu tín ngang nhào tới phanh máy móc rơi xuống vừa lúc nện ở lạc thất thất cánh tay thượng vu tín ngang cũng là nghe được nàng tiếng la Căn bản không có nghĩ như thế nào muốn để ý tới, lại thấy đến nàng đột nhiên hướng tới chính mình nào tới, còn không kịp sinh khí, liền nhìn đến màu đỏ chất lỏng để lại lại đây. Vũ y kìa sinh, ngươi không có việc gì lạc thất thất cắn răng, gian nan mà mở miệng. Vũ tín ngang mới xem qua đi, phát hiện cánh tay của nàng đã bị cắt ra một cái miệng to, mà dư lại bộ phận cũng để ở nàng trên người. Nô! Lạc thất thất nỗ lực nhìn xuống, lại vẫn là hộp ra một ngụm màu tươi. Lạc tiểu thư, Vũ tín ngang có chút khiếp sợ nàng hành động. Ta, ta không có việc gì. Lạc thất thất gian nan mà nói. Bất quá nàng giờ phút này đã đau đến không được, đau quá đau quá. a. Nàng gắt gao mà cắn nha, mới không đến nỗi làm nàng quá khó chịu. Người kiên trì một chút, ta lập tức cho người xử lý. vu tín ngang tiểu tâm mà rời đi nàng, bắt đầu lấy ra chữa bệnh dược phẩm, bắt đầu cho nàng xem xét lên. Lạc thất thất nỗ lực bài trừ một cái tơi cười, vu y địa sinh, ngươi đừng hội, từ từ tới. Ta không có việc gì nhưng trong lòng lại bắt đầu mắng chửi người, á á á, đau quá đau quá đau quá, muốn chết. Tiêu ngươi thể hiện, còn đi chán, xứng đáng hiện tại đau chết, kiên nhẫn một chút. Vu Tín ngang tiểu tâm xử lý miệng vết thương, a. Lúc này nàng là nhịn không được, lớn tiếng mà hô ra tới, thất thất. Sở Dật Túc nghe được nàng tiếng la, đã đi tới, liền nhìn đến nàng suy yếu mà quỳ dạp trên mặt đất, cả người máu tươi, lạc thất thất ngẩng đầu, hướng tới hắn nhìn thoáng qua, rốt cuộc nói không ra lời. Sở Dật túc đi lên đi, muốn xem xét nàng, lại bị vu tín ngang ngăn cản xuống dưới. Ngươi hiện tại không thể đủ động nàng, ta trước cho nàng xử lý. Vu tín ngang nói, không được, ta muốn lập tức mang nàng đến khoang trị liệu chung. Nhưng là ngươi hiện tại vừa động nàng, liền sẽ tạo thành đại lượng mất máu. Vu tín ngang nói, giật, tin tưởng hắn. Lạc thất thất cắn răng nói. Vu tín ngang nhìn về phía sở Dật túc, trong mắt tràn ngập kiên định. Sở Dật túc nhìn xem lạc thất thất, lại nhìn xem vu tín ngang rốt cuộc vẫn là gật gật đầu ta đi đem phi thuyền khai đi chỉ có làm nàng trở lại chủ tinh cầu hắn mới có thể yên tâm vì cái gì vu tín ngang một bên cấp lạc thất thất xử lý một bên hỏi lạc thất thất thở dài hỏi ta cứu ngươi ân vu tín ngang nói bởi vì ngươi rất quan trọng ta yêu cầu ngươi đi cứu người nhà của ta liên bang không ngừng ta một cái bác sĩ vu tín ngang như là muốn vội vàng mà đi chứng minh chút cái gì lạc thất, thất xem hắn nhịn xuống đau đớn Nỗ lực mà nói, ta tin tưởng ngươi kiên trì. Cổ y kỳ học, toàn bộ liên bang chỉ sợ không có bất luận cái gì một người có thể so sánh nàng càng hiểu biết. Tuy rằng nàng cũng biết đến không nhiều lắm, nhưng là bằng vào phía trước chút thiếu giải, lại là so liên bang người hiểu được cổ y kỳ học độc đáo ma lực. Ta sẽ chứa khỏi người thân nhân. Vu tín ngang trịnh trọng mà nói. Lạc thất thất gật gật đầu, hảo. Hắn nói như vậy, làm nàng yên tâm lại. Dược hiệu quả trị liệu cũng lên đây, lập tức làm nàng hôn mê đi xuống. Vũ Tín ngang tiểu tâm đến đem nàng miệng vết thương xử lý hảo, chờ đến chân chính mà hoàn thành, trên đầu của hắn đã che kín mồ hôi. Mà lúc này Sở Dật Túc đã điều khiển phi thuyền tiến vào chủ tinh cầu phòng hộ khu. Thất Thất, hắn đi tới, liền nhìn đến Vũ Tín ngang ở nàng bên cạnh. Nàng không có việc gì. Vũ Tín ngang thở hồng hộc mà nói. Sở Dật Túc nhìn hắn một cái, thất Thất tin ngươi, ta cũng tin ngươi. Cảm ơn. Vũ Tín ngang nói. Sở Dật Túc cái gì cũng chưa nói, lưu lại bồi lạc thất thất chỉ hy vọng hết thảy đều thực thuận lợi mới hảo. bên này lạc thiên thành kế hoạch lại lần nữa thất bại. đều ở như thế nào làm việc? lạc thiên thành lạnh giọng nói. sở rất túc quá mức lợi hại, hơn nữa phi thuyền phòng hộ cũng là tương đương tốt. lạc vân triệt giải thích lên. lạc thiên thành nổi trận lôi đình, kia làm sao bây giờ? chẳng lẽ chờ đến nàng thật sự trở về? không được, nhất định phải nghĩ đến mặt khác biện pháp. hắn không thể đủ lại chờ đợi. chờ đến lạc thất thất một hồi tới, khẳng định sẽ triển khai điều tra đến lúc đó bọn họ khẳng định liền sẽ bị tìm được kế tiếp nhất định phải chủ động mà hoàn thành lạc thiên thành nỗ lực mà nghĩ liền tính là đua ra mấy năm nay nỗ lực cũng muốn đem sự tình hoàn thành phu thân người muốn lạc vân triệt kinh ngạc mà nhìn hắn tìm cơ hội nhất định phải đem lạc thất thất xử lý rớt nếu thuận lợi liền đem cha mẹ thân nhốt ở địa phương khác lạc thiên thành đối lạc vân triệt phân phó lên là phu thân lạc thiên thành sốt ruột mà ở chung quanh dạo bước nghĩ nghĩ không được đây là chúng ta cuối cùng một lần cơ hội ta chính mình đi an bài hảo lạc vân triệt chỉ có thể đủ gật đầu đáp ứng bên này lạc thất thất về tới chủ tinh cầu bị sở dật túc mang vào khoang trị liệu chung bất quá nửa giờ nàng có khôi phục phía trước sinh động a cảm giác chính mình trọng sinh nhìn đến chính mình cánh tay đã khôi phục phía trước bộ dáng lạc thất thất cảm thán lên sở dật túc lại gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực hôn lên nàng ngôi nô Lạc Thất thất bị này tràn ngập xâm lược tính một hôn dọa sợ. Qua đã lâu, nàng mới bị buông ra, bất quá cũng là thở hổn hển bộ dáng. Giật, Lạc Thất thất cảm giác được hắn táo bạo, có chút lo lắng mà nhìn về phía hắn. Về sau không thể đủ làm việc lốc. Sở Dật túc lạnh giọng nói. Lạc Thất thất ngoan ngoãn gật đầu. Hảo. Hai bốn ba chín bảy bốn năm. Về không năm sáu nơi trốn cùng ta đối nghịch. Về sau không thể đủ làm việc lốc. Chín hai cơ s. Sở Dật túc lạnh giọng nói. Lạc Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu, "Hảo." Không thể chỉ đáp ứng. Sở Dật Túc cau mày, ánh mắt vẫn luôn tỏa định Lạc Thất Thất. Lạc Thất Thất lộ ra một cái tươi cười, vây quanh hắn, ở hắn trên mặt rơi xuống một cái hôn, sau đó mới bảo đảm nói, "Thật sự, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại làm ra như vậy xúc động hành vi." Sở Dật Túc biểu tình hơi chút hòa hoãn một ít, nhưng vẫn là thực trầm trọng mà nói, "Nếu ngươi lần sau còn như vậy, ta liền sẽ không chút do dự đem ngươi tù, cấm lên." Nhìn vẻ mặt thuận theo bộ dáng Lạc Thất Thất, Hắn không thể tưởng được càng tốt biện pháp tới Nghĩ đến cũng, cũng chỉ có đem nàng nuốt lại Triệt triệt để để mà rời xa những cái đó nguy hiểm mới được Lạc thất thất bị hắn hoảng sợ Lập tức nói Ta xác định nhất định cùng với khẳng định sẽ không lại đã xảy ra Sở Dật túc thấy nàng rốt cuộc coi trọng lên Mới vừa lòng Ân Lạc thất thất nhìn hắn Đúng rồi Vù y thì sinh đâu Đại an bài hảo Sở Dật túc nói Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy Tự nhiên liền không lo lắng Dù sao sở dật túc làm sự tình nàng luôn là phi thường yên tâm. Bất quá chúng ta trở về thời điểm phát sinh sự tình nhất định phải đã điều tra xong. Lạc thất thất nghĩ mấy ngày nay phát sinh sự tình tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Phía trước hồi chủ tinh cầu có thể là ngẫu nhiên, nhưng là hiện tại lại là như vậy trực tiếp mà liền chờ bọn họ, nhất định là có người an bài hảo. Sở Dật túc sắc mặt âm châm xuống dưới, khẳng định sẽ điều tra rõ. Lạc thất thất tiến vào như vậy nguy hiểm sự tình, hắn nhất định phải hảo hảo mà tính sổ. Ta đi về trước. Lạc thất thất đứng lên, đối hắn nói. Sở rất túc nhíu mày, ta đưa ngươi. Lạc thất thất lắc đầu, không cần, ta chính mình không có quan hệ. Mấy ngày nay ngươi rời đi, khẳng định có thật nhiều việc cần hoàn thành, cũng đừng lo lắng ta. Sở rất túc nghĩ nghĩ kêu vài người, đi theo lạc thất thất trở về. Dọc theo đường đi, lạc thất thất liền bắt đầu nghĩ rốt cuộc ai mới là có khả năng nhất làm ra chuyện này người. Chính mình tìm được bác sĩ, cũng cũng chỉ nói cho mãi nãi một người. Khẳng định không phải là nãi nãi, như vậy liền khẳng định là nãi nãi người chung quanh nghe được tin tức này. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền lại bắt đầu đau đầu, bệnh viện bên trong người kỳ thật vẫn là có một bộ phận. Muốn chân chính mà điều tra rõ, chỉ có thể đủ thông qua nãi nãi, nhưng là nàng hiện tại một chút đều không nghĩ đem gặp được nguy hiểm sự tình nói cho nãi nãi, nàng sợ nàng lại lo lắng cho mình. Lạc tiểu thương, tới rồi. Phi hành khí ngừng lại, mấy người mang nàng đi xuống phi thuyền. Lạc thất thất hướng bọn họ phất tay, hảo. Các ngươi trở về đi. Ta hiện tại an toàn. Mấy người nhìn thấy nàng vào phòng ở, lúc này mới yên tâm mà rời đi. Trở về phòng lạc thất thất lại không có nghĩ đến trong phòng thế nhưng còn có người. Nhị thúc. Nàng kinh ngạc mà nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này. Lạc thiên thành nhìn nàng, trên mặt đều là âm trầm biểu tình, người đem bác sĩ mang lại đây. Lạc thất thất nghe được hắn nói cái này, lập tức gật gật đầu, trên mặt mang theo sung sướng biểu tình. Đúng vậy, cái kêu bác sĩ rất lợi hại. Chỉ cần làm hắn cấp ra ra nhìn xem, là có thể đủ tìm được ra ra thế sự nguyên nhân. Lạc Thiên Thành nghe được nàng nói như vậy, sắc mặt càng thêm mà âm trầm. Nhị Thúc, ngươi tựa hồ không cao hứng. Lạc Thất Thất nhìn nhà mình Nhị Thúc biểu tình, thật cẩn thận hỏi. Lạc Thiên Thành lộ ra một cái tươi cười, ta cao hứng, ta như thế nào không cao hứng. Lạc Thất Thất lúc này mới yên lòng, làm ta sợ nhảy dựng đâu. Ta còn tưởng rằng Nhị Thúc một chút đều không hy vọng ra ra hảo lên. Lạc Thiên Thành không nói gì chỉ là nhìn nàng. Đúng rồi, đế an đâu? Lạc thất thất tiến vào lâu như vậy, thế nhưng không có phát đế an tồn tại, thật sự là có chút kinh ngạc. Ngày thường hắn chính là phi thường chuyên nghiệp. Đế an, đương nhiên ở hắn nên ở địa phương. Lạc thiên thành nói. Lạc thất thất có chút nghi hoặc, a Thất thất, ngươi nói nhị thuốc mấy ngày nay đãi ngươi được không? Lạc thiên thành lại đem đề tài đặt ở địa phương khác. Lạc thất thất lập tức gật đầu, đương nhiên hảo, trừ bỏ ra ra nãi nã Nhị thúc chính là đãi ta tốt nhất người. Lạc thiên thành sắc mặt tối tăm, trong giọng nói lộ ra âm trầm biểu tình, nếu nhị thúc đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào nơi trốn cùng nhị thúc đối nghịch đâu? Lạc thất thất bị hắn kia mang theo một chút hung ác biểu tình hoảng sợ, có chút hoang mang mà nói, nhị thúc, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta một chút đều nghe không hiểu, ta như thế nào sẽ cùng nhị thúc đối nghịch đâu? Không phải đối nghịch, vì cái gì muốn đi đem bác sĩ mang về tới. Không phải đối nghịch, lại vì cái gì muốn cấp chiếm ta vị trí. Lạc Thiên Thành từng bước một mà đến gần nàng, ta phí như vậy đại công phu, vài thập niên a, mắt thấy lập tức là có thể đủ trở thành Tổng thống. Cố tình ngươi, cái gì đều không có làm, liền dễ dàng mà trở thành Tổng thống. Lạc thất thất giờ phút này lại nhìn không ra Lạc Thiên Thành ý tứ, chính là ngốc tử. Nàng tràn đầy kinh ngạc, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, nhị thúc, ta cũng không có tính toán trở thành Tổng thống a. Chính là, bọn họ cố tình liền coi cho ngươi. Rõ ràng là cái cái gì đều sẽ không tiểu nha đầu, thế nhưng bỏ qua ta. Năm đó cũng giống nhau, rõ ràng ta cái kia đại ca hoàn toàn không có thành tiểu, căn bản không thích hợp trở thành tổng thống, nhưng bọn hắn vẫn là bồi dưỡng hắn. Lạc Thiên Thành tối tâm mà nói. Lạc thất thất có chút lo lắng mà nhìn hắn. Nhị thúc. Lạc Thiên Thành nhìn nàng, cười, đại ca tới quấy dối không được, liền hắn nữ nhi cũng tới quấy dối. Chờ ngại ta. Lúc trước liền không nên mềm lòng, trực tiếp đem ngươi cũng xử lý rớt. Lao thái thái liền sẽ không tìm được ngươi. Nhị thuốc, là ngươi hại phụ thân. Lạc thất thất trừng lớn mắt, phía trước nàng không mấy tin được nhà mình nhị thuốc sẽ tổn cái gì ý xấu, nhưng là nghe được hắn nói như vậy, không tin cũng tin. Hiện tại nàng bắt đầu hối hận, chính mình mãi mãi nhắc nhở nàng thời điểm, nên thời khắc cảnh giác. Đầu óc ở nói cho mà vận chuyển lên, nhất định phải nghĩ cách, nghĩ cách xin giúp đỡ. Nhị thuốc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng thật cẩn thận mà đụng chạm chính mình máy liên lạc. Lạc Thiên Thành nhìn về phía nàng, ta hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi. Lúc trước ngươi cha mẹ chính là ta phái người ở bọn họ trên phi thuyền động tay chân. Ta kêu cha mẹ mềm lòng, muốn cho bọn họ trở về, muốn đại ca tới đảm nhiệm Tổng thống. Ta sao có thể làm cho bọn họ như nguyện? Phi thuyền đã xảy ra chuyện, thật sự là quá tốt. Lạc thất thất nhìn hắn lúc này gần như điên cuồng thần thái, trong lòng không biết là cái cái gì tư vị, nhưng nàng vẫn là nỗ lực mà đắp lời nói, nỗ lực mà muốn khởi động máy liên lạc. Lúc sau đâu? Nhị thúc vẫn luôn không đều đối ta khá tốt sao? Lại còn có trợ giúp ta đào hôn? Lạc thất thất nỗ lực mà nghĩ lời nói rời đi hắn lực chú ý. Lạc thiên thành nói, đương nhiên là vì làm ngươi có thể không giấu vết mà biến mất ở liên bang. Đáng tiếc ca, ngươi mệnh thật sự quá lớn, thế nhưng liền thiên thạch lưu đều tránh thoát. Lạc thất thất nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, phía trước khó hiểu giờ phút này liên hệ đi lên. trách không được phía trước sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý mớn, nguyên lai like sớm tại ngay từ đầu. Đã bị tính kế. Mà nàng còn ngây ngốc mà cho rằng đối phương là ở quan tâm chính mình. trách không được phía trước không cho chính mình cùng ra gian mãi mãi liên hệ, chính là sợ hắn làm sự tình bại lộ đi. Tưởng tượng đến cái này tình huống, nàng liền cảm thấy chính mình thật sự là ngốc tấu. Trên thế giới này sao có thể sẽ có vô điều kiện đối chính mình người tốt đâu. Liên tính là thân nhân cũng sẽ có ích kỷ tâm. Cố tình nàng phía trước căn bản là không có nghĩ tới nguyên nhân này, không, càng nhiều là bị lầm đạo bị chính mình trong miệng nhị thuốc lầm đạo. Làm nàng cho rằng đối phương là thật sự đem nàng coi như thân nhân. Bất quá, hiện tại nàng xem như minh bạch, đối phương căn bản là không phải vì nàng hảo. Hao hết tâm tư mà đối đãi chẳng qua là vì tìm được thích hợp biện pháp làm nàng không bị người phát hiện mà chết. Nhị thuốc, kia sau lại chúng ta bị phi thuyền tập kích cũng là ngươi một tay kế hoạch. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, hỏi. Lạc thiên thành gật gật đầu, đương nhiên, đáng tiếc đức ni á đám kia ngu xuẩn Lại là như vậy dễ dàng đã bị sở giật túc chăn xuống dưới. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Đương ngươi tiến vào lúc sau, ngươi máy liên lạc cũng đã mất đi hiệu dụng. Huống chi, cái này máy liên lạc vẫn là ta cho ngươi. Lạc thiên thành tiến lên, một phen kéo xuống lạc thất thất trên cổ tay máy liên lạc. Lạc thất thất cả kinh, căn bản không có nghĩ đến này. Chắc không được nàng vẫn luôn đều không có biện pháp liên lạc, nguyên lai like là như thế này. Hơn nữa đối phương cũng đã sớm liệu đến chính mình sẽ làm sự tình đi. Kỳ thật nếu ngươi không đi nhiều làm những việc này, ta căn bản sẽ không đem ngươi như thế nào. nếu ngươi an an phận phận mà đương hai năm tổng thống, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. chờ đến hai năm lúc sau, lại từ ta kế vị. cố tình, ngươi thế nhưng sẽ đi tìm cái gì bác sĩ, lại còn có thuận lợi mà đem hắn mang về tới. lạc thiên thành sắc mặt trở nên càng thêm mà âm trầm lên. lạc thất thất có chút kinh hãi, trong đầu bắt đầu nghĩ muốn như thế nào mới có thể đủ từ hiểm cảnh bên trong đào thoát. lạc thiên thành thấy nàng khiếp sợ bộ dáng. Tiếp tục nói, ta cũng không tưởng ngươi hồi chủ tinh cầu, những người đó lại thật sự là quá xuẩn, cũng không biết có phải hay không các ngươi mạng lớn, lại là như vậy dễ dàng mà lại tránh được. Không có biện pháp, ta chỉ có thể đủ nghĩ vậy dạng biện pháp. Hắn hiện tại căn bản là không lo lắng lạc thất thất có thể bỏ chạy. Lạc thất thất nỗ lực mà nghĩ, vậy ngươi lúc sau sẽ tính toán đem ta thế nào? Đương nhiên là đưa ngươi đến vũ trụ, bất quá trên phi thuyền khẳng định sẽ an thượng kiếp nổ trang bị, vì ngươi có thể thuận lợi tử vong. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Lạc Thiên Thành nói. Lạc Thất Thất có chút kinh hãi, nàng căn bản là không có dự đoán được hắn thế nhưng sẽ như vậy nhẫn tâm. Nhưng là ta đã xảy ra chuyện, ngươi liền không lo lắng sẽ bị người hoài nghi sao. Lạc Thất Thất nỗ lực mà kéo dài thời gian. Lo lắng. Lạc Thiên Thành cười, ta một chút đều không lo lắng, đến lúc đó Đức Ni Á người sẽ cho ta xử lý tốt. Ta xuất hiện ở nơi này sự tình cũng sẽ không bị tiết lộ biện pháp. Lạc Thất Thất nghe hắn nói như vậy. Lập tức nghĩ tới, ngươi đem đế an thế nào? Hắn là một cái trung thực quản gia, ta đương nhiên muốn xử lý rớt. Ta đã đem hắn hệ thống phá hủy. Như vậy liền không có bất luận kẻ nào biết ta đã tới nơi này. Lạc thiên thành chậm rãi nói. Lạc thất thất trong lòng chấn động, đế an hệ thống bị phá hủy, vậy ý nghĩa hắn đã không có cách nào. Nghĩ đến vẫn luôn làm bạn chính mình quản gia thế nhưng, nàng trong lòng tê dần. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Lạc thất thất không dám tin tưởng mà nhìn lạc thiên thành hai bốn ba chín bảy bốn sáu vệ không năm bảy vô nhân tính nghĩ đến vẫn luôn làm bạn chính mình quản gia thế nhưng nàng trong lòng tê dần ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm lạc thất thất không dám tin tưởng mà nhìn lạc thiên thành nhẫn tâm chỉ là một cái người máy mà thôi lạc thiên thành nói vẫn luôn đã quên theo như ngươi nói phụ thân thế xịu cũng là vì ta nguyên nhân ngươi vô nhân tính lạc thất thất nghe được hắn lại là như vậy đối đãi phụ mẫu của chính mình lập tức ức chế không được rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ đối chính mình thân sinh cha mẹ ra tay tàn nhẫn nàng là không thể tưởng được nhưng là cũng đủ để thấy được hắn thật sự là đã minh diệt lương tâm lạc thiên thành căn bản không để bụng nàng tức giận mắng thừa dịp ngươi còn có thể đủ nhiều lời hai câu lời nói ngươi liền nói đi vì cái gì ngươi phải đối ra ra ra tay tàn nhẫn ra ra mãi mãi đối với ngươi cũng không tội à ít nhất cũng dưỡng dục ngươi không có công lao cũng có khổ lao à lạc thất, thất đã không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình Chỉ cảm thấy thất vọng, đối với trước mắt cái này thân nhân thất vọng Khi bọn hắn từ bỏ làm ta kế vị thời điểm Ta cũng đã từ bỏ bọn họ Lạc thiên thành nói xong, ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng Đừng tưởng rằng ngươi còn tính toán đánh cái gì cảm tình bài liền hữu dụng Vô dụng, ngươi kết cục đã định hảo Lạc thất thất đương nhiên không phải nghĩ như vậy Nhưng là nàng vẫn là muốn tranh thủ một chút kia có biện pháp nào không làm ra ra tỉnh táo lại đâu Thật đúng là có hiếu tâm, bất quá cũng không sợ nói cho ngươi Đây là ta an bài người trải qua mười năm nghiên cứu thành quả, hiện tại tuyệt đối không có cách nào thành trừ. Ngươi liền hết hy vọng đi. Ngươi mời đến cái kia bác sĩ cũng vô dụng, diệt hắn khẩu cũng bất quá là sợ hắn nhìn ra cái gì tới. Lạc Thiên Thành trực tiếp liền đem nàng ý tưởng đánh vỡ. Lạc Thất Thất nghe xong trong lòng trận lạnh, thật sự không có cách nào. Có thời gian tưởng bọn họ còn không bằng ngẫm lại chính ngươi. Ta hiện tại sửa chủ ý ta sẽ cho ngươi giải cứu biện pháp. Lạc Thiên Thành nói xong. Lấy ra vẫn luôn che giấu một con thuốc trích, có tác dụng trong thời gian hạn định nửa giờ, chờ đến ngươi tỉnh lại, vừa vặn là có thể đủ tận mắt nhìn thấy đến phi thuyền là như thế nào thoái, mà ngươi lại là như thế nào trơ mắt mà nhìn chính mình tử vong. Lạc thất thất chừng lớn đôi mắt, căn bản không kịp dãy rua, liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Rõ ràng ngươi cũng chung cái kia dược tê độc, như thế nào liền không có việc gì đâu. Chẳng lẽ thật là mạng lớn? Lạc thiên thành trong miệng lẩm bẩm tự nói. Lạc thất, thất muốn hỏi lại lại chậm rãi mà mất đi trí giác lạc thiên thành thấy nàng đã hôn mê liền gọi tới người đem nàng dọn ra đi lúc sau hắn lập tức cấp lạc vân triệt phát đi tin tức mười phút sau làm cái kia bác sĩ biến mất lạc vân triệt được đến mệnh lệnh lập tức đi xuống chuẩn bị bên này sở giật túc lại căn bản đối sắp phát sinh sự tình không có nửa điểm hiểu biết một hồi về đến nhà liền bắt đầu xử lý mấy ngày hôm trước tích lũy quân vụ ca thế nào sở văn hạo nhìn thấy hắn trở về liền dò hỏi lên Bác sĩ mang về tới. Sở Dật túc một bên xử lý, một bên trả lời nói. Sở văn hạo lập tức tò mò, thật sự có cái loại này so liên bang bác sĩ còn lợi hại người. Hắn là hoài nghi. Thất thất tin tưởng. Sở Dật túc chỉ nói như vậy. Sở văn hạo nhốn nhúm vai, hảo đi, ngươi chính là cái thê nô. Nàng nói cái gì là làm cái đó. Sở Dật túc nhịu nhíu mày, không có phản bác. Ngươi như thế nào không làm lạc thất thất lại đây? Sở văn hạo dò hỏi nàng ở nghỉ ngơi sở rất túc đáp sở văn hạo nhìn hắn như thế nghiêm túc xử lý liền nói tính tính ta không quấy rầy ngươi ta đi xem cái kia bác sĩ nói không chừng thật đúng là có thể phát hiện hắn chỗ đặc biệt đâu sở rất túc đem địa chỉ nói cho hắn sở văn hạo nghĩ nghĩ kêu lên phó thiền hề nhị ca ca phó thiền hề nhận được hắn liên lạc có chút kinh ngạc mang ngươi đi xem một người sở văn hạo nói phó thiền hề nhìn xem thời gian kỳ thật đã không còn sớm Càng thêm nghi hoặc, có cái gì đẹp? Ta nhưng vội vàng đâu. Một cái bác sĩ. Sở Văn Hạo nói. Bác sĩ có cái gì đẹp? Phó Thiển Hề tỏ vẻ ra chính mình khinh thường, nhà ta đều có vài cái bác sĩ hảo sao. Một chút đều không hiếm lạ. Lạc thất thất tự mình đi tiếp người. Sở Văn Hạo bình tĩnh mà nói. Phó Thiển Hề ánh mắt sáng lên, thất thất đi tiếp người. Không sai, mấy ngày hôm trước bọn họ rời đi chủ tinh cầu, chính là đi làm chuyện này đi ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ cái kêu bác sĩ rốt cuộc có cái gì bản lĩnh sở văn hạo lại ném ra mồi có như vậy một cái manh lưới hắn còn chưa tin nàng không thượng câu phó thiển hề trong mắt xoay chuyển suy tính một phen quyết đoán mà cảm thấy như vậy một cái bác sĩ khẳng định có thực đặc biệt tồn tại nàng lòng hiếu kỳ chưa bao giờ nhược nói được cụ thể điểm chính là mọi việc đều thích xem náo nhiệt cho nên ta đi ta đi không phải rất bận sở văn hạo trêu đùa mà nói phó thiển hề lập tức lắc đầu lại vội cũng không thể đủ đẩy rất nhị ca ca bên này sự a chờ ta lập tức dọn dẹp một chút liền ra cửa sở văn hạo nhìn xem địa phương ta đi tiếp ngươi phó thiền hề gật đầu hảo ta ở trước cửa chờ ngươi sở văn hạo tắt đi máy liên lạc liền điều khiển phi hành khí đi hướng phó ra chờ đến hắn tới khi phó thiền hề đã đang chờ đợi nhị ca ca phó thiền hề hướng hắn vất tay sở văn hạo mở ra phi hành khí cửa khoang đi lên phó thiền hề lập tức đi tới Nhị ca ca, ngươi nghĩ như thế nào mang ta đi? Tuy rằng bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng còn không đến mức có điểm chuyện gì liền đem chính mình mang lên đi. Tính lên đây chính là lần đầu tiên mời chính mình đi tham gia, chỉ có hai người hành động đâu. Bác sĩ là cái nam nhân. Sở Văn Hạo giải thích nói. A. Phó Thiện hề sửng suốt, sau đó lập tức minh bạch, nói cách khác, người dẫn ta qua đi chẳng qua là vì tránh cho xấu hổ. Ân, miễn cho đến lúc đó bác sĩ không trả lời, ta còn xấu hổ. Ít nhất ngươi là cái nữ nhân, hắn khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng mà cự tuyệt ngươi. Sở Văn Hạo nói, Phó Thiển Hề bước môi, tuy rằng đối với bị lợi dụng có chút bất mãn, nhưng là nghĩ đến muốn đi xem thất thất tự mình mang về tới người, tức khắc cảm thấy hứng thú mười phần, đến nỗi về điểm này bị lợi dụng ý tưởng, cũng đã bị ném tới sau đầu. Thất thất biết chúng ta muốn đi sao? Phó Thiển Hề hỏi, ta vài thiên đều không có nhìn thấy nàng. Ai, không có nàng? Nàng đi kỷ niệm ăn cái gì đều hơi xấu hổ mở miệng A. Không biết, nghe đại cao ý tứ, nàng hình như là ở lạc ra nghỉ ngơi. Sở văn hạo đáp. Phó thiển hề ném ra trong óc ý niệm, tính, dù sao có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nàng hiện tại xem như sở ra người đi. Về sau gặp mặt nhưng không phải phương tiện. Sở văn hạo nghe được nàng nói cái này, lúc này mới nghĩ đến, không đúng, bọn họ chỉ là đính hôn mà thôi. Lạc thất thất còn không có tiến vào nhà của chúng ta kia không phải chuyện sớm hay muộn sao. Bất quá cũng quá sở ca ca, hắn như thế nào liền không cho nàng trụ đến sở ra đâu. Như vậy danh chính ngôn thuận sự tình, thế nào cũng phải muốn vẫn luôn kéo. Phó thiện hề phun đầu lưỡi, trong lòng ai thán, sở ca ca thật đúng là thị phi thường mà e cờ thấp hèn đâu. Sở văn hạo nghiêm túc mà tự hỏi lời này, tựa hồ bọn họ thật đúng là không có suy xét quá chuyện này à. Cho nên đến trước tiên suy xét a, tuy rằng nói hai người kết hôn, nhưng là ai biết này chi gian sẽ phát sinh cái gì đâu thất thất chính là có được ép cấp thiên phú người khẳng định rất nhiều người ở mơ ước nàng vạn nhất bị cái gì nam nhân bắt cóc sở ca ca cũng chưa chấu ngồi khóc đi phó thiện hề nói đạo lý rõ ràng phi thường mà có đạo lý sở văn hạo lập tức gật gật đầu chuyện này ta trở về thời điểm liền cùng đại ca thương lượng một chút lạc thất thất tuy rằng không coi là cái gì mỹ nhân giai lệ nhưng thân phận của nàng cùng thiên phú bãi tại nơi đó tuy rằng nói trừ bỏ sở ra Mặt khác đều không xứng với Nhưng từ phía trước lạc thất thất thế Nhưng đào hôn một sự kiện xem ra Vạn nhất cái nào nam nhân bị nàng vừa mắt Khẳng định lại sẽ chạy trốn Nghĩ như vậy, hắn càng thêm kiên định Muốn cho lạc thất thất tiến vào sở ra ý tưởng ân trở về thời điểm liền đi Theo đại ca nói Thức mau, hai người liền tới tới rồi vu tín ngang trụ địa phương Hai người hạ phi hành khí Gì, nơi này như thế nào đều không có người nhìn a Liên thủ vệ người máy cũng không có Phó Thiển Hề nhìn an tĩnh đến có chút kỳ quái bầu không khí, có chút lo lắng. Sở Văn Hạo tự nhiên cũng phát hiện điểm này, như mày, không bình thường. Lẽ ra đại ca khẳng định là có phái người lại đây. Cái này bác sĩ như vậy quan trọng, nhất định là muốn phái người bảo hộ mới được. Chúng ta cẩn thận một chút, vào xem. Sở Văn Hạo nói. Phó Thiển Hề gật gật đầu, Hảo. Hai người dựa vào tường, thật cẩn thận mà đi vào đi. Đi chưa được mấy bước liền nghe được nói chuyện thanh âm. Các ngươi là người nào? Vu Tín ngang nhìn trước mắt đứng mấy nam nhân, như mày. Ngươi chính là Vu Tín ngang. Một người mở miệng nói. Vu Tín ngang nhìn này mấy cái người tới không có ý tốt người, tự nhiên tiểu tâm cẩn thận, hướng về phía bên ngoài địa phương hô, người tới a. Ngươi đừng hô. Những người đó đều bị chúng ta xử lý rớt. Hiện tại cũng chỉ có chúng ta. Ta hỏi trước ngươi, ngươi có phải hay không Vu Tín ngang? Người nọ lại hỏi. Vu Tín ngang hừ một tiếng, không có trả lời. Bất quá hắn trầm mặc cũng làm những người khác đã biết đáp án. Ngươi đã là, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Muốn trách thì trách cái kia mang ngươi lại đây lạc thất thất. Ngươi nọ đi lên trước, liền tính toán hướng Vu Tín ngang xuống tay. Vu Tín ngang lập tức trốn rồi qua đi. Cho ta đem hắn vây lên. Ngươi nọ lập tức phân phó lên. Mấy người liền hợp lại đi lên trước, đem Vu Tín ngang bước đến góc. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vu Tín ngang còn không quên hỏi. Chúng ta là người nào không quan trọng quan trọng là chúng ta là muốn đưa ngươi lên đường người người nọ nói xong liền lấy ra một khẩu súng đều cho ta khẩu súng đuông sở văn hạo lập tức đứng dậy những người đó xem tình huống không thích hợp lập tức nâng lên thương liền tính toán đối vu tín ngang động thủ phó thiện hề bước nhanh chạy tới vừa nhấc chân phanh người nọ bị đá đến ở trên mặt đất bác sĩ chạy mau nàng còn không quên đối dựa vào góc vu tín ngang nói vu tín ngang gật đầu lập tức trốn rồi qua đi Nhị ca ca, nhanh lên động thủ. Phó Thiển Hề một bên tránh thoát những người đó công kích, một bên thúc giục lên. Mấy người thấy sự tình không ổn, lập tức lui lại. Đứng lại, đừng chạy. Phó Thiển Hề đang định đuổi theo đi, lại bị Sở Văn Hảo ngăn cản xuống dưới. Thiển Hề, đừng động, trước nhìn xem bác sĩ. Sở Văn Hảo nói. 2439747. V058 thật là thật đáng buồn. Đứng lại, đừng chạy. Phó Thiển Hề đang định đuổi theo đi lại bị sở văn hạo ngăn cản xuống dưới thiện hề đừng động trước nhìn xem bác sĩ sở văn hạo nói phó thiện hề gật đầu đi qua đi xem xét vu tín ngang tình huống bác sĩ người còn hảo đi phó thiện hề dò hỏi lên phía trước gặp được nguy hiểm vu tín ngang cũng không phải có quá cường thể chất nàng vẫn là có chút lo lắng vạn nhất cái này bác sĩ ra chuyện gì thất thất đã biết nhưng không được nôn chết vu tín ngang lắc đầu không có việc gì Sở Văn Hạo tiến lên nhìn nhìn hắn, phát hiện hắn là thật sự không có việc gì, mới dò hỏi lên, bác sĩ, ngươi ở chủ tinh cầu là có cái gì kẻ thù sao? Vũ tín ngang nghe xong, lập tức lắc đầu phủ nhận, cũng không có. Cha mẹ ta thân đã rời đi chủ tinh cầu có vài thập niên, căn bản không có kẻ thù. Trừ bỏ phía trước có cùng mặt khác bác sĩ tranh chấp ở ngoài, hắn khẳng định phụ mẫu của chính mình đã sẽ không theo bất luận kẻ nào có điều xung đột địa phương. Ngươi xác định. Sở Văn Hạo tự hỏi lên. Vũ tín ngang xác định gật đầu, thật sự, chúng ta cha mẹ luôn luôn không cùng người tranh chấp, không có khả năng có bất luận cái gì kẻ thù. Đám kia người nhìn qua cũng không phải người thường. Sở văn hạo tự hỏi, từ bọn họ thân thủ xem ra, ít nhất là dòng binh đoàn linh tinh thân phận. Như thế có quy mô có kế hoạch người, rốt cuộc vì cái gì muốn cùng một cái bác sĩ đối nghịch. Hơn nữa cái này bác sĩ sở tại kỳ thật cũng không có quá nhiều người biết. Có thể tra được người cũng nhất định không phải cái gì quá mức đơn giản thân phận. Vũ y sinh là thất thất mời đi theo, khẳng định cùng thất thất có quan hệ. Phó Thiển Hề nói, Sở Văn Hạo nghe được hắn nói như vậy, liền lập tức gật gật đầu, không sai, khẳng định là như thế này. Cho nên, chuyện này cùng là thất thất có quan hệ. Tưởng tượng đến điểm này, Sở Hữu hoang mang đều giải quyết dễ dàng. Vì cái gì muốn lại đây đối bác sĩ hạ sát thủ, vì chính là ngăn cản hắn chữa khỏi Tổng thống. Cho nên, mấy thứ này đều quá mức minh bạch. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ hy vọng Tổng thống khát phục kia thất thất không phải có nguy hiểm. Phó Thiển hề nói. Sở Văn Hạo lập tức lấy ra máy liên lạc, ca, ngươi mau đi xem một chút thất thất, nàng có hay không nguy hiểm. Phát sinh chuyện gì? Sở Giật Túc cao mày rõ hỏi. Sở Văn Hạo ngắn gọn mà đem sự tình nói một phen, chính là như vậy, chúng ta hoài nghi đám kia người cũng không chỉ là đối bác sĩ xuống tay. Sở Giật Túc giờ phút này đương nhiên cái gì cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng mà điều khiển chính mình phi hành khí đi trước là ra. Ở phi hành khí thượng hắn vẫn luôn nghĩ đến hy vọng tốt nhất đừng xảy ra chuyện mà bên này lạc thất thất tỉnh lại khi liền phát hiện chính mình đã bị trói ở trên phi thuyền chín hai cơ s nàng nỗ lực mà dãy rủa một phen lại phát hiện là không làm nên chuyện gì tỉnh lại lạc thiên thành thanh âm vang lên nàng mới phát hiện chính mình máy liên lạc là mở ra vừa lúc cùng lạc thiên thành liên tiếp theo người buông ta ra lạc thất thất nỗ lực mà dãy rủa lạc thiên thành trên mặt lộ tươi cười nguy hiểm mà lại ấm lãnh giống như rắn độc giống nhau, buông ra ngươi. Thật vất vả đem ngươi phóng tới mặt trên. Ngươi liền thật sự như vậy hả ta. Lạc thất thất tưởng không rõ đối phương vì cái gì có thể như vậy tàn nhẫn mà làm việc. Hơn nữa người này trên người còn có đồng dạng máu tươi, đều nói máu mủ tình thâm, nhưng là nàng thất vọng phát hiện, đối với người này tới nói, thân tình căn bản cái gì cũng không phải. Đừng nghĩ đào thoát. 5 phút lúc sau, ngươi liền sẽ từ thế giới này biến mất, liền một tế bảo cũng sẽ không lưu lại. Lạc Thiên Thành là hạ quyết tâm nhất định phải làm nàng chết, cho nên căn bản không có cho nàng nửa điểm cơ hội. Bất quá, có thể nhìn đến Lạc Thất Thất nỗ lực mà dãy dùa, muốn chạy thoát, cái này hình ảnh với hắn mà nói, nhưng thật ra không tồi hưởng thụ. Lạc Thất Thất nhìn nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh thế nhưng bãi mười phần sức sống thuốc nổ, tùy tiện một viên đều có thể so với trên địa cầu bom kinh khí. Lạc Thất Thất nhìn mấy thứ này có chút tâm lãnh, lại cũng xác định đối phương tuyệt đối sẽ không có nửa điểm mềm lòng hành động. Nhị thúc, vì cái gì? Lạc thất thất nhìn về phía hắn, dò hỏi lên. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi chắn con đường của ta, mọi người chỉ cần là chướng ngại vật, ta nhất định phải đem hắn dọn đi. Lạc thiên thành giọng nói mang theo đều là âm hiểm hương vị. Lạc thất thất có chút kinh hãi mà nhìn hắn, trên tay lại đang không ngừng mà dãy ruột, kia ra ra nãi nãi đâu. Ngươi phải đối bọn họ làm cái gì? Nàng sợ chết, nhưng là càng lo lắng cho mình ra ra nãi nãi. Nàng thật vất vả tìm được rồi bác sĩ. Lại không nghĩ muốn này rất có thể trở thành phi công, trong lòng liền có nói không nên lời đau đớn. Đối bọn họ làm cái gì? Sẽ không làm cái gì. Bọn họ cũng là sinh ta dưỡng cha mẹ ta, cho nên, nhiều nhất chính là đem bọn họ nhốt lại mà thôi. Đến nỗi phụ thân, đương nhiên liền sẽ không lại trị liệu. Lạc Thiên Thành trả lời lên, trong tay đùa nghịch máy liên lạc, trên mặt là dị thường thỏa mãn biểu tình. Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, trong lòng càng là khó chịu cũng may mắn hắn thế nhưng còn nhớ rõ cái gì kêu thân tình nhưng là nàng lại căn bản không dám khẳng định đối phương sẽ như vậy đơn thuần Nãi nãi là tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn đương tổng thống tưởng tượng đến cái này nàng lại bắt đầu lo lắng lên nếu nãi nãi không đồng ý ngươi đương tổng thống ngươi sẽ làm sao lạc thất thất hỏi lên lạc thiên thành híp híp mắt không đồng ý nàng không có bất luận cái gì cơ hội tới phản đối vì cái gì lạc thất thất dò hỏi dù sao ngươi cũng là người sắp chết Ta cũng liền không đối với ngươi có nửa điểm dấu giếm, Chờ đến ngươi đã chết lúc sau, liên bang khẳng định có người yêu cầu gánh vác khởi cái này trách nhiệm. Cho dù bọn họ phản đối, nhưng là lấy ta ở một hồi nuôi trồng thế lực, khẳng định có hơn phân nửa người sẽ duy trì ta. Đến lúc đó liền không phải nàng định đoạt sự tình. Lạc Thiên Thành nói, một bên nhìn Lạc Thất Thất, ngươi liền tiếp tục dây rùa đi, còn có ba phút, ba phút lúc sau liền rời đi thế giới này. Lạc Thất Thất nghe hắn nói, trong lòng cũng là sốt ruột đến không được. Chẳng lẽ chính mình đi vào thế giới này cũng chỉ có thể sống đến lâu như vậy sao? Chẳng lẽ chính mình thật sự đến ở chỗ này chết đi sao? Lạc thất thất nhìn chung quanh kíp nổ bom, trong lòng thật sự là không có đế, chung quanh cái gì đều không có, mà chính mình lại bị dị thường kiên cố dây thường vây khốn, căn bản không kịp dãy rủa Phải làm sao bây giờ? Lạc thất thất đầu góc bắt đầu nhanh chóng mà vận chuyển lên, nàng không muốn chết. Nàng còn có như vậy nhiều như vậy nhiều sự tình không có làm, nàng như vậy thích sở rất túc. Mới ở chung ngắn ngủn thời gian, liền phải rời đi sao? Nàng không muốn. Còn có nàng mộng tưởng, nàng còn không có đem địa cầu mỹ thực phát dương quang đại. Những cái đó mỹ thực văn hóa căn bản còn không kịp triển lãm, chẳng lẽ phải muốn chết sao? Nàng không nghĩ, căn bản không nghĩ muốn. Nhất định, nhất định có mặt khác biện pháp. Phụ thân. Không biết khi nào Lạc Vân Triệt đã đi tới. Lạc thất thất nhìn chính mình cái kia đường ca, vẫn luôn tương đối trầm mặc, ít nhất nhìn qua là thực thiện lương, hắn vì cái gì liền biến thành như vậy đâu? thế nào, bác sĩ xử lý tốt sao? lạc thiên thành hỏi. lạc vân triệt nhựt nhử mày, phụ thân, thực xin lỗi, thất thủ. lạc thiên thành nghe hắn nói như vậy, lập tức phẫn nộ rồi, một ném xuống máy liên lạc, cái gì? thế nhưng thất thủ, ta đã gọi người đem chung quanh bảo hộ nhân viên đều xử lý rớt, liền một cái tay chói gà không chặt bác sĩ, đều có thể đủ cho các ngươi thất bại. lạc vân triệt lắc lắc đầu, mắt thấy liền phải xử lý rớt cái kia bác sĩ, kết quả không biết nơi nào tới một người nam nhân cùng nữ nhân thế nhưng đem bác sĩ cứu. Những người đó sợ thân phận bại lộ, cũng liền không có tiếp tục. Lạc Thiên Thành nhìn hắn, phế vật. Lạc Vân Triệt cũng chỉ có thể đủ nghe hắn quả trách. Lạc thất thất nhìn hai người đối thoại, cười, nhị thúc ở ngươi trong lòng rốt cuộc cái gì quan trọng. Có thể như vậy đối đãi chính mình thân sinh nhi tử, nàng thật sự rất muốn biết, ở cái này nam nhân trong lòng, có phải hay không quyền thế mới là quan trọng nhất. câm miệng, ngươi đều là cái mau chết người, cũng đừng lại nơi đó vô nghĩa. Lạc Thiên Thành lớn tiếng mà quát lớn nói. Lạc Thất Thất lúc này một bên nỗ lực nghĩ cách tự cứu, một bên nhìn Lạc Thiên Thành, nàng nhất định không thể đủ làm như vậy một cái máu lạnh người quá mức đắc ý, ha ha, ta là sắp chết rồi. Nhưng là ta chết thời điểm có rất nhiều người sẽ vì ta khổ sở, vì ta thương tâm, ta ở sau khi chết sẽ có rất nhiều người nhớ rõ ta tồn tại, sẽ có rất nhiều người cho dù vài thập niên lúc sau cũng sẽ nhớ rõ có như vậy một người tồn tại. Lạc Thất Thất nói, nhìn về phía Lạc Thiên Thành. Trên mặt tràn đầy trào phúng, mà ngươi đâu? Thật là buồn cười, chờ đến ngươi già đi lúc sau, dư lại chỉ có chính ngươi. Cho dù là vân Triệt ca, ta tưởng hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi. Căn bản sẽ không, chờ ta già rồi, sẽ đem vị trí này cho hắn, hắn chẳng lẽ sẽ không cảm kích ta sao? Lạc Thiên Thành nói. Lạc thất thất lớn tiếng mà bật cười, thật là thật đáng buồn, cũng là đáng tiếc. Ta thế nhưng không có cơ hội nhìn đến ngươi tương lai kết cục, nhưng là ta có thể khẳng định, chờ đến ngươi già đi thời điểm. Ngươi nhất định là nhất thật đáng buồn. Bởi vì a, bên cạnh ngươi người nào đều không có. Lạc Thiên Thành nhìn nàng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì. Cái gì đều không có so quyền thế càng quan trọng. Chờ đến ta trở thành Tổng thống, mọi người đều sẽ sùng bài ta, lấy ta vi tôn. Mà ngươi hiện tại chỉ có lẳng lặng chết đi, không ai biết. Lạc Thất Thất nhìn về phía hắn, ha ha, thật là như vậy sao? Ngươi có ý tứ gì? Lạc Thiên Thành nhìn về phía nàng. Lạc Thất Thất lại cười đối hắn nói, nói không chừng ta sẽ bình yên vô sự đâu. Không có khả năng. Lạc Thiên Thành nhìn nàng, sau đó đột nhiên suy nghĩ một cái biện pháp, đúng rồi, ta quên mất. Nếu làm sợ giật túc tận mắt nhìn thấy đến ngươi chết đi, có phải hay không càng tốt đâu? Ngươi! Lạc Thất Thất nhìn về phía hắn, căn bản không có dự đoán được hắn lại là như vậy biến thái, thế nhưng còn muốn đem bi thương không chế đến những người khác trên người. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ta tiết lộ tin tức của ngươi. Lạc Thất Thất uy hiếp hắn. Nàng không nghĩ muốn sở giật túc nhìn đến nàng chết đi, không nghĩ muốn cho hắn nhìn đến chính mình kia bất lực bộ dáng. Ngươi không nghĩ, ta chính là như vậy quyết định, hiện tại đã thay đổi không được. Bất quá, ta đương nhiên sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy mà bại lộ ta tồn tại, cho nên, ta sẽ ở dư lại kia vài giây thời điểm đem ngươi tin tức tuyên bố đi ra ngoài, làm toàn thế giới đều nhìn đến ngươi là chết như thế nào. Lạc Thiên Thành lớn tiếng mà nói. 2439748 V059T tâm liệt phế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 ta đi đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài hắn hiển nhiên có đặc thù thủ đoạn có thể đem tin tức bí ẩn tuyên bố lạc thất thất nhìn về phía mặt vô biểu tình lạc vân triệt vân triệt ca ngươi liền nhìn ngươi phụ thân liền như vậy vẫn luôn sai đi xuống lạc vân triệt cái gì đều không có nói chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng lạc thất thất có chút bất đắc dĩ có chút ủ rũ vân triệt ca chẳng lẽ ngươi thật sự cũng coi trọng tổng thống vị trí nàng tưởng không rõ cái kia cái gì đều không có dùng lại còn có có một đống lớn trách nhiệm vị trí, rốt cuộc có cái gì hảo. Nàng thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì cái kia đối với nàng tới nói là gánh nặng đồ vật, như thế nào tới rồi những người này trong mắt, liền biến thành phi thường mê người tồn tại. Nàng thật sự là không rõ. Vân Triệt ca, ngươi tỉnh tỉnh đi. Lạc thất thất lớn tiếng mà hướng hắn hô. Lạc vân triệt nhắm mắt, rốt cuộc mở miệng, phụ thân thực chờ mong. Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, lập tức vô vọng. Nhìn dáng vẻ Lạc Vân Triệt là tuyệt đối sẽ không trợ giúp nàng. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại rõ ràng mà biết, như vậy một loại thân tình, có lẽ là gánh nặng, nhưng đối với Lạc Vân Triệt tới nói, lại là quan trọng nhất. Phụ thân chờ đợi vị trí này đã hơn 20 năm. Lạc Vân Triệt thấy nàng không nói gì, còn nói thêm. Lạc thất thất nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt đau thương, nhưng lại nói cái gì đều không có nói nữa, bởi vì nói thêm gì nữa, cũng là phí công mà thôi. Thời gian ở một chút quá khứ. Lạc thất thất cảm giác chính mình tay cũng bị mài ra màu tươi. Nhưng là nàng một chút cũng không nghĩ muốn từ bỏ, bởi vì từ bỏ lúc sau, chẳng khác nào mất đi sở hữu hy vọng. Nàng không nghĩ muốn từ bỏ, cho nên vẫn luôn ở nỗ lực. Nếu muốn trách, liền quái nãi nãi đi. Nãi nãi không nên đem ngươi mang về tới. Lạc vân triệt nhìn về phía nàng. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, nếu ngươi muốn nói như vậy, như vậy là sai. Bởi vì trên thế giới này, không có bất luận kẻ nào có thể so được với gia gia nãi nãi cho ta thân tình. Ở chính mình nhất bất lực thời điểm, chính là nãi nãi đem chính mình từ trong lúc nguy hiểm mang ra tới. Cho nên nàng liền tính là ở các loại khó chịu lúc sau, cũng không nghĩ muốn đoán trách bất luận kẻ nào. Lạc vân triệt cuối cùng nhìn nàng một cái, sau đó xoay người. Lạc thất thất khẽ cắn môi, đột nhiên trong mắt sáng ngời, tựa hồ cái kia dây thường đã lỏng. Như vậy nhận chi làm nàng dị thường hưng phấn. Chính là thời gian cũng ở một chút quá khứ, Lạc thất thất nhìn về phía chung quanh biểu, đã dư lại 15 giây. 15, 14. 13. thất thất bên hai tựa hồ truyền đến sở giật túc lớn tiếng kêu to lạc thất thất lại chỉ tới kịp lưu lại một tươi cười Phanh. thật lớn tiếng vang ở trong vũ trụ vang lên mọi người đều nghe được như vậy tiếng vang đương nhiên cũng nhìn đến kia thật lớn hoa hỏa mà sở hưu trên màn hình xuất hiện một màn chính là lạc thất thất mỉm cười biểu tình kế tiếp là hắc cá một mảnh sở giật túc nhìn nổ mạnh địa phương tê thanh nứt phổi mạc đều thất thất lạc vân triệt nhìn máy liên lạc chung xuất hiện trầm mặc Mặt vô biểu tình, lại cũng cái gì tỏ vẻ đều không có. Ca. Đem bác sĩ phóng tới tuyệt đối an toàn địa phương sở văn hạo rốt cuộc đuổi lại đây, liền nhìn đến chính mình đại ca đang không ngừng mà kê ơ. Thanh âm càng ngày càng nghẹn nào. Khu khu. Sở rất túc lớn tiếng mà hò khan. Sở văn hạo nhất thời không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đi lên trước, an ủi chính mình đại ca. Ca, ngươi thế nào? Không cần như vậy thương tổn chính mình. Sở rất túc mặt vô biểu tình, khoe miệng lại bắt đầu rơi xuống máu tươi. K. Sở Văn Hạo lo lắng mà nhìn hắn, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. K. Rốt cuộc làm sao vậy? Sở Văn Hạo căn bản không có chú ý tới phía trước xuất hiện cảnh tượng. Thất thất. Bệnh viện Trang Thục Ninh đương nhiên cũng thấy được như vậy một bức cảnh tượng, nước mắt một chút chính mình liền chạy xuống dưới. Mà Lạc Thiên Thành giờ phút này đang ở hưởng thụ vui sướng biểu tình. Kế tiếp, liền có một hồi trò hay nhìn. Lạc Thiên Thành đắc ý mà nói. Lạc Vân triệt đi đến hắn bên người, chờ mặc lạc thiên thành dừng tươi cười nhìn về phía lạc vân triệt ngươi có phải hay không ở hận ta ở trong lòng nói ta tuyệt tình quyết ý lạc vân triệt lắc lắc đầu ta biết ngươi khẳng định là bị cái kia nha đầu ảnh hưởng ta đây nói cho ngươi nếu ngươi muốn hận ta hắn ta vậy ngươi phải hảo hảo trở về cho tang ốc về sau cái này tổng thống chi vị ngươi cũng mơ tưởng được một phân lạc thiên thành nhìn thấy hắn trầm mặc cũng phát mà phẫn nộ đứa con trai này cũng là thuộc về hắn một bộ phận hắn làm như vậy về sau còn không phải hắn hưởng thụ như vậy chỗ tốt, hắn dựa vào cái gì như vậy trang vô tội? hắn nghĩ đến lạc thất thất nói kia phiên lời nói tức khắc lửa giận liền dũng đi lên. phụ thân, ta không có. lạc vân triệt nói, ta mặc kệ ngươi có hay không, về sau không chuẩn cho ta lưu lại như vậy biểu tình. ta nói cho ngươi, nam nhân liền không thể đủ do dự không quyết đoán. lạc thiên thành lớn tiếng mà nói, lạc vân triệt gật gật đầu. hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Lạc Thiên Thành vốn dĩ tính toán phân phó hắn chuyện khác, hiện tại thấy hắn không ở trạng thái, cũng không hề phân phó. Âm thầm làm hạ quyết định, mặt khác gan bài cũng muốn bắt đầu rồi. Phụ thân, ra ra nơi đó còn muốn ngăn lại sao? Lạc Vân chết hỏi. Hắn có chút lo lắng, nếu chính mình ra ra chuyện gì đều không có, chính mình phụ thân có thể hay không giống đối đãi lạc thất thất giống nhau, sau đó dùng ác độc thủ đoạn, không màng tất cả mà loại bỏ rất trở ngại người của hắn. Chuyện này ta tới xử lý liên hảo, ngươi không cần lo cho. Lạc Thiên Thành nói. Lạc Vân Triệt chỉ có thể đủ gật gật đầu, đi ra ngoài. Lạc Thiên Thành nhìn chính mình nhi tử rời đi bộ dáng, trong lòng vẫn là hiện lên Lạc Thất Thất nói. Ngươi già rồi khẳng định không ai sẽ ở bên cạnh ngươi. Lạc Thất Thất nói như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn phía trước, nhất định sẽ không, chính mình sẽ có rất nhiều người theo đuổi, này đó người theo đuổi đều sẽ đi theo hắn cùng nhau. Tuyệt đối sẽ không rời bỏ hắn. Cái kêu nha đầu thật sự là quá ác độc, phút cuối cùng còn không quên nguyền rủa hắn. Bất quá như vậy nha đầu, hiện tại đã chết, cho nên cũng sẽ không đối hắn tạo thành cái gì thương tổn. Đến nỗi chính mình có thể hay không bị điều tra ra, hắn căn bản không lo lắng, nguyên nhân sao? Đương nhiên là bởi vì hắn đã xử lý tốt sở hữu sự tình. Bên này sở giật túc bởi vì thời gian dài gào giống, bị sở văn hạo mang vào bệnh viện. Ca, ngươi vẫn là chị một chút đi. Bằng không ngươi giọng nói sẽ hư rớt. Sở văn hạo thực lo lắng hắn hiện tại trạng thái. Sở giật túc nhưng vẫn trầm mặc. Sở văn hạo lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể đủ yêu cầu làm bác sĩ hỗ trợ, sau đó đưa hắn nằm vào nghỉ ngơi khoang. Ca, ta đi cha cha, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Sở văn hạo đối bác sĩ phân phó hảo, liền rời đi. Phía trước phát sinh sự tình, hắn nhất định phải đi hảo hảo mà điều tra mới được. Mà lúc này, toàn bộ liên bang đã lộn xộn, Mọi người đều thấy được lạc thất thất biến mất ở lửa đạn chung một màn, đều sôi nổi do hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cái này mới nhậm chức Tổng thống rốt cuộc gặp cái gì? Là Đức Nhi á phái tới gian tế hại Tổng thống? Vẫn là thế nào? Chẳng lẽ ý nghĩa kế tiếp muốn đánh giặc? Kế tiếp liên bang lại sẽ do ai tới thống trị? Phu nhân. Sở tước nhận được Trang Thục Ninh liên lạc tin tức, lập tức dò hỏi. Trang Thục Ninh trịnh trọng mà nhìn hắn, thất thất đã xảy ra chuyện, ngươi biết đi. Sở tước gật gật đầu, chuyện này ta đã biết. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Trang Thục Ninh như mày, kế tiếp trước trấn an dân chúng ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể hoàn mỹ mà giải quyết vấn đề thực xin lỗi ta hiện tại không có cách nào cùng ngươi cùng nhau mất đi cháu gai đau đớn còn ở rõ ràng hiện ra sở tước đương nhiên biết nàng lúc này trạng thái nói điểm này phu nhân không cần lo lắng ta sẽ xử lý tốt trang thục ninh gật gật đầu đúng rồi giật túc đứa bé kia bên kia ngươi cũng muốn chú ý một chút thất thất đột nhiên xảy ra chuyện đứa bé kia khẳng định cũng là rất khó chịu sở tước nhíu nhíu mày giật túc vẫn luôn không có cùng ta liên hệ Ta trước chấn an hảo công chúng, sau đó lại đi xem hắn. Trang Thục Ninh cũng không phản đối, ân, chuyện này liền dựa ngươi. Đến nơi xuất hiện chuyện này người kia, ta nhất định phải đi hảo hảo mà điều tra rõ. Sở tước cũng nói. Trang Thục Ninh gật gật đầu, ta trước nghỉ ngơi. Sở tước tắt đi máy liên lạc, bắt đầu triệu tập người, sau đó khai khẩn cấp cuộc họp báo. Mà bên này sở văn Hạo tự nhiên cũng tra được lúc ấy phát sinh sự tình, giờ phút này đối với nhà mình đại ca tâm tình tự nhiên cũng là thực hiểu biết. Thất thất làm sao vậy? Vẫn luôn chờ đợi ở bác sĩ bên cạnh Phó thiện Hề liên lạc lại đây. Sở Văn Hạo đem phát sinh sự tình nói ra. Phó thiện Hề lập tức kinh ngạc, như thế nào sẽ? Nàng băng hưu, như thế nào liền có chuyện? Đại ca đi chậm. Sở Văn Hạo nói, chờ đến hắn quá khứ thời điểm, những người đó đã sớm động thủ. Nói cách khác, khi chúng ta phát hiện bác sĩ ngộ hại tình huống thời điểm, nàng bên này cũng gặp nguy hiểm. Phó thiện Hề tưởng tượng đến tình huống như vậy, liền nhịn không được hối hận nếu là sớm một chút liền liên hệ sở kk thất thất liền sẽ không đã xảy ra chuyện kia hiện tại phải làm sao bây giờ phó thiền hề dò hỏi còn không biết ta đi trước dò hỏi phụ thân sau đó lại làm cuối cùng quyết định sở văn hảo nói kia hảo ta ở bên này nhìn bác sĩ nếu yêu cầu ta hỗ trợ nhất định phải nói cho ta phó thiền hề nói sở văn hảo ứng hạ đã xảy ra chuyện gì vu tín ngang nhìn về phía phó thiền hề thất thất đã xảy ra chuyện Phó Thiển Hề ngắn gọn mà nói, Vũ Tín Ngang lại là thực lý giải, những người đó thật sự là quá mức hung tàn, tự nhiên sẽ không bỏ qua thất thất. Kia hiện tại tình huống như thế nào? Nàng thoát hiểm sao? Vũ Tín Ngang dò hỏi lên. Phó Thiển Hề lại lắc lắc đầu, nàng đã xảy ra chuyện. Vũ Tín Ngang nhìn nàng, xảy ra chuyện là có ý tứ gì? Phó Thiển Hề đem được đến tin tức nói ra, bác sĩ, ngươi là thất thất tự mình mời đi theo, cho nên liền tính nàng rời đi, cũng nhất định phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. 2439750 0. v không có bất luận cái gì đáp lại. Vũ tín ngang nhìn nàng, xảy ra chuyện là có ý tứ gì. Phó Thiện Hề đem được đến tin tức nói ra, bác sĩ, ngươi là thất thất tự mình mời đi theo, cho nên liền tính nàng rời đi, cũng nhất định phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Vũ tín ngang trong lòng chấn động, nàng vì cái gì. Phó Thiện Hề lắc đầu, nhất định là bởi vì cùng Tổng thống Đại Nhân có quan hệ. Tuy rằng thất thất đã trở thành Tổng thống nhưng nàng vẫn là cảm thấy nguyên lai like tổng thống mới là chân chính tổng thống vũ tín ngang nhíu mày không có trả lời trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì phó thiện hề nhìn hắn cái dạng này nghĩ hỏi ngươi không phải là bởi vì chuyện này liền sợ hãi đi yên tâm chỉ cần ngươi quản lý thống trị hảo chúng ta khẳng định sẽ đem ngươi an toàn mà đưa trở về hơn nữa gần nhất mấy ngày nói cũng sẽ không làm bên cạnh ngươi xuất hiện bất luận cái gì một chút an toàn thai hoảng ầm vũ tín ngang ngẩng đầu xem nàng lắc đầu Cũng không phải như vậy, ta chỉ là ở lo lắng, chỉ liệu sự tình cũng không sẽ như thế đơn giản. Phó thiền hề cũng thực tán đồng, chính là như vậy, bằng không lấy thất thất thân phận, sao có thể chạy như vậy đi xa tìm người. Nàng nghĩ, kỳ thật cũng quái thất thất quáng ốc, thế nhưng chính mình chạy tới, tùy tiện tìm cá nhân đi là có thể đủ đem bác sĩ mời đi theo a. Bất quá này đó đều không liên quan chuyện của nàng, nàng chỉ cần tại đây một đoạn thời gian bên trong bảo vệ tốt cái này bác sĩ thì tốt rồi, chuyện khác nàng cũng giúp không được vội. Tưởng tượng đến thất thất xảy ra chuyện, sở ca ca khẳng định sẽ thực lo lắng. Nàng lại cái gì cũng không thể làm. Duy nhất hy vọng, chính là có thể mau chóng tìm được hung thủ, cấp thất thất báo thủ. Nàng thật sự rất thích thất thất, hiện tại mất đi cái này bằng hữu, nàng cũng rất khổ sở. Vũ tín ngang nghe nàng lời nói, nghĩ đến cái kia quật cường mà lại kiên nhận nữ hải, trong lòng vừa động, nói không nên lời là cái gì tư vị. Nhưng hắn lại vẫn cứ nhớ rõ, nàng theo như lời, phía trước thù hận, cũng không hẳn là làm sao lại người gánh vác. Nàng nói được không sai. Hắn thừa nhận hắn là thật sự có chút oán hận, nhưng hiện tại nghĩ, nàng nói được lại vì sao không có đạo lý đâu. Ta sẽ đem hết toàn lực trị liệu Tổng thống. Mặc kệ là vì nữ hài kia, vẫn là vì toàn bộ liên bang. Hắn ở trong lòng làm hạ quyết định. Phó Thiển Hề nghe hắn nói như vậy, trong lòng lo lắng thả xuống dưới, không quan hệ, chỉ cần ngươi nỗ lực, thất thất đều sẽ không có bất luận cái gì tiếc nuối. Chỉ là đáng tiếc, chính mình sở ca ca. Ân Vũ tín ngang gật đầu. Cha được sao? Sở tước nhìn chính mình thủ hạ người, do hỏi lên. Người nọ lại lắc lắc đầu, không có cha được, lạc tiểu thư người máy quản gia cũng bị người hủy hoại, lạc ra toàn bộ phòng ngự hệ thống cũng bị người phá hư. 92 cơ ép. kia phía trước bá ra tới video tin tức đâu? Chẳng lẽ liền không thể đủ thông qua phương pháp này tìm được bất luận cái gì có thể dùng tin tức? Sở tước trầm giọng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập tìm kiếm người nọ lại vẫn cứ là bất đắc dĩ mà lắc đầu đối phương năng lực là thật sự là quá mức cao cấp lạc tiểu thư người máy là toàn liên bang số một số hai cũng đã bị người phá hư đủ thấy người nọ sau lưng thế lực có bao nhiêu đại nguyên soái ta kiến nghị là ở càng cao tầng mà cha tìm sở tước khẽ nhữ mày trong lòng bắt đầu suy tư lên người đi cha một cha lạc thiên thành xem hắn gần nhất hành tung sở tước không thể tưởng được cái này liên bang còn có cái gì người lạc đại nhân người nọ có chút nghĩ hoặc Lạc đại nhân rõ ràng là lạc tiểu thư thân nhân, như thế nào sẽ? ân chính là cha một cha hắn, nếu có bất luận cái gì manh mối, nhất định phải nói cho ta. Hơn nữa nhớ lấy rút dây động rừng. Sở tước trả lời nói. Là, nguyên soái ngươi nọ được đến phân phó, đi ra môn đi, sau đó bắt đầu điều tra lên. Sở tước nhìn nơi xa, trong mắt tràn đầy trầm trọng thần sắc, thiên thành, hy vọng chuyện này cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Tay bị gắt gao mà nắm lên. Phụ thân. Sở văn hạo không biết khi nào đã trở lại. Sở tước vội vàng nhìn về phía hắn, đại ca ngươi ra sao. Sở văn hạo lắc đầu, vẻ mặt điệu tâm đau, đại ca hiện tại trên cơ bản không nói lời nào, hơn nữa hắn dây thanh cũng bởi vì phía trước dùng sức gào giống sinh ra hủy hoại. Bác sĩ không thể đủ giúp hắn trị liệu. Chúng ta cũng chỉ có làm hắn nằm tiến khoang trị liệu. Sở tước nghe được hắn nói xong, ánh mắt tôi sầm lại, hắn có hay không nói cái gì. Sở văn hạo lắc đầu, đại ca cái gì đều không có nói. Từ ra kia sự kiện lúc sau, liền không còn có nói qua một câu. Hắn nghĩ đến nhà mình đại ca biểu tình, cũng là không có nửa điểm thần thái, nhìn qua giống như là đã không có tâm hồn giống nhau. Hắn rất là lo lắng, đại ca khẳng định đã chịu đả kích to lớn, ta lại không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp tới trợ giúp hắn. Chuyện này trước như vậy, chờ cha được hung thủ lúc sau rồi nói sau. Sở tức đáp, sở văn hạo cũng chỉ có thể đủ gật đầu, hy vọng đại ca có thể mau chóng mà đi ra. Ta cũng phải người đi cái kia nổ mạnh địa phương, hy vọng còn có thể đủ có điều thu hoạch. Bất quá điểm này cũng bất quá là ở lừa mình dối người mà thôi. Ở như vậy uy lực tuyệt đại, đủ để tạc rớt một cái tinh cầu dưới tình huống, một cái bình thường phi thuyền, có thể tồn tại tỷ lệ căn bản chính là Linh. Hắn làm như vậy chẳng qua là vì làm chính mình đại ca yên tâm mà thôi. Cho dù không có gì hy vọng, cũng phải đi làm một chút nỗ lực. ân, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Kế tiếp Ngươi nhất định phải vẫn luôn chú ý đại ca ngươi tình huống, nhất định không thể đủ làm hắn làm ra cực đoan sự tình. Sở tước lại dặn dò nói. Sở văn hạo gật đầu, ừ, ta ngày mai sẽ đi bệnh viện xem hắn. Bởi vì hiện tại đại ca căn bản không nói lời nào, hắn cũng không có cách nào đem hắn mang về tới. Hắn không thể tưởng được đối phương sẽ như thế nào, trừ bỏ nghĩ đến phía trước lạc thất thất rời đi thời điểm. Hắn trầm mặc cùng khổ sở, hiện tại có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu thống khổ. Hy vọng thời gian có thể hòa tan hết thảy. Sở văn hạo chỉ có thể đủ như vậy suy nghĩ. Bệnh viện. Trang Thục Ninh nhìn chính mình trượt phu, vẻ mặt mà yêu thương. Lão nhân, ngươi như thế nào còn không tỉnh lại? Thất thất đã xảy ra chuyện, ta lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn nàng. Lão nhân, ta nên làm cái gì bây giờ a? Nàng trong lòng có suy đoán, nhưng là lại không dám hạ quyết định, chỉ hy vọng cái này suy đoán bất quá là chính mình nghĩ nhiều mà thôi. Mậu thân. Lạc Thiên Thành đi vào bệnh viện. Liên nhìn đến Trang Thục Ninh vẻ mặt đau kịch liệt bộ dáng, hắn ở trong lòng âm thầm mà vui sướng lúc sau, trên mặt vẫn là thay thương tâm thần sắc Sao ngươi lại tới đây? Trang Thục Ninh quay đầu lại, vẻ mặt mà bình tĩnh, hiện tại là đêm tối, hắn giống nhau rất ít sẽ qua tới. Lạc Thiên Thành than thở dài, mẫu thân, ta biết ngươi rất khổ sở, ta cũng không nghĩ tới thất thất sẽ gặp được chuyện như vậy. Trang Thục Ninh liếc hắn một cái, ngươi là nghĩ như thế nào? Lạc Thiên Thành trên mặt biểu tình càng thêm khổ sở lên. Mẫu thân như thế nào còn hỏi ta đâu? Thất thất xảy ra chuyện, ta đương nhiên là phi thường mà khổ sở. Ta vẫn luôn đều đem nàng coi như thân sinh nữ nhi đối đãi. hiện tại nàng thế nhưng đã xảy ra chuyện, ta thật sự là quá thương tâm. Trang Thục Ninh không nói gì, chỉ là nhìn hắn. Mẫu thân, ta không nên như vậy để, biết rõ ngươi là ở lo lắng, hiện tại còn lấy ra tới nói, thật sự là quá thất đúng mực. Chỉ hy vọng chuyện này không cần đối ngại quá mức ảnh hưởng. Phụ thân còn không có tỉnh lại ngại nhưng nhất định không thể đủ có bất luận cái gì ngoài ý.